t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mọc lên ở phương đông trùng ngựa t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mọc lên ở phương đông trùng ngựa lục phiến môn nghe tới lục bình muốn vụ án hồ sơ dương trạch t u ấ n sát sứ kỳ liên hồ nhìn về phía vương tố tố mắt lộ ra hỏi ý chi ý bởi vì lục bình hiện tại còn không phải lục phiến môn quan biên dựa theo lục phiến môn quy định là không thể tùy ý cho nhân viên không quan hệ xem xét hồ sơ vương tố tố b ư ớ c cầm nói cho hắn xem đi vô luận lục bình có thể hay không khảo hải qua biết hay không phải tra án có phải là cùng hắn khen dưới cửa biển đồng dạng lợi hại lục phiến môn trung u y có hắn một chỗ cắm rủi dù sao hắn có thể đánh lục bình từ kỳ liên hồ trên tay tiếp nhận hồ sơ đa tạng lục bình thái độ làm cho kỳ liên hồ thụ sùng ngực kinh lục bình đường đường thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong cao thủ cho dù tại bây giờ đại cản đó cũng là ít có hào nhân vật mà hắn b ấ t quá là một cái nho nhỏ tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh lục bình không có để ý kỳ liên hồ ý nghĩ hết sức chuyên chú địa nhìn lên hồ sơ vương tố tố chỉ là đại khái địa nhìn lướt qua hiểu rõ cái đại khái tra án phương diện nàng hoàn toàn là cái ngoại nghề nàng bình thường làm công việc cùng với nàng trước đó làm chính là đồng đạo đó chính là tiếu phỉ trừ khấu t ậ p hung t r a án nàng đều là giao cho người khác phụ trách nàng không hiểu nhưng nàng hiểu được ủy quyền để người biết làm hồ sơ có thể trợ giúp lục bình tốc độ nhanh nhất biết được đại bộ phận thuộc bùn p h ậ n cho, chỉ cần biết đủ tốt phần này hồ sơ là hôm nay mới vừa vặn đến kỳ liên hồ trong tay buổi sáng ra roi thuốc ngựa đưa về lạc hà huyện cách này hẹn hai trăm hơn bên trong tại quan đạo cưới lên khoái mã cũng liền một giờ ra mặt liền có thể đến kiến nguyên nguyên nhiên ngày hai mươi lăm tháng chín giờ thìn bốn khắc buổi sáng tám giờ bị tới thăm mã đông thăng tôn lữ mã vân cận phát hiện chết bởi mọc lên ở phương đông nông trường lục bình ngay lập tức liền phát hiện hồ sơ thiếu hụt không có viết rõ thi thể là tại nơi nào phát hiện phòng ngủ thư phòng phòng chính chuồng ngựa hay là chết tại lộ thiên chuồng ngựa bất quá xét thấy án này còn không có hoàn tất lục bình cũng không có nói cái gì mà là đem vụ án phát sinh trải qua còn có chuồng ngựa ba tên lão buộc lời khai xem hết mã vân cận chỉ có bảy tuổi lại bởi vì bị kinh sợ dọa nói không rõ lắm hồ sơ bên trên lời khai trên cơ bản là vô hiệu nội dung vụ án thứ nhất phát hiện người nói là mã vân cận còn không bằng nói là bởi vì mã vân cận kêu sợ hai chạy tới nàng mẫu thân mã ra con dâu tạo kim nga vương tố, tố thấy lục bình thấy như thế cẩn thận hiếu kỳ nói có vấn đề gì cái này hồ sơ bên trên nội dung dưới cái nhìn của nàng chính là rất chuyện bình thường sự thật cũng xác thực như thế phần này bán thành phẩm hồ sơ không có quá nhiều hữu dụng manh mối lục bình cũng không trả lời mà là hỏi để tư đại nhân đối cái này mọc lên ở phương đông chuồn ngựa h i ể u bao nhiêu vương tố tố lắc đầu không h i ể u nhiều nhưng phủ nha có mọc lên ở phương đông chuồn ngựa tư liệu q u â n trục kỳ liên hồ đi lấy tới mọc lên ở phương đông chuồn ngựa nhỏ đến tương cảm vẹn vẹn chỉ có mười mấy thất ngựa đều là mã đông thăng ái mã hán chỉ như vậy một cái yêu thích ba cái lao buộc tối cao chỉ là phạt thủy cảnh tu vi c h u ồ n g ngựa bên trong trừ c h u ồ n g ngựa còn có một cái nhà n h ỏ tử mã đông thăng thỉnh thoảng sẽ tại k i a bên trong ở giường như bất hạnh chính là mọc lên ở phương đông c h u ồ n g ngựa tại lạc hà huyện phía đông bình nguyên bên trên phụ cận liền mọc lên ở phương đông c h u ồ n g ngựa như thế một chỗ kiến trúc có thể nói tòa này mọc lên ở phương đông c h u ồ n g ngựa sở dĩ sẽ tiến vào lục phiến môn ánh mắt hoàn toàn là bởi vì chủ nhân của nó mã đông thăng còn lại lục mũ cần thực tế nhìn xem thi thể người chết quan hệ cùng hiện trường phát hiện án hy vọng hiện trường không có bị phá hư đi t u t đi thôi vương tố tố cùng lục bình không có c ư ớ i ngựa mà là lựa chọn ngự a không phi hành tiến về mọc lên ở phương đông chuồng ngựa không bao lâu phi hành hết tốc lực hai người cũng đã đến mọc lên ở phương đông chuồng ngựa bây giờ mọc lên ở phương đông chuồng ngựa hò hét tầm ĩ lại bọn hắn xa xa liền nhìn thấy đạp thương ngự a không mà đến vương tố tố trên bầu trời xuất hiện một đạo áo đỏ thân ả n h hay là rất chú mủ xa xa vương tố Tố liền nghe tới t i ế n g ồn ào rơi xuống đất vương tố Tố cất cao giọng nói người nào ở đây ồn ào váy đỏ lệnh bài trường thương đều thuyết minh thân phận của nàng lục p i ế n môn đề tư vương tố tố lại vừa rồi cản bọn họ lại người cũng cùng nhau chắp tay nói gặp qua để tư đại nhân một vị người mặc màu đen áo bảo ước chừng ba mươi tuổi nam tử để nén vẻ giận dữ hướng phía vương tố tố ô m q u y ề nói n để tư đại nhân ta chính là mã đông thăng c h i tử mã bá viễn thân làm con bây giờ phụ thân chết rồi ta lại ngay cả gặp hắn một lần tư cách đều không có sao mã bá viễn vừa mới biết được phụ thân tin chết từ nam dương trong thành đội vàng chạy đến lại bị người ngăn ở nhà mình c h u ồ n g ngựa bên ngoài hắn đương nhiên không có c a m lòng mã bá viễn thực lực coi như không tệ tam hoa tụ đỉnh cảnh nhưng hắn không có độc thủ chủ yếu là không dám bởi vì ngăn lại hắn là kinh triệu phủ phủ nha phủ vệ lục t h i ế n môn u bổ khoái cùng đại lý tự người cầm đầu phía sau nam tử còn có mấy người ba nam hai nữ xem hình dạng vương tố tố nhìn ra được mấy vị này nam tử đều là huynh đệ mã đông thăng tổng cộng có bốn t ử hai nữ ba g á i đã cưới thành ra hai nữ đã lấy chồng cũng chỉ có con nhỏ nhất mười chín tuổi chưa thành h ô n lục bình t h ấ p giọng nói có thể để bọn hắn đi vào bọn hắn hẳn là cũng có thể cung cấp manh mối trọng yếu vương tố tố hướng phía mã bá viết nói đều cùng ta t i ề đến nhưng chưa cho phép không được tùy ý tiến lên lục bình bổ sung một câu lại không được đụng vào hiện trường bất kỳ vật gì lục bình mặc dù không có lục phiến môn quan bảo nhưng tú xuân đao cùng phi ngư bảo khí thế của hắn hoàn toàn không thua vương tố tố lại tất cả mọi người nhìn thấy hắn là ngự không mà đến đại biểu cho hắn chí ít là thiên nhân hợp nhất cảnh ma ba viễn lúc này b á i tạ cảm ơn đề tư đại nhân còn có vị này ta họ lục cảm ơn lục đại nhân ma đông thăng thi thể đã bị phủ nha dùng một bộ băng quan liệm lên được bày tại hậu viện phòng chống bên trong cách cửa phòng nhìn thấy nhìn thấy ma đông thăng nằm tại trong quan tài băng ma ba viễn ma trọng h ả i mã t h u ố c độ cùng nhỏ nhất mã quý lương liên tiếp quỳ d ạ m xuống ngoài cửa khóc không thành tiếng đại lý tự hình bộ kinh triệu phủ cùng lục phiến môn người tề tụ ở đây phái người tại chuẩn ngựa bên trong tìm kiếm lấy manh mối vương đề tư ta cần sự giúp đỡ của ngài vương tố tố cầm lấy mình đề tư lệnh bài cất cao giọng nói việc này tạm thời giao cho lục bình toàn quyền xử lý hắn hỏi mỗi một vấn đề các ngươi đều muốn thành thật trả lời lục bình cùng vương tố tốt thì ố t là vào phòng lục bình mở ra băng quan cẩn thận xem mã đông thăng thi thể mã đông thăng thoạt nhìn là một bộ năm mươi tuổi trung niên nam nhân hình dạng vất quá hắn tuổi thật là sáu mươi lăm tuổi mã đông thăng quần áo đã bị suy tốt mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ngoại thương lại sát mặt bình thản lục bình thậm chí cảm thấy phải hắn đang cười thoạt nhìn không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ nhưng đây chính là điểm đáng ngờ một cái chính b ả o tráng niên tiên nhân hợp nhất cảnh không có ngoại thương không có chúng độc chứng bệnh nhưng cứ như vậy chết rồi chính là nghi điểm lớn nhất lục bình trước đem băng quan đ ắ p lên nghĩ ngay trước mặt vương tố tố hắn cũng không tốt tùy ý xốc lên mã đông thăng quần áo ai là ngỗ tác một cái eo treo ngân bài lục phiến môn ngân bài bù đầu còn có kinh triệu phủ một người trung niên ngỗ tác đứng dậy các ngươi s ơ bộ nghiệm thi báo cáo kết quả đây t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt nữ tử áo trắng t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt nữ tử áo trắng mọc lên ở phương đông t r ù ồ n g ngựa hậu viện lục phiến môn ngân bài bổ đầu lưu truyền trinh ôm của nói về lục đại nhân người chết toàn thân không cái gì ngoại t h ư ờ n g hai miệng mũi lồng đều chưa chảy máu cũng vô dấu hiệu chúng đ ộ n g lục bình hỏi trên người người chết nhưng có lỗ kim lưu truyền trinh mắt lộ ra hồi ức sau một lúc lâu lắc đầu về đại nhân mã đông thăng thi thể cái này ba ngày ta cùng kình triệu phủ sở m ẫ tác nghiệm qua bốn lần chưa từng ở trên người phát hiện lỗ kim lục bình nhìn về phía sở m ẫ tác hắn nói có đúng không sở ngộ tắt đáp về đại nhân xác thực như thế thứ một hiện trường phát hiện hắn là cái kia bên trong tiểu viện phòng ngủ trong thùng t ắ m ngâm ở trong nước lục bình lại hỏi người chết ngày thường bên trong quan hệ như thế nào nhưng có chết bởi giang hồ báo thù tỉnh sát khả năng lưu truyền trinh thành thật trả lời căn cứ người chết nàng dâu tảo kim nga lời khai còn có đối mã nhà phụ cận bách tính lời khai mã đông thăng ngày thường bên trong thiện trí giúp người thanh danh mười phần không tệ gặp được nghèo rất mùng tơi người sẽ còn tiếp tế bọn hắn quảng giao thiệt d u y qua nhiều năm như vậy làm việc thiện không ít mã đông thăng thanh danh mặc dù so ra kém nghĩa bạc vân tiên đơn chủ sự còn có đề tư đại nhân nhưng cũng là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân muốn tìm thụ hắn ân huệ người đơn giản muốn tìm cùng hắn có thủ người liền khó khăn lục bình gật gật đầu t địa tình s á t đ ầ u lưu truyền trinh lại lắc đầu giải thích nói khả năng cũng không lớn người chết mã đông thăng chỉ có một vị thê tử lại phát thệ vĩnh viễn không tài giá cũng là vị này thê tử vì hắn giục dưới bốn tử hai nữ lục bình cũng không nhiều hỏi hắn dự định trước từng bước từng bước đề ra nghi vấn mã đông thăng bốn tử cùng ba bắc tức nhất là phát hiện thi thể mã vân cận cùng nàng mẫu thân tào kim n a hỏi vấn đề cùng mới vừa rồi là đồng dạng chỉ có mấy cái nhỏ xíu khác biệt các ngươi mã ra vì sao phát tích trưởng tử mã bá v i ê n đáp phụ thân xuất thân dân gian cùng mẫu thân quen biết tại hơi kết thúc ban đầu là cho người áp tiêu trắng ngựa mẫu thân cũng là tại phụ thân chưa từng phát tích thời điểm gả cho phụ thân về phần vì sao phát tích là bởi vì phụ thân lúc t u ổ i còn trẻ bởi vì cứu một vị sắp chết lao giả tóc trắng danh hiệu không biết vị lao giả này chuyển phụ thân thu thủy quyết mà phụ thân cũng dựa vào thu thủy quyết sông g a to lớn thanh danh lục bình lại hỏi mã đông thăng bao lâu tới một lần mọc lên ở phương đông chu ngựa mỗi lần lại ở bao lâu? mã đông thăng nhị tử mã trọng khải lắc đầu ta đây liền không có đi nhớ một tháng sẽ đến sáu bảy lần đi ta tử mã thúc đ ộ thì là không biết hắn giải thích nói ta không thế nào trong nhà bởi vì phụ trách trong nhà thương đội áp giải vừa ra khỏi cửa chính là mười ngày nửa tháng bố tử mã quý lương cho ra chuẩn xác đáp án phụ thân đại khái năm ngày đến bảy ngày sẽ đến mọc lên ở phương đông chuồng ngựa một chuyến một lần ở hai ngày hắn lại như thế nào đến mọc lên ở phương đông chuồng ngựa phụ thân tuy là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng đều là mình cưỡi ngựa đến đây các ngươi mẫu thân tu vi tuổi tác mã đông thăng thê tử tuổi tác so hắn còn một lớn năm nay đã bảy mươi tuổi tu vi coi như không tệ ngoại cương cảnh nhưng bảy mươi tuổi ngoại cương cảnh chỉ cần không tới tam hoa tụ định cảnh bất luận như thế nào bảo dưỡng đều khẳng định sẽ giải yếu trợ phu chết rồi vì sao nàng không có cùng một chỗ tới mã bá viễn giải thích nói mẫu thân hai năm này thân thể không tốt mỗi ngày đều muốn uống thuốc càng không khả năng ngồi xe ngựa bôn u ba mệt nhọc chúng ta thậm chí cũng không dám để nàng biết phụ thân qua đ ờ i tin tức sợ mẫu thân không thể nào tiếp thu được cuối cùng chính là trọng yếu nhất tào kim nga cùng mã vân cận l ụ c bình nhìn về phía một bên đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình vương tố tố để tư đại nhân ngươi nhưng mang ăn tốt nhất là đồ ngọt vương tố tố lắc đầu nói không có một vị đại lý tự thừa từ trong ngực lấy ra một phần dùng giấy vàng bao lấy xốp giòn đường xốp giòn đường bên trong kẹp lấy một chút quả hạch l ụ c đại nhân ta cái này bên trong mang đây là sớm tới tìm thời điểm nữ nhi của ta cho ta nhét còn không có ăn đâu l ụ c bình hướng hắn b u ô n g tay trước cho ta trên người ta tạm thời không có b ạ c sau khi trở về trả lại ngươi vị này trẻ tuổi đại lý tự thừa cởi nói đại nhân khí liền một phần xốp giòn đường không có cái này tất yếu l ụ c bình đảo mắt bốn phía một cái cái này bên trong quá kiềm chế hai tử có thể sẽ khẩn trương ra ngoài hỏi l ụ c bình để bảy tuổi mã vân cận ngồi ở trong h i ệ n ghế đá ngồi s ổ n s u n g mở ra giấy vàng đóng gói b á b á cái này bên trong có đường ta hỏi một vấn đề ngươi trả lời ta một cái b á b á liền cho ngươi một viên đường ăn thế nào mã vân cận nhìn mở ra xốp giòn đường gật gật đầu được thật ngoan trước cho ngươi một khối mã vân cận ngậm lấy xốp giòn đường nói lời cảm tạ tạ ơn ba bá lúc bình đợi nàng ăn xong xốp giòn đường mới hỏi người tên là gì lục bình đầu tiên là hỏi bao quát mã vân cận tính danh tuổi tác địa chỉ p h ù mẫu danh t ự những này xem ra dâu d ị a vấn đề nhưng trên thực tế đây là vì khảo thí bảy tuổi mã vân cận nhận biết năng lực thông qua khảo thí lục bình vững tin chỉ cần hướng dẫn từng bước mã vân cận là có thể nói ra ngay lúc đó trải qua mã vân cận là mã ra đời thứ ba duy nhất h ả i tử cũng chính là duy nhất tôn bối phận rất được mã đông thăng s n g á i mã đông thăng thường xuyên mang theo nàng đến mọc lên ở phương đông chu ngựa cái này bên trong thậm chí có một đầu tiểu mã câu chính là vì nàng chuẩn bị quả nhiên mã vân cận nói ra một chút không tưởng được độ vật cũng không phải là vụ án phát sinh cùng ngày sự t ì n h mà là trước đó trải qua lục bình hướng dẫn mã vân cận nói ra một cái người mã ra cũng không biết nữ tử một vị nữ tử áo trắng vị nữ tử này thường xuyên đêm khuya mới đến mã vân cận cũng là vào đêm có một lần tỉnh mới phát hiện đồng thời còn không chỉ một lần mã vân cận cách ra một cái tay số một lần nói cách khác ít nhất có năm lần mã đông thăng nói cho nàng chuyện này không thể nói cho người trong nhà mặc dù còn là bị lục bình cho lừa gạt ra đáng tiếc duy nhất chính là mã vân cận mặc dù đã gặp vị nữ tử này nhưng bởi vì là vào đêm thấy không rõ khuôn mặt lại nữ tử còn mang theo màu trắng mặc mà áo nàng chỉ có thể nói ra so vương tố tố thấp dáng người không sai biệt lắm tóc sử dụng một cây màu trắng dây buộc ghi lên hai đầu dây buộc rủ xuống tới cái mông của nàng phụ cận người mã gia hiển nhiên cũng chưa gặp qua nữ tử này lại đối bọn hắn phụ thân đêm khuya gặp mặt như thế một nữ tử rất là trần kinh mã gia bốn tử cùng ba vị con dâu cơ bản bị lục bình b à i trừ hiểm nghi bọn hắn không có chuyện t r ư ớ c xe gì ổ cung cấp h ỏ i ý tuy có sai lầm nhưng đại thể là đối được lại tu vi cao nhất mã bá viễn cũng chỉ là tam hoa tụ định cảnh dễ không được một cái thiên nhân hợp nhất cảnh mà lại hắn có sung túc không ở tại chỗ chứng minh mã đông thăng là chết bởi ba ngày trước cánh ba cũng chính là dạng sáng khoảng mười hai giờ mà thời điểm đó mã bá viễn bởi vì có chợ đêm tại dương trạch trong nhà tiểu lâu chiêu đại khách nhân ngay lúc đó tiểu lâu khách hàng đều có thể vì mã bá viễn làm chứng hắn một mực tại nhà mình tiểu lâu ở trong c h ư a từng r ờ i đi hỏi ý có một kết thúc lục bình như thế một bộ lấy xuống vương tố tố đều có chút bội phụ c hắn không khỏi hỏi tham ý kiến của hắn tiếp xuống làm thế nào nghiệm thi n g tác không đều nghiệm quá thi sao lục bình lắc đầu giải thích nói bọn hắn chỉ là nghiệm ngoại thường xem trước một chút biện pháp này có hữu dụng hay không chương ba trăm năm mươi hai thất tâm b i ể n đường huyền âm ma tông âm xích nguyện trường ba trăm năm mươi hai thất tâm b i ể n đường huyền âm ma tông âm xích nguyện mọc lên ở phương đông t r ù n g ngựa lục bình nhìn về phía trưng bày thi thể gian phòng bất đắc dĩ nói nếu như không được chỉ có thể xé ra thi thể nghiệm thi lục phiến môn ngụy tuần sát quan ngụy vô đoan đột nhiên đứng lên ta nhớ tới tên kia nữ tử áo trắng là ai chỉ một thoáng ánh mắt mọi người hướng ngụy vô đoan làm chuẩn bị nhiều người như vậy cùng nhau nhìn chăm chú lên nhất là còn có vương tố, tố cùng lục bình cho dù hắn là ngũ khí triều nguyên cảnh cũng chịu không được ngụy vô đoan khỏe miệng giật một cái không đúng ta chỉ có thể nói có khả năng biết là ai lục bình đốt c ầ m nói không ngại nói một câu ngụy vô đoan ôm quyền nói nàng này rất có thể là huyền âm ma tông thiếu chủ âm s í c h n g u y ệ t nhưng ta không phải là rất dám xác định ta cũng là nghe giới trướng tuần sát s ứ nói qua chuyện này cảm thấy nàng trang phục rất giống âm s í c h n g u y ệ t bên trên kỳ mới nhất tiềm long bảng danh liệt tiềm long bảng thứ hai mươi bảy vị tu vi là ngũ khí triều nguyên cảnh đình phong mấu chốt nhất chính là nàng lần trước chiến tích là hơn hai tháng trước tại tây huyền vương triều địa giới tây huyền vương triều cách dương trạch không tính rất xa chí ít đối với ngũ khí triều nguyên cảnh mà nói từ tây huyền tới cũng không kỳ quái vương tố tố cơ bản không chú ý tiềm l õ n g bảng nàng tự nhiên không biết những việc này nhưng huyền âm ma tông nàng hay là biết đến huyền âm ma tông là nam b ự c mới quật khởi một cái ma tông tông môn trụ sở không rõ sở trường chính là thuật song tu môn hạ đệ tử nam nữ đều có một phương khác bất quá là bị hái lô đ ỉ n h nhưng điểm đáng ngờ cũng là có từ mã đông thăng thi thể cùng sắc mặt bên trên nhịn cũng không có bị khi lô đình hái cái c h ủ loại k i ệ cảm giác lúc này vừa vạn lục phiến môn bổ khoái đến bẩm vừa rồi lục bình để người làm chuẩn bị đã tốt lục bình v ố t cằm nói điểm này có thể coi như một cái manh mối nhưng là tạm thời không muốn tiết lộ phong thanh tiên nghiệm thi đi đem mã đông thăng thi thể mang lên trong viện dưới ánh mặt trời cũng trước hết mời tất cả nữ tử tạm lánh đợi lát nữa ta lại để cho các ngươi t i ì n đến không chỉ là vương tố tố cùng mã ra nữ quyến lục phiến môn bộ khoái c ù n g phủ nhà bên trong cũng có nữ tử bộ khoái mã đông thăng quần áo bị lư u truyền trinh cùng sở n ẫ u tác hợp lực đ à o xuống dưới dưới ánh mặt trời lục bình cẩn thận xem một lần mã đông thăng thi thể nhìn về ngoài xác thực không có bất kỳ cái gì ngoại thường cũng không có lục bình còn nhìn kỹ hắn s、so、ó a đỉnh để người đem mã đông thăng nửa người dưới đắp kín về sau lục bình hướng phía ngụy vô đoan v ố t c à m nói có thể để người tìm đến trong viện lúc này đã tràn ngập mai trắng bánh h ư n g khí nhìn xem mã đông thăng bộc lộ lồng ngực tất cả mọi người không biết lục bình dự định làm gì chẳng lẽ nghĩ vừa ăn bánh bên cạnh nghiệm thi có phải là đối người chết có chút không tôn trọng rồi chẳng lẽ hắn nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt nghiệm thi sao hai người các ngươi là n ỗ tác liền từ các ngươi tới lục bình chỉ là chỉ huy lư u truyền trinh cùng ngụy n ỗ tác đem nướng xong mai trắng bánh cách giấy đặt ở bộ ngực của hắn cùng phần bụng mã ba đây là vì sao lục bình giải thích nói không bao lâu nữa trước nhìn xem một lát sau lục bình gật gật đầu có thể đem nó lấy mở ngay vậy lưu truyền trinh cùng sở ngộ tác đem m a i trang bánh cùng trang giấy rời mà lưu mọc lên ở phương đông lồng ngực thình lình xuất hiện một cái màu tím đen trưởng lớn cái này cái này đây là vì sao lưu truyền trinh cùng sở ngộ tác mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin bộ dáng lục bình một mặt bình tĩnh nói trở về về sau ta lại dạy ngươi nhóm lúc này nghiệm thi mới là chính sự tạ lục đại nhân chứ bị mời tới lúc này ngụy vô đoàn đại lý tự hình bộ cùng ngự sử đài người đều xông tới nhìn xem trên lồng ngực hiện hiện trường ấn bọn hắn ngao n h a o tấm tắc lấy làm kỳ lạ tán thưởng lục bình thủ đoạn vương tố tố cũng có chút kinh ngạc lục phiến muôn bên trong n g ộ tắc không ít nhưng nàng cũng chưa từng nghe qua cùng gặp qua loại này nghiệm thi thủ đoạn lục bình không có vẻ mừng nữa chỉ là cất cao giọng nói mã gia bốn tử tiến lên đây nhìn xem hốc mắt đỏ mã bá viễn bọn hắn lục bình giải thích nói mặc dù không khách khí tổn thương nhưng hắn bị nội thương ta cần sẽ ra bộ ngực của hắn kiểm nghiệm mã gia bốn tử vừa mắt thân hậu mã bá viên ôm còn nói chỉ cần có thể t r a ra phụ thân nguyên nhân cái chết có thể l ụ c bình gặp qua không ít người nghệ i p thi nhưng hắn sẽ không m ộ thi hắn vân phó nói đem hắn chuyển di đến gian phòng bên trong lưu chuyển trinh cùng sở hà theo ta tiến vào l ụ c phiên môn hình bộ đại lý tự cùng ngự sử đại cắt phái một mình vào đây chứng kiến nhưng trong lúc đó không được lên tiếng tuần sát quan ngụy vô đoàn cùng trẻ tuổi đại lý tự thừa làm đại biểu đi theo vào phòng đại môn đóng chặt từ sở ngỗ tác sở hà m ộ thi hắn dùng sắc bén tiểu đao mở ra mã đông thăng lồng n g tay phi thường ổn sở hà là gia chuyển ngỗ tác không so lưu chuyển trinh là học tập không lâu nhưng hắn có phương diện này thiên phú mã đông thăng lồng ngực chỉ là vừa hết thể mở liền có một cỗ mùi hôi thối v ũ tạng lục phủ của hắn trình đen nhánh chi sắc đồng thời sớm đã nắt giữa ngụy vô đ o a n bọn hắn nhao nhao che cái m ũ i cái này cũng không hợp lẽ t h ư ờ n g bởi vì mã đông thăng chính là thiên nhân hợp nhất cảnh đồng thời thi thể ngay lập tức liền bị tồn tại ở bên trong quan tài băng sở ngộ t ắ t hai mắt có chút đam đam kinh ngạc nói chúng độc mà lại là độc dược mạng tính hắn ngay sau đó giải thích nói mặc dù nguyên nhân cái chết là bị một cỗ trí âm trí nhu trưởng l ự c đặt ở t â m mạch phía trên từ nội bộ đánh nát ngũ tạng lục phủ nhưng ở cái này trước đó mã đông thăng liền đã trúng độc đồng thời có một đoạn thời gian l ụ c bình liền đội v ằ n g hỏi khả năng nhận biết ra sao độc dược lư u truyền trinh cũng không hiểu rõ lắc đầu sở hạ ngược lại là đối với mấy cái này độc dược thuộc như lòng bàn tay có thể để cho thiên nhân hợp nhất cảnh trúng độc độc dược không nhiều thất tâm biển đường phương hoa s á t na như t h ấ y tốn say mông lu còn có tây v ư ợ miêu cương bao quát kim tầm cổ ở bên trong không ít p h thuật nhưng lấy hắn tình huống đến xem phù hợp nhất chính là thất tâm biển đường thất tâm biển đường vô sắc vô vị nhưng xâm nhập võ giả kinh mạch sẽ để cho võ giả kinh mạch của hóa mấu chốt nhất chứng cứ là người chết sau khi chết gặp mặt mang mỉm cười mà mã đông thăng trên mặt xác thực mang theo mỉm cười chúng độc đại khái bao lâu nửa tháng đến hai mươi ngày ở giữa quanh thân không có bất kỳ cái gì phản kháng vết tích rất có thể là trong giấc n ộ n g bị nhẹ nhàng đ ị a lấy một trường trí âm trí nhu nội lực trực tiếp chấn vỡ tâm mạch cho nên một trường này bên ngoài đồng hồ căn bản nhìn không ra lư truyền trinh thì là đã đem sở ngỗ tác lời nói mới rồi đều ghi lại sở ngộ tác lại xe nhẹ đường quen đem mã đông thăng thi thể khâu lại tốt đồng thời tại sự giúp đỡ của lưu truyền trình cầm quần áo mặc ngụy vô đoan vớt cằm nói trí âm trí nhu t r ư ờ n g lực nữ t ử áo trắng s ắ c thực rất phù hợp tâm s í c h nguyệt v i y n âm ma tông là gần mấy chục năm quật khởi ma tông tương truyền là đạt được một phẩy không không không năm trước thiên ma giáo bốn đường một trong cựu âm đường truyền thừa tu hành chính là bách hợp tâm thủy quyết lục bình lắc đầu giải thích nói trước mắt chỉ là suy đoán việc này tạm thời không thể lộ ra đề nghị của ta là đi trước yên vũ lâu hỏi thăm nàng này là có hay không đi tới dương trạch vương tố, tố gật đầu liền từ ta đến hỏi t vương tố tố đem án này toàn quyền giao cho lục bình lục bình lúc này dưới mấy đạo mệnh lệ thứ một lục phiến môn cùng phủ nhà phân biệt gián ra bố cáo treo thưởng một trăm linh lượng bạch ngân chỉ cần có thể cung cấp chuyện xảy ra ngày đến một tháng trước chuẩn sắc cùng hữu dụng đầu mối xác minh về sau thưởng treo thưởng một trăm linh lượng bạch ngân đầy đủ có trọng thưởng tất có dung phu một cái bình thường lão bách tính một tháng tiền lương có thể có một hai liền đã rất tốt quả nhiên bọn hắn kinh ngạc nói một trăm lượng vương tố tố vớt cằm nói cứ dựa theo lục đại nhân nói tới một trăm lượng mã đông thăng ngày thường làm việc thiện sự tỉnh chính là một ngàn l ư ợ n g cũng đáng mặc dù mã đông thăng rất có phản bội hắn lời thề tại mọc lên ở phương đông chuồng ngựa riêng tư gặp nữ tử nhưng đây chẳng qua là đạo đức cá nhân có thua thiệt hắn ngày thường làm việc thiện nhưng không có thật xin lỗi những người khác lấy tu vi của hắn chính là thê thiết thành đàn cũng sẽ không có người nói cái gì vâng ngụy vô đoan cùng p h nha bổ đầu ôn quyền lĩnh、mệnh. v ương tố tố dơ lên lệnh bài của mình cất cao giọng nói từ ngày này trở đi lục vân vì ta lục phiến môn bốn phía tập hình sự chủ sự có cái thân phận này lục phiến môn bốn phía chủ sự trở xuống tất cả mọi người liền muốn nghe hắn điều khiển lục bình lại bổ sung nếu như không có chính xác tin tức phái người tại ba ngày sau làm bộ người biết chuyện cũng g i ò n g chống khua chiêm địa lấy đi một trăm lượng tường ngân thứ hai lục phiến môn hình bộ đại lý tự ngự sử đại tinh triệu phủ nghe lệ n h mật thiết chú y dương trạch cùng kinh kỳ địa khu nhưng có áo trắng mang mát áo màu trắng đai lưng cùng mông nữ tử nhớ lấy nếu thật có người này phát hiện về sau、so、đường gieo dao báo cáo lục p h i ế n môn vũ khí triều nguyên cảnh đ ỉ n h phong âm xích nguyệt chỉ có thiện hùng tín lục bình cùng vương tố tố có lòng tin cầm x u ố n g nàng lục bình càng nhiều hơn chính là vì câu người ra nếu quả thật chính là âm xích nguyệt lục bình cảm thấy nàng tỷ lệ lớn còn không có rời đi nàng từ tây n g u y ê n đi tới dương trạch tìm như vậy cái vắng vẻ mọc lên ở phương đông trung ngựa dĩ nhiên chính là vì tìm lỗ đ ỉ n h trợ nàng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh còn lại còn cần vương tố tố đi yên vũ lâu xác nhận dương trạch phong ba lâu phong ba lâu là một tòa năm tầng trà lâu phong ba lâu chính là yên vũ lâu tại từng cái thành huyện cứ điểm căn cứ vương triều trình độ trọng yếu thành huyện lớn nhỏ các nơi phong ba tầng lầu số quy chế là không giống nguyên bản phong ba lâu chỉ là nhà nhỏ ba tầng hiện nay đã xây dựng thêm thành năm tầng lớn trả lâu đây là ngũ đại hoàng triều còn có còn lại mười cái không đến siêu cấp vương triều kinh đô mới có quy chế phong ba lâu là lầu một là cái rất lớn đại đường bày biện mấy chục tấm bàn trà ngồi không ít người đang uống lấy trà triều ăn trà bánh có tại thiên nam địa bắc địa hải tàng c u có thì là gật gù đắc ý nghe người kể chuyện danh sách vương tố tố đến nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người vương tố tố không có để ý những ánh mắt này nhìn xem quầy hàng hỏi mộ quản sự ở đây sao trung châu bốn vực tổng cộng có bốn mươi chín cái bảy tầng yên vũ lâu trừ trung châu tổng lâu chỉ có một vị lâu chủ còn lại bốn mươi tám cái đều là một vị lâu chủ hai vị phó lâu chủ lại phía dưới chính là quản sự phong ba lâu quản sự tại yên vũ lâu bên trong cơ bản chẳng khác nào phó lâu chủ cùng lâu chủ quân dự bị nhất là quản chính là dương trạch loại này năm tầng phong ba lâu mộ quản sự tại năm tầng quản sự đã thông báo vương nữ hiệp chính ngài đi lên là được mộ quản sự đã sớm tại lầu năm phòng trà chờ đợi vương tố tố còn pha tốt trà pha trà hay là lý thừa trạch để mi trúc mua bán xào chế nửa lên men trà một loại hương hình thông thiên hương nó lá trà gừng hương hoa vị hương khí trung tiên cho nên gọi tên thông thiên hương vương tố tố xa xa liền nghe đến gõ gõ vương tố tố go cửa một cái mộ quản sự mộ phi yên khẽ cười nói vương nữ hiệp m ờ i ngồi không phải để vương nữ hiệp gọi ta không phải khói liền có thể sao mộ phi yên là rất xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong xuân sóng doanh, doanh. Gặp mặc dù không có đánh vỡ vương tố tố hai mươi bảy tuổi không đến đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh ghi chép nhưng cũng là thiên tài trong thiên tài cũng chính là bởi vì vương tố tố đã là nhập đạo cảnh mới có thể nhìn ra được nàng tu vi thật sự nhưng tiềm long bảng bên trên nhưng không có nàng một chỗ cắm rủi bởi vì yên vũ lâu người không vào tiềm l o n g phong vân trí tôn tam bảng mộ phi yên là trung châu yên vũ lâu tổng lâu lâu chủ ninh nguyệt nga thân truyền đệ tử vương tố tố cười h ồ i đáp ngươi không gọi đ u a ta nữ hiệp ta liền không gọi ngươi mộ q u ả n sự mộ phi yên bất đắc gì nói tốt ta mộ phi yên là từ năm trước tháng mười cũng chính là lý thừa trạch vào chỗ về sau bị ninh nguyệt nga từ trung châu phải tới bất quá so với tiếp xúc lý thừa trạch trên thực tế nàng tiếp xúc vương tố tố càng nhiều nhất là tại vương tố, tố trở thành lục phiến môn đề tư sau bởi vì có rất nhiều tin tức s á t thực tìm yên vũ lâu càng thêm thuận tiện chỉ cần có thể tiêu tiền đồ vật vương tố tố mới sẽ không không bỏ được giả hủ mật thám s á t thực cũng có thể dùng nhưng vương tố tố biết giả hủ mật thám chấp hành chính là đối các đại vương triệu nhiệm vụ không có khả năng rút ra quá nhiều thời gian d ố i giúp nàng nàng đáng tiếc duy nhất chính là không có cách nào để yên vũ lâu đi giáo sư lục phiến m ô n người dù sao đây là người ta ăn cơm kỹ năng vương tố Tố không có hàn huyền lúc này cho thấy ý đồ đến huyền âm ma t ô n âm xích nguyện nàng xác thực ngay tại dương trạch mà lại hôm qua nàng còn tiếp xúc một vị vương nữ hiệp đại khái không tưởng được người người、nào? mộ phi yên môi son khẽ mở nói ra một cái khiến vương tố tố hết sức kinh ngạc danh tự thân uy quân thống lĩnh thân uy thiên tướng quân mã siêu vương tố tố nghi ngờ nói thế nào lại là mã siêu mã siêu là bắc nha cấm quân thống lĩnh một t r ồ n g không phải hộ vệ lý thừa trạch chính là tại bên ngoài kinh giao quân doanh huấn luyện thần uy quân mà lại âm s í c h nguyệt là ở đâu tiếp xúc mã siêu vương tố tố hoàn toàn không nghĩ ra chợ đêm tối hôm qua chợ đêm mã tướng quân đi thu thủy các tại hồi phủ trên đường gặp âm s í c h nguyệt Thu Thủy trưởng trưởng tiến Thừa Trạch cất rượu cùng một hứa nghiệp, hứa cho chỗ quỹ quỹ rượu Các mặc cùng cùng là Lý vào sản dù bởi á n tiền, nhưng trọng mua tiểu lâu tự nhiên không thể để đó không dùng. lấy lâu tiểu tự thể kim mua để đó b vậy thu thủy các đến nay còn mở tiếp nhận chính là hứa trưởng quỹ nữ nhi hứa thiền n g u y ệ t theo vương tố tố biết hứa thiền n g u y ệ t tại đ ổ i ngược mã siêu bất quá nàng rời đi dương trạch đã có nguyện hơn hứa thiền n g u y ệ t thành không thành công nàng cũng không rõ ràng bất quá nghe tới mã siêu đi thu thủy các vương tố tố suy đoán nên là thành công đi mộ phi yên lại giải thích nói phải nói là âm xích nguyện cùng mã tướng quân bắt chuyện bài câu nhưng thủ hạ giang hồ gió môi không dám tới gần không biết hai người trò chuyện thứ gì mã siêu còn dễ nói nói mình là yên vũ lâu người liền tốt nhưng âm s í c h nguyệt liền sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý vậy theo ngươi đoán âm s í c h nguyệt đối mã tướng quân nói thứ gì t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố mỹ nam kế t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố mỹ nam kế phong ba lâu l ầ u năm trong phòng trà nghe tới vương tố tố vấn đề mộ phi yên khép cười một tiếng giải thích nói kê âm s í c h nguyệt không chỉ nói còn động thủ động cước rất có thể là coi trọng mã tướng quân mã tướng quân tuấn tú lịch sự cũng là không kỳ quái nghe tới âm xích nguyệt coi trọng mã siêu vương tố tố nhãn tỉnh sáng lên trùng điệp bố đuổi vừa vặn nàng biết nên như thế nào bắt âm xích nguyệt để mã siêu hơi thi mỹ năng kế bất quá còn phải đợi nàng về thịnh càn cung s a u lại thương lượng dù sao nàng còn phải trước được mã siêu đồng ý biết được sự tình ngọn nguồn về sau mã siêu đồng ý hắn liếc mắt liền nhìn ra âm xích nguyệt không phải không phải mặt hàng nào tốt âm xích nguyệt trên thân một cỗ trí âm trí nhu c h â n khí toàn thân áo trắng mang theo mặt áo cũng coi là t i ê n khí bầm bền nhưng mã siêu chính là cảm thấy âm xích nguyệt có chút không đúng nhưng hắn không có chứng cứ liền không có tùy tiện độc t h nàng tựa hồ không biết thân phận của ta một mực hỏi ta ở đâu nhưng có cưới vợ ma siêu một thân một mình đi đi dạo chợ đêm tự nhiên không có khả năng còn mặc chiến giáp thậm chí ngay cả lệnh bài đều không có treo vương tố tố hỏi v ư ơ n g tin ngươi không có bị nàng theo dõi ma siêu lắc đầu rất là chắc chắn nói nàng chỉ là ngũ khí chiều nguyên cảnh định p h o n g làm sao có thể theo dõi được ta thú ngủ coi như nàng biết thân phận chân thật của ta lại như thế nào ta cảm thấy nàng sẽ càng cảm thấy hứng thú vương tố tố quyết định thật nhanh việc này không nên chậm trễ liền đêm nay hành động ngươi dựa theo trước đó lộ tuyến kế tiếp theo đi thu thủy cát vương tố tố quyết định tự mình xuất thủ bắt lấy âm xích n g u y ệ t còn có cái mã siêu trợ trận chỉ cần âm xích n g u y ệ t dám ra đây nhất định c h ắ p cánh khó thoát mã siêu b ư ớ c c ầ m nói được vì để phòng lỡ như vương tố tố còn để lục bình tại lục phiến môn phủ n h a t ò a c h ấ n tùy thời chuẩn bị xuất thủ cùng lúc đó giả hù mật thám lục phiến môn bên trong người phủ n h a bên trong người n h a u n h a u xác định âm xích n g u y ệ t hành tung nàng lúc này chính đại giao xếp đặt ở tại dương trạch tốt nhất khách sạn cản tuổi trong khách sạn nàng lúc này ngay tại cản tuổi khách sạn ăn bữa tối còn có không ít phú thương tới bắt chuyện nàng dám như thế tự tin là bởi vì nàng còn không biết vương tố tố đã trở về tin tức nàng biết vương tố tố cùng thiện hùng tín đi vừa mới đánh xuống nam vũ vương triều tám châu nàng nguyện hơn con đường phía trước qua nam vũ thời điểm trông thấy vương tố tố mang theo lục phiến môn người đi nam vũ tám châu đáng tiếc vương tố tố là bị lý thừa trạch một tờ chuyển thư gọi trở về nàng làm một thân một mình trở về lục phiến môn cùng kinh triệu phủ phủ nha lớn tiếp bố cáo treo thưởng một trăm lượng vì chính là một đầu đầu mối hữu dụng càn tuổi trong khách sạn cũng không ít người đang thảo luận chuyện này nghe tới trong khách sạn người tiếng thảo luận âm xích nguyệt trong lòng cười thầm nói có thể có cái gì manh mối kia trang tử phụ cận ngay cả cái bóng người đều không có kia ba vị lão buộc tu vi căn bản cũng không khả năng phát hiện nàng vấn đề duy nhất chính là nàng thấy qua tiểu nữ hài kia nhưng vấn đề không lớn đến lúc đó nàng đều chuyển sang nơi khác tiêu dao lớn không được không đến cái này đại cản chẳng phải được nha âm xích nguyệt tuyển người đều là tuyển loại kia ngày thường ở đây phải bán vẻ nếu không phải là giống như mã đông thăng thích đi địa phương khác người ở nàng ngày thường bên trong là không sẽ chọn mã siêu loại người này làm sao mã siêu xác t ự c dáng dấp tại nàng thẩm mỹ điểm lên dương cương tuấn lãng tu vi còn cao nàng không khỏi không cảm khái bây giờ đại cản s á t thực so xung quanh cái k h á c vương t r i ề u mạnh nhiều lắm ngay cả nam nhân chất lượng đều cao rất nhiều đêm đó cả tòa dương trạch lại đèn bước sang trưng bây giờ dương trạch bách tính sớm thành thói quen chợ đêm nếu là không có chợ đêm bọn hắn sợ là sẽ phải không quen dương trạch chợ đêm đang định bắt đầu thời điểm mà gào gấm mã siêu bước vào cản tuổi khách sạn đứng chắc tay cản tuổi khách sạn tiểu nhị n h i ệ t tình chiêu đã nói khách quan ngài muốn dùng cái gì dù sao mã siêu cái này một thân hoa y cũng không tiện nghi m ã siêu quét mắt cản tuổi khách sạn đại đường tìm người nhưng có một bạch thi ỉa mang theo mặt áo nữ tử vừa dứt lời tiểu nhị đang nghĩ nói chuyện thời điểm âm s í c h nguyệt thanh âm liền chuyển đến ta ở chỗ này đây m ã siêu ngầm đầu cùng đứng tại trên cầu thang âm s í c h n g u y ệ t đối mặt nhưng nguyện cùng ta cùng nhau dạo chơi chợ đêm này âm s í c h n g u y ệ t hưng ơ p h ầ nói n đương nhiên m ã siêu cùng âm s í c h n g u y ệ t cùng nhau đi trên đường phố nếu không phải song phương lập trường tương đối thật là có mấy điểm đang đối chi ý ma siêu tâm so tại lớn nhuận phát giết mười năm cá tâm còn lạnh hơn bởi vì âm xích nguyện tu hành chính là lô đỉnh chi thuật cho dù lại xinh đẹp cũng không có cái gì đáng giá đồng tình huống hồ chết trên tay nàng nhân mạng cũng không chỉ mã đông thăng như thế một đầu căn cứ lục phiến môn các bộ chuyển đến không giải quyết được án chưa giải quyết âm xích n g u y ệ t tại đại cản đã gây án nhiều lên chỉ là mặt khác mấy cái kia tù vi tối cao chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh không có n h ấ c lên quá lớn bọn nước tiểu nữ từ hôm qua đã tự giới thiệu qua trần l i ê n nguyện không biết công tử có thể báo cho tính danh danh tự này thuần t h y chính là âm xích nguyện l u t lên nàng có hơn mấy chục cái danh tự ma s i ê ngựa mạnh k h ở ma siêu trong tưởng tượng kinh ngạc thanh âm không có chuyển đến bởi vì âm s í c h nguyệt thật không biết m ã siêu là ai m ã siêu không có chiến tích cho nên không có leo lên tiềm lâm bảng bất quá m ã siêu chính là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h p h o n g chỉ cùng nước chạy thành sông liền có thể đột phá đến nhập đạo cảnh âm s í c h nguyệt cười nói tên rất hay m ã siêu nhịn không được cười lên nói nguyên lai ngươi là thật không biết ta ta còn tưởng rằng là giả âm s í c h nguyệt che miệng khẽ cười nói bốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung làm sao công tử rất nổi danh sao ma siêu dừng bước lại đứng chắc tay ta cái tên này phía trước có mấy cái xương hảo mã siêu hai con ngươi như bốc ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng đại can bắc nha cấm quân thứ năm quân thần uy quân thống lĩnh thần uy thiên tướng quân c ẩ m ý hầu mã siêu âm xích nguyện con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại kinh ngạc nói ngươi là cấm quân thống lĩnh lừa ngươi làm gì từ khi mã siêu bước vào cản tuổi khách sạn một khác này lục phiên môn kinh triệu phủ người cũng đã bắt đầu hành động bắt đầu sơ tán người đi đường rộng r i đường đi người đi đường đã sớm bị thanh không vương tố, tố lục bình từ không trung nhanh nhẹn mà rơi trông thấy người tới âm x í nguyện hồn phi phát tán quá sợ hãi áo đỏ đỏ thường ngươi là vương tố tố một vị khác eo đeo tú xuân đao người mặc phi ngư phục nam tử âm xích nguyệt mặc dù không biết nhưng hắn ngự không mà đi hiển nhiên là thiên nhân hợp nhất cảnh âm xích nguyệt như hại mã ra ra chủ mã đông thăng còn không thúc thủ chịu c h ó i nghe tới vương tố tố trong miệng nói ra tên của nàng âm xích nguyệt hai mắt có chút đ ă m đ ă m ý muốn thi triển khinh công đ à o thoát hoàng linh thương rời khỏi tay hóa thành một đạo hồng quang hướng phía âm xích nguyệt bàn tới âm xích nguyệt thiên tài đi nữa cũng bất quá là ngũ khí triều nguyên cảnh h u n g chi vương tố, tố so với nàng còn thiên tài hai người niên k ỷ không sai biệt lắm nhưng vương tố tố là nhập đạo cảnh nàng lấy cái gì cùng vương tố tố đánh hoàng linh thương nháy mắt đột phá âm xích n g u y ệ t hộ thể cơ ư khí một đạo phượng hoàng khí kỉnh trùng điệp đánh vào lồng ngực của nàng âm xích n g u y ệ t phun ra một ngụm máu tươi như rượu bị đứt dây quẳng xuống đất máu tươi nhuộm đỏ nàng áo trắng vương tố tố d ơ lên lệnh bài cất cao giọng nói đem âm xích nguyện ráp tại phủ nhà từ lục chủ sự thẩm vấn chương ba trăm năm mươi lăm gia yến đến đây họ kiếm chương ba trăm năm mươi lăm gia yến đến đây họ kiếm dương trạch kiến nguyên nguyên niên ngày ba mươi tháng chín tại cái này cả nước chúc mừng thời điểm lục phiến môn cùng kinh triệu phủ cộng đồng r á n ra bố cáo gây nên sóng to gió lớn huyền âm ma tông thiếu chủ âm xích n g u y ệ t bị lục phiến môn chỗ bắt tội danh làm lưu hại dương trạch thành mã gia ra chủ mã đông thăng còn có đại cản cảnh nội số cọc chưa quyết á n mạng đều là nàng chỗ phạm chủ yếu vẫn là đưa đến rất lớn chấn nhiếp tác dụng đây là lục phiến môn thành lập đến nay bắt được lớn nhất cả lớn dù sao nàng thế nhưng là tiềm long bảng tiến lên liệt thiên tài hay là ma môn yêu nhân trên thân việc xấu lỗ lộ huyền âm ma tông là gần vài chục năm nay quật khởi ma môn nhưng là nam vực ma môn lãnh tụ một trong nó ma diễm uy áp tính t u y ế t vương triều không tại ngày xưa hoàng tuyển hội phía dưới gần hơn trăm năm qua nam vực có bốn đại ma tông vô tướng ma tông huyền âm ma tông hoàng tuyển hội cái này ba đại ma tông căn bản là sánh vai cùng bất quá nếu bản về mạnh nhất ma tông thuộc về phương bắc ngay cả mây vương triều cảnh nội kim phong tế vũ lâu ngay cả mây vương triều là nam vực hai đại siêu cấp vương triều một trong kim phong tế vũ lâu có thể tại kêu bên trong đứng bước góc chân thực lực có thể nghĩ kim phong tế vũ lâu cũng là một sát thủ tổ chức trong môn môn nhân dân ý không có ai biết bọn hắn chân thực danh tự chỉ biết bọn hắn lấy rượu vì danh hiệu lâu chủ danhiệu ô tô danh liệt phong vân bảng người thứ hai mươi trở lại chuyện chính bắt đến bốn đại ma tông một trong huyền âm ma tông thiếu chủ lục phiến môn trận chiến này có thể nói là nhất chiến thành danh sau ngày hôm nay lục phiến môn chắc chắn uy danh càng long nam vực ma tông còn có các đại giang hồ thế lực đều muốn ước lượng một chút mình có dám tới hay không đại cản vương c h i ệ u phạm tội về phần có thể hay không dẫn tới huyền âm ma tông đương nhiệm tông chủ trả thù lý thừa trạch chỉ có thể nói ước gì hẳn tới dù sao nam vực như thế lớn tìm hắn nhưng có tìm nhưng là chính hắn đưa tới cửa coi như đơn giản nhưng lý thừa trạch cảm thấy hắn sẽ không ngốc như vậy lựa bô chém giết hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình đã là mọi m người đều biết sự t ì n h bốn đại ma tông một trong hoàng tuyển hội đã hủy diệt hiện tại chỉ còn lại ba đại ma tông nếu như loại tình huống này huyền âm ma tông tông chủ còn muốn đến đại cản vương triều trả thù k i u lý thừa trạch chỉ có thể nói đừng quá yêu âm xích nguyện bị bắt chuyện này tại đại cản chính là rất nhỏ một sự kiện chương trình một đường bật đèn xanh đi được vô cùng nhanh nàng bị lục bình tự mình hành hình họ chạm càng quan trọng chính là dương trạch đêm nay g i yến các lao lý mạnh châu cùng lý kiến n i ệ p còn có tại nam đô thành tấn bách luyện cùng vương tiễn đều đến dương trạch tân bách luyện cả người như một xuân p h o n g cười nói bệ hạ nhưng có thần phần a tân bách luyện gần nhất thật cao hứng tại vấn đỉnh các bế quan tu luyện hắn đã thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h p h o n g mà lại hắn còn trẻ nhập đạo cảnh khẳng định là có hy vọng ngồi lý thừa trạch dơ ly rượu lên cười chúc mừng nói chúc mừng tần tướng quân đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh chúc tần tướng quân sớm ngày nhập đạo tạ bệ hạ còn có bế quan thật lâu lữ bố cũng xuất quan đến đây dự tiệc tham kiến mũ vương tham kiến mũ vương ở chung quanh một mảnh cung kính thanh â m bên trong lữ bố đẻ xuống tần bách luyện tay bách luyện minh đi theo kêu cái gì vũ vương hay là đồng dạng cứ gọi ta phụng tiên là được lữ bố cùng tân bách luyện cộng sự gần ba năm hai người sớm đã trở thành hảo hữu trí dao triệu vân ma siêu điển vi phớ chử lục b ình điển vi d ư ớ i loại tình huống này y nguyên không uống rượu c h ắ p tay sau lưng đứng tại sau lưng lý thừa trạch lý thừa trạch nghiêng đầu phân phó nói hôm nay không có việc gì đi cùng trọc khang mạnh khởi từ lòng bọn hát uống điển hiển nhiên rất xoắn suýt thế nhưng là không có thế nhưng là đi đ i ề n v i ô n quyền đốt c ầ m nói vâng đáng tiếc duy nhất chính là vũ văn thành đô vẫn chưa về bất quá lý thừa trạch cũng không lo lắng hắn bởi vì hai ngày trước tu vi của hắn đã đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên phương diện an toàn khẳng định là không có vấn đề gì còn có c h ấ n thủ các phe hoác khứ bệnh vệ thanh quách tử nghi thiết nhất quý vương tiễn bọn hắn cũng tại nâng chén chúc mừng sơn hải quan bên này vương trung tự cất cao giọng nói kim cương tốn phong làm kim cương cùng tốn phong cũng n â n chén cùng vương trung tự chạm gốc vương trung tự một ngụ làm về sau cười nói ngày thường có có lệnh cũng chỉ có tối nay có thể h ả o hả o uống rượu đêm nay uống thật sảng khoái một bên m ộ t lâm không vui lòng giả bộ cả giận nói vì sao không cùng lão phu uống rượu a la xem thường lão phu sao hoác khứ bệnh bưng chén rượu đi tới ngồi tại chủ vị vệ thanh phía trước cứu cứu chất nhi mời ngài vệ thanh b u ố t dâu cười nói t ố t b i n h đông quân bên này thiết nhân quý cũng đem phong tín h liệt tất s ư đà thái sử tử cam n i n h chu thái bọn người tụ lại liền liền tại tu kiến k a n h đảo lô túc cùng đảng tử kinh cũng đáp ứng lời mời dự tiệc chính bác quân bên này mặc dù dương tái hưng đã nhập đạo cảnh tam trọng thiên mà vi duệ vẫn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng dương tái hưng là rất kính trọng vi duệ v i l ã o tướng quân dương tái hưng mời ngài một chén vi duệ lắc đầu cười nói gọi ra á gọi ra á tọa trấn thiên khải thành vương mãnh quách tử nghi triệu phủ bọn hắn cũng tại tổ chức tệ tối văn võ ba quan trong nhà nữ quyến cũng co vào cùng bất quá các nàng ở một tòa khác đại điện ngôi tại chủ vị chính là thái hậu liễu như yên một trái một phải là vương tố, tố cùng chi họa lại sau đó là vĩnh thái vĩnh linh công chúa nó dưới là thôi yên ba t ì muội k hương vấn san cùng địch tư mộ đây là k hương vấn san lần thứ nhất tham gia như thế lớn đến hội bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung k hương vấn san có chút hiếu kỳ đánh giá văn võ bá quan n ữ tuyến ngày thường bên trong các nàng đối với k hương vấn san chính là không thể với cao tồn tại lý ngọc doanh nhìn ra tâm tư của nàng cười nói hiện nay ngươi cùng các nàng thân phận điên đạo à, giờ đến tiên các nàng kính ngươi tôn ngươi k hương vấn san cũng không có rất vui vẻ lắc đầu các nàng kính ta tôn ta bất quá là bởi vì ta là bệ hạ phi tử kỳ thật nghị đến cũng không có gì đáng giá kiêu n ạ o ta muốn làm chính là có thể hay không giống hoàng vương làm như vậy ra một phần công tích dạng này các nàng kinh ta tôn ta mới có ý nghĩa vương tố tố nghe tới khương vấn san lời nói vớt cằm nói có c h í khí vậy liền đi tìm như thế một mục tiêu sau đó cố gắng đi làm khương vấn san hiển nhiên có chút thụ sùng lực linh tạ hoàng vương chỉ điểm sai lầm vương tố tố lắc đầu nói không cần thiết gọi ta hoàng vương n g ư ơ i n i ê n kỷ nhỏ gọi ta một tiếng tố tố tỉ cũng không lỗ vương tố tố năm nay cũng có ba mươi tuổi mà khương vấn san vừa mới mười tám tuổi k ư ơ n g vấn san tin phục tại vương tố tố khí quyển ta kính tố, tố tỉ một chén đạm đại hạm chỉ cùng mộ phi yên mặc dù được mời nhưng là các nàng đồng đều lấy không thích tham gia hiến hội làm lý do cự t u y ệ t đêm đó ngay tại đại cản vương triều cả nước chúc mừng thời khắc lý bạch lại lần nữa đến vương bắc minh nguyện vương triều cái này bên trong năm nay ngày một tháng mười đến năm ngày đem tổ chức một lần hỏi kiếm đại hội cùng gen đúc thần bình không có bất cứ quan hệ nào đơn thuần chính là kiếm khách so tài dù sao minh nguyện vương triều lại bị người gọi đùa là kiếm vương triều bất quá hỏi kiếm đại hội thứ nhất xác thực có thể đạt được nhập lòng tiền chân chú kiếm sân trang cầu đúc kiếm tư cách minh nguyện thành cửa thành tại bách tính chú mục lễ bên trong lý bạch rút ra bên hông thanh liên kiếm trong chốc lát kiếm khí tràn đầy thiên địa kiếm khi đem hắn tóc bạc vật lên đại can lý thái bạch đến đây hỏi kiếm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu hỏi kiếm đại hội kiếm tiên t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu hỏi kiếm đại hội kiếm tiên minh n g u y ệ t vương triều là một bị người gọi đùa là kiếm vương hướng vương triều liên quan tới kiếm thịnh hội có rất nhiều đ ú c kiếm đại hội thử kiếm đại hội còn có lý bạch lần trước tới tham gia không định kỳ cử hành thần minh đại hội nhưng muốn nói lên minh nguyễn vương triều hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thịnh hội thuộc về hỏi kiếm đại hội hỏi kiếm đ không hạ cảnh giới chỉ luận kiếm chiêu kiếm ý kiếm cương dù sao cũng là mười năm mới có một lần thịnh hội không ít bế quan nhập đạo cảnh võ giả cũng tới tham gia không thiếu danh liệt hoặc là đã từng phong vân bản g kiếm khách ngày mai chính là hỏi kiếm đại hội ngày đầu tiên nam vực đã có không ít nhập đạo cảnh kiếm khách tiến vào minh nguyệt thành càng l à có trung châu đ ô n g vực cùng tây vực kiếm khách không xa mười phẩy không không không g k h dặm chạy đến tham gia bởi vì có thể cùng cùng một cấp bậc thậm chí càng mạnh cấp bậc kiếm khách luận bản cơ hội cũng không nhiều kiếm khách nhóm đều rất chân quý cơ hội lần này trong đó còn có lý bạch bằng hữu một trong một trong một t r n g một đạo b rơi vào minh nguyện ngoại thành tạ linh ẩn thi lễ một cái tạ linh ẩn gặp qua tiên sinh thái bạch lý bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói không phải nói gọi ta lý bạch hoặc là lý thái bạch là được sao tạ linh ẩn không có t i ế p tra mà là c h u y ể n di chủ đề xem ra tiên sinh thái bạch tu vi lại có tinh tế i n bảo chờ mong lần này hỏi kiếm đại hội cùng ngươi giao thủ lý bạch k h ẽ bước cảm không có vấn đề ta liền muốn biết phong ly tới rồi sao người c h ư a tới âm thanh tới trước đa tạ tiên sinh thái bạch quả niệm đến, đến bây giờ ta cũng là nhập đạo cảnh mong rằng hỏi kiếm trên đại hội mời tiên sinh chỉ giáo m ạ c h u y ề n tiên kiếm tông c h ế phục phong l y cũng tới đến m i n h n g u y ệ t thành cử a thành. Lý b ạ c h bất đắc dĩ nâng chán, ta đột nhiên muốn r ờ i đi, n g ư ơ i lời nói nhiều lắm, ta không muốn cùng người đánh. tuyết trắng m ạ i t h a n h m ạ i k h í gật đầu, không sai, không sai. Bây giờ, lý b ạ c h bảo vệ được tuyết trắng tuyết trắng cũng không cần thiết t r a n g cái gì sắt bu ngơ. hiện tại tất cả mọi người biết lý b ạ c h trên bờ vai b ạ c h hồ, chính là linh t h ú đạm tuyết mân hồ. Dù sao lý b ạ c h khắp nơi đi dạo, i ể u gì cũng sẽ gặp được một hai cái có thể nhận ra, dần ra tuyết trắng thân phận liên chuyển ra. Phong li một cái bước nhanh về phía trước bắt lấy lý mạch. đừng nha, thiên sinh Cái này hỏi kiếm đại hội thiếu ngài này nên lý à nào ngài là ngài, này ngài làm là cỡ nào không thú vị. Thiếu ngài quả thực chính cái có không tổn sao kiếm kiếm kiếm thú Thiếu hỏi hội thất. Thiếu ngài, cái này hỏi kiếm đại hội phai Thiếu thể hỏi hội gọi vị. đại đại đại quả đâu. l đem ảm đạm mở. bạch trong bụng nở hoa một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ cười nói lời này ta thích nghe nhiều lời điểm nhiều lời điểm t r u n g quanh kiếm khách đều kinh ngạc đến ngây người hai người này hoàn toàn không có một chút nhập đạo cảnh tiên phong đạo cốt nhất là lý bạch một bộ trích tiên nhân bộ dáng kết quả cùng phong ly làm nhảm phải bay lên bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể có người nhịn được biết phong ly cái miệng này đ ừ n g n h ậ á, đ ừ n g nhậu á tuyết trắng dùng móng đốt c h e tam giác lỗ thai một bộ vẻ mặt thống khổ tạ linh ẩn cứ như vậy bị bọn hắn phơi ở một bên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ho khan một tiếng lấy đó tồn tại cảm hai vị nhất định phải ở cửa thành trò chuyện vui vẻ như vậy sao lý bạch đốt cảm nói nói đúng đi đi vào ta mời hai vị uống rượu phong ly dùng sức vô vô bộ ngực ai cái này sao có thể ta mời ta thuận tiện cùng tiên sinh thái bạch nói một chút còn có ai tới tham gia cái này hỏi kiếm đại hội tốt, tốt, tốt. nhưng lý bạch rất nhanh liền bắt đầu hối hận làm quyết định này phong ly sư phụ đường nhật á bất quá ngược lại là khiến lý bạch hiểu rõ không ít đến đây minh n g u y ệ t thành tham gia hỏi kiếm đại hội các loại kiếm tiên phần lớn là lấy tông môn danh hiệu hoặc là địa danh kiếm tiên tỉ như thiên dung vương triều cảnh nội về t ả n g kiếm tông huệ giang kiếm tiên ứng vô thường cũng là bởi vì tông môn dưới núi huệ giang mà gọi tên huệ giang kiếm tiên ứng vô thường xác thực cũng tới chỉ là hắn tại cái này bên trong không lấy ra được lý bạch vội vàng đánh gãy hắn ngươi nói nhiều như vậy ta liền muốn biết chân chính kiếm tiên tới rồi sao tựa như là thương tiên vương lăng vân đồng đạo đương thời chỉ có một người bị kêu là kiếm tiên không có bất kỳ cái gì vất quá vị này càng có hàm k i m l ư ợ n g phong ly mắt trợ tròn n g ư ơ i đây không phải đang nói đùa sao hắn làm sao có thể tới tham gia hỏi kiếm đại hội hắn tới còn hỏi cái gì kiếm lý bạch một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại hỏi kiếm đại hội đối mặt kiếm tiên không hỏi kiếm hỏi cái gì tạ linh n g ẩn nghiêng đầu nhìn về phía hắn ngựa khí bình thản nói tiên sinh thái bạch nói đúng phong ly đây chính là ngươi còn không bằng ta nguyên nhân cầm kiếm người không thể bởi vì đối thủ cường đại trở ra e sợ phong ly không vui lòng vỗ bàn lên tiếng nổ nói nói ta cái này gọi có tự mình hiểu lấy ta tuổi còn trẻ đánh cái gì lao q u á i vật không đúng nói nhầm lao thần tiên chớ trách lại nói ta cái k i a bên trong không bằng ngươi lần này chúng ta nhất định phải thử lại lần nữa tạ linh luẩn khép l ờ i một tiếng tự tin nói phục đồi tới cùng phong ly kinh ngạc như thế là có nguyên nhân bởi vì người này là trí tôn bảng vị thứ nhất ẩn đ ả o sương mù đảo chủ chung vô hạn hắn chưa từng tham gia qua hỏi kiếm đại hội hồi lâu mới bước ra ẩn đ ả o sương mù một lần nhưng không có ai biết hắn ra đảo là vì sao hắn lần trước nổi danh là đi ngang qua tiện tay một kiếm nhẹ nhõm đẩy ra trí tôn trên bảng hai vị khác giao thủ sau đó lưu lại một câu đi ngang qua liền đi không thể không nói bởi vì sử kiếm võ giả là nhiều nhất trừ chuông vô hạn nó dưới còn có tám vị kiếm tiên tám người đều là hiện tại danh liệt phong v â n bản g dùng kiếm võ giả vốn là bảy vị mới nhất một vị dĩ nhiên chính là bạch hồ kiếm tiên lý thái bạch phong ly hướng phía lý bạch n í u n í u mày lộ ra một bộ nụ cười bị ủi cười nói chúng ta thái thượng trưởng l ã o đến a lý bạch lên một thân nổi d a gà a nụ cười của ngươi thật là bị ủi cách ta xa một chút phong ly nói người lý bạch ngược lại là nghe nói qua hắn nói thái thượng trưởng lão là đời trước huyền thiên kiếm phái công chủ huyền kiếm tiên lữ linh tố. tạ i linh ê n lựa tố. t linh ẩn cười nói bốn vị gia tổ cũng tới phong ly một cái chiến thuật ngựa ra sau đó lý bạch nghi ngờ nói làm gì kinh ngạc như vậy phong ly hướng phía tạ linh ẩn chắp tay nói mạng phạm à ta cho tiên sinh thái bạch giới thiệu một chút thấy tạ linh ẩn gật đầu phong ly ngay sau đó nói cái này đông được tạ thị trừ áo trắng kiếm tiên tạ lập n ôn còn có ba vị kiếm tiên đều là áo trắng kiếm tiên minh u ộ i tạ lập đức tạ lập ôn tạ lập tin tạ lập tâm tứ minh hội tại lúc ấy tỉnh dưng tạ thị tự kiện về sau bốn người lại trước sau bước vào vấn đạo tam cảnh mà áo trắng kiếm tiên tạ lập nôn đã là phản h ư cảnh áo trắng kiếm tiên tạ lập nôn đứng hàng phong vân bảng người thứ mười tám lần trước xuất thủ vẫn là hắn đột phá phản h ư cảnh không lâu sau tạ lập nôn là trừ vị kia ẩn thế không ra trông vô hạn bên ngoài đ ư ơ n g thời đệ nhất kiếm tiên so sánh dưới huyền t i ê n kiếm phái thái thượng trưởng lão lữ linh tố trước đó vẫn chỉ là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên đương nhiên kia là trước đó hiện tại lữ linh tố đã là t u y ể n bản m ớ i bốn trừ lý mạch lữ linh tố cùng tạ lập nôn còn có bốn đại kiếm tiên nói lên bọn hắn phong ly quả thực chính là thao thao bất tuyệt tại lý mạch tuyết trắng cùng tạ linh ẩn thừa nhận lớn lao thống khổ thời điểm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy tám đại kiếm tiên trường ba trăm năm mươi bảy tám đại kiếm tiên thịnh càng cung cựu vị yêu hồ cùng tuyết sư tử tuyết ánh cũng ở trong viện uống rượu n g ắ m trăng mặc dù cũng không quá mức mặt trăng như t h ư ờ n g cựu vị yêu hồ lấy đồ sơn nguyệt nhã cái tên này cùng tuyết ánh ở cùng nhau tiến vào thịnh càng cung t r ờ i cụm núi bên trên yêu tộc đồng đều đã chuyển rời đến sơn hải quan bên trong cựu vị yêu hồ cũng không cần tọa chấn trời cụm núi mà tuyết ánh tóc đều là màu trắng thú hồ quanh thân một thân băng hàn chi khí đặc điểm quá rõ ràng lý thừa trạch cho nàng ph hay là ở tiến vào thịnh càng cung chính nàng lựa chọn ở tiến vào thịnh càng cung mà thân phận đều là lý thừa trạch phi tử hoàng hậu phía dưới có bốn phi quý thục đức h i ể n thục phi là c h i họa mà cựu v i yêu hồ cùng tuyết ánh một người chiếm quý phi một người chiếm đức phi dù sao lý thừa trạch cũng không nghĩ nạp nhiều như vậy phi tử cũng liền không quan trọng hai người một cái ở mời trăng điện một cái ở tuyết ngưng điện đều là các nàng ở sau khi đi vào mới đổi tên đồng đều tại lý thừa trạch lập chính điện bên phải lúc lên lúc xuống lý thừa trạch sắt vách một cái hợp đạo cảnh một cái phản hư cảnh cảm giác an toàn tràn đầy mà bởi vì nàng thành lý thừa trạch phi tử tại anh hồn tháp bên trong lý thừa trạch cũng thành công biết nàng tu vi thật sự cựu vị yêu hồ đồ sơn mượn nhã tu vi hợp đạo cảnh thất trọng tiên anh hồn tháp bên trong tấn thăng hoàng t r i ề u điều kiện một t r ồ n g vương triều bên trong có phản hư cảnh thất trọng tiên trở lên tọa c h ấ n cũng từ phản hư cảnh tám trọng tiên dài mười phẩy không không không dặm thanh một một l ầ m đ ổ i thành hợp đạo cảnh thất trọng tiên cựu vị yêu hồ t u y ế t sư từ tuyết ánh thì là phản hư cảnh nhị trọng tiên phải biết tấn thăng hoàng triều ban thưởng là cùng tọa trấn người tu vi còn có vương triều cường đ ư c diện tích móc nối từ phản hư cảnh tám trọng thiên biến thành hợp đạo cảnh thất trọng thiên cái này đợi đồng hồ lấy lý thừa trạch đến lúc đó có thể lấy được ban thưởng có lẽ viễn siêu tưởng tượng của hắn lý thừa trạch chỉ có thể nói cái này đuổi muốn ông chặt kiên trì ông chặt hai nghìn năm vĩnh viễn không g i a o động mặc dù là trong mắt thế nhân hợp đạo cảnh phản hư cảnh đã yêu nhưng kỳ thật cựu vị yêu hồ cùng tuyết ánh đều không thích chém chém giết g i ế t các nàng chỉ cầu cuộc sống yên tĩnh bằng không thì cũng sẽ không canh giữ ở trời cụm núi bên trong đương nhiên không thích chém chém giết riết cũng không đại biểu khỏi phải tu luyện các nàng rất rõ ràng chỉ có đầy đủ vũ lực mới có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn mới có thể bảo vệ cuộc sống bây giờ ở đến thịnh càn cung bên trong đã có nửa tháng các nàng đối với thịnh càn cung bên trong sinh hoạt là rất hài lòng tu luyện chi hơn uống một chút ít rượu thường thường nguyện ngâm một chút suối nước nóng mặc dù tuyết ánh căn bản cũng không thích tắm suối nước nóng thuật ý là bị i ể u v i yêu hồ cơ bách để thiếp thân cung nữ về trước lập chính điện về sau một thân một mình đi tới mời trăng điện lý thừa trạch hỏi làm sao ta mời các người đi tham gia tiệc tối không tham gia lại tại cái này bên trong uống rượu cũng không phải là đi ngang qua lý thừa trạch là chuyên môn kiểu v i yêu hồ n h ấ p miệng rượu thuận miệng bồi đáp quá nhiều người ta không thích q u á ổn địa phương làm sao không nhìn người liếc tuyết động tĩnh rồi kiểu v i yêu hồ cười nói nàng ăn đến chính cao hứng đâu lý thừa chạch khẽ mất cảm hợp lấy là tới chậm kiểu v i yêu hồ đã nhìn qua kiểu v i yêu hồ lại bổ sung một câu lý bạch giống như muốn tham gia cái gì hỏi kiếm đại hội t ự a hộ là cái việc vui chính là lý bạch bên người cái k i a gọi phong ly rất có thể niệm lại là huyền t i ê n kiếm tiên lại là cái gì tạ thị tứ kiệt lại là cái gì mặc kiếm tiên ngọc kiếm tiên không muốn nghe minh nguyệt vương chiều hỏi kiếm đại hội giang hồ một đại thịnh hội lý thừa trạch làm dùng kiếm người cũng biết bất quá để hắn chuyên môn đi một chuyến hỏi kiếm đại hội cũng không cần phải dù sao hắn hiện tại bất quá là thiên nhân hợp nhất cảnh cho dù lý thừa trạch đối mặt nhập đạo cảnh cũng có lòng tin chiến thắng nhưng hắn cũng không có khả năng lấy tu vi hiện tại đi đối mặt trừ lý bạch bên ngoài bảy đại kiếm tiên mặc kiếm tiên tô vũ mặc là trung châu một vị kiếm khách vừa chính vừa tả một vị cô kiếm khách không môn không phái đã từng là có môn phái nhưng là hắn môn phái thảm tạo diệt môn tránh thoát một kiếp tô vũ mặc dốc lòng học kiếm cuối cùng thành công vị sư môn báo thù mặc dù lý thừa trạch đối tham gia hỏi kiếm đại hội hưng ơ t h ú không lớn nhưng nhìn nhìn hỏi kiếm đại hội vẫn là có thể nếu là nhìn hỏi kiếm đại hội n ế u được gọi ta cựu vị yêu hồ vớt cằm nói đi cựu vị yêu hồ vốn là có dự định nhìn một là nhìn về vui hai là người nhiều như thế nàng sợ tiểu hồ l ý sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn có thể tùy thời xuất thủ ngày một tháng mười là lý thừa trạch vào chỗ này, ngày à y n mai ngược lại là muốn đi tông miếu tế tự tông miếu không x a ngay tại dương trạch trong thành cùng đại càng anh liệt từ cùng lang yên các tọa lạc cùng một chỗ đại càn anh liệt t ử còn không có xây xong cho dù lý thừa trạch nghĩ lên nén nhang cũng không có địa phương dù sao khắc danh tự là cái tinh tế sống khắc xong về sau còn muốn dùng thuốc màu viết lên tế tự xong sau liền không có chuyện gì bởi vì lý thừa trạch đến cái quốc khánh bảy ngày vui không có điều đừng cái chủng loại kia vừa vặn còn có thể coi trọng minh nguyệt vương chiều ngày một tháng mười đến năm ngày hỏi kiếm đại hội dựa theo giới t r ư ớ c hỏi kiếm đại hội tình huống đến xem đáng giá xem xét còn phải là cuối cùng hai ngày nhất là ngày cuối cùng phía trước ba ngày chủ yếu vẫn là tiểu bối hỏi kiếm mà tạ linh luẩn lý mạch cùng phong ly đã nhập nhập đạo cảnh sẽ tham dự chỉ có sau hai ngày hỏi kiếm mà huyền thiên kiếm phái cùng kiếm phái bọn hắn trước thời gian đ ổ i tới là vì nhìn xem hỏi kiếm trên đại hội có cái gì hạt giống tốt đáng ra phất phất quốc đào đảo góc tường giới trước hỏi kiếm đại hội đã từng xuất hiện qua độc hành kiếm khách bởi vì thiên phú bất phàm được thu vào môn h ạ hoặc là tiểu môn phái kiếm giả bị đảo góc tường lại hoặc là bị nạp làm gia tộc công phụng thành công tìm tới một phần ổn định làm việc minh n g u y ệ t thành nội bây giờ đã là một bọn người, âm thanh huyên áo. Tất cả mọi người bên hông cũng có b ộ kiếm tất cả mọi người cũng đều đang suy đoán lần này hỏi kiếm đại hội đến tột cùng là ai sẽ nhất cử bảng gi đ ô n g vực tạ thị lần này đến tạ thị tứ kiệt cộng thêm kiếm tiên tử tạ linh ẩn hết thể năm vị kiếm tiên là nhất chú mục tồn tại tiếp theo chính là huyền thiên kiếm phái huyền kiếm tiên lữ linh tố còn có sư mội của hắn lý linh thật bởi vì nàng từng một kiếm đoạn linh suối mà gọi tên linh khê kiếm tiên cuối cùng chính là huyền thiên kiếm phái đương đại kiếm thủ người đưa ngoại hiệu biệt ly kiếm tiên phong ly hắn cái ngoại hiệu này trừ kiếm ý của hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn cái miệng này đ ư n g n i ệ m phong ly sư phụ tên gọi tắt biệt ly lần này hỏi kiếm đại hội có thể là trăm năm qua náo nhiệt nhất một giới không, ít kiếm giả cảm khái không có trừ bị tiết ẩn cư âm vụ đảo kiếm t i ê n chuông vô hạ đương thời tám đại kiếm t i ê n đều đến đ ô n g bực tạ thị tạ lập ôn huyền thiên kiếm phái huyền kiếm tiên lữ linh tố không môn không phái mặc kiếm tiên tô vũ mặc tố nữ cung ngọc kiếm tiên bùi khê vân thập phương kiếm chủng kiếm ma thân đột í n thần tiêu kiếm phái ba kiếm tiên vương long diệp minh nguyệt vương triều song kiếm tiên minh thanh tùng đại càn vương triều bạch h ồ thơ cựu kiếm tiên lý bạch lý bạch là một cái duy nhất tên hai chữ hào kiếm tiên bởi vì hắn yêu rượu đã là thế nhân nếu biết thuộc về là đi đến đâu hay tới đâu u bởi vậy lại được danh thi t i ể u kiếm tiên ngồi quên kiếm lư tứ tượng kiếm tông cùng với khác nổi danh cũng có người trình diện một trận c h i ế n này cả thế gian đều chú ý thời gian rất mau tới đến ngày thứ nhì chương ba trăm năm mươi tám ngọc kiếm tiên bùi khê vân t r ư ờ n g ba trăm năm mươi tám ngọc kiếm tiên bùi khê vân kiến nguyên nguyên n i ê n ngày một tháng mười trời trong xanh lý thừa trạch sớm liền tại lễ bộ quan viên cùng thái thường chùa thái miếu thự quan viên chỉ dẫn d ư ớ i tiến về dương trạch tông miếu tế tự thái thường chùa d ư ớ i có tám t ự thái miếu thái y ỉa quá thích đồng đều ở trong đó tế tự xong lý thừa trạch cùng lễ bộ thái thường chùa quan v i ê n cũng đều ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ loại này lễ nhạc bộ môn nghỉ chính là t h ậ t nghỉ đánh trận cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì bọn hắn có thể phát huy được tác dụng thời điểm chính là hóa thân hoặc là chiến bại chiến thắng về sau đàm phán bất quá tại lý thừa trạch cái này bên trong không có đàm phán tiếp nhận đầu hàng đem quốc gia giao cho hắn ngược lại là có khả năng loại tình huống này có nhưng không thấy nhiều đem lão tổ tông đánh ra giang sơn tùy tiện giao ra hoàng đế kia là muốn b ị thế nhân đinh bên trên xỉ nhục trụ trong đó có một vị hai phẩy không không năm chức vong quốc chi quân nổi danh nhất hắn không có miếu hiệu cũng không có thủy h ả o nhưng hắn có cái nổi tiếng xưng h ả o sử thượng thứ nhất quân quân lúc ấy tiền tuyến cầu viện cùng chiến báo cùng đông tuyết đồng dạng bay hướng kinh đô nhưng vị này ngôn quân không để ý đến chuyện bên ngoài chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt hoa phong đại khái là cái dạng này tướng quân bệ hạ tiền tuyến cầu viện a hoàng đế ngươi nói cái gì ta không nghe rõ tướng quân bệ hạ triều ta đã ngay cả mất mười chín thành hoàng đế ngươi đang nói cái gì ta nghe không rõ tướng quân bệ hạ nếu không chúng ta tâm sự t u ệ t tú hoàng đế cái này nghe rõ vị này sử thượng thứ nhất hôn quân cuối cùng bị thay thế cựu triều hoàng đế cung hôn hôn ngạc ngạc qua xong cả đời khi lý thừa trạch trở lại thịnh cản cung bên trong thời điểm cựu vị yêu hồ tuyết ánh cùng vương tố tố đã đang nhìn hỏi kiếm đại hội vương tố tố tối hôm qua liền nghe lý thừa trạch nói lý bạch đi tham gia hỏi kiếm đại hội mà làm thế tám đại kiếm tiên đồng đều sẽ tham gia lần này hỏi kiếm đại hội cái này liền gây nên vương tố tố hứng thú chỉ là cựu vị yêu hồ rất nhanh liền mất đi hứng thú không thú vị bởi vì hiện tại đang đánh kiếm khách bất quá là tiểu bối mặc dù một bên là huyền thiên kiếm phái đệ t một bên là thần tiêu kiếm phái đệ tử đ ề u là đương thời nghe tiếng kiếm phái đệ tử nhưng bọn hắn ở trong mắt kiểu vị yêu hồ sơ hở trăm chỗ đợi đến lý bạch xuất thủ kiểu vị yêu hồ mới có chút hứng thú dù sao lý bạch thế nhưng là trời sinh dị tượng thiên tài mặc dù kiểu vị yêu hồ nhà danh không thú vị nhưng nàng cũng không có thu hồi hồn thiên thủy tính cho nên lý thừa trạch cùng vương tố tố hay là có nhìn mặc dù đang nhìn hai đại kiếm phái đệ tử so kiếm nhưng lý thừa trạch cảm giác sâu sắc không thú vị dù sao bọn hắn tu vi chẳng ra sao cả vương tố, tố một bên gặm lấy hạt dưa vừa nói tại người đi tông miếu tế tự thời điểm ngược lại là phát sinh một chút chuyện lý thú huệ giang kiếm tiên ứng vô thường khiêu chiến lý bạch ây liền vì hiện tại lý bạch ngồi châu ngồi kia hỏi kiếm đại hội sân bãi là một cái đặc chế diễn võ trường tại diễn võ trường bốn phía có mười sáu cái thượng tọa thượng tọa không có cố định châu ngồi toàn bằng thực lực thu hoạch được vương tố tố một bộ chế rêu biểu lộ kết quả lý bạch đ a n vị tại kêu bên trong chỉ là kêu một tiếng thanh liên thanh liên kiếm liền đem, đem ứng vô thường t ổ thương ứng vô thường ném cái mặt to cơ bản cũng tuyên cáo rời khỏi lần này hỏi kiếm đại hội h u giang kiếm tiên ứng vô thường là thiên dung vương triều cảnh nội về tàng kiếm t hắn đối với lý b ạ c h là không phục lắm hắn thấy lý b ạ c h chẳng qua là đánh bại cái dần dần ra đi phục thiên một kiếm tạ hạ vân thế mà liền có thể leo lên phong vân bảng hắn tự nhiên không phục đương nhiên hắn cũng vì hắn cuồng ngạo trả giá đại giới thanh l i ê n kiếm thương hắn cầm kiếm cánh tay phải là chuyện nhỏ nhưng hắn ném mặt to là đại sự hắn nếu là còn tham gia hỏi kiếm đại hội thế tất lại nhận toàn trường chú mục lễ trở thành trò cười c h ừ ngọc kiếm tiên b ù i khê vân bao quát lý mạch ở bên trong mặt khác bảy đại kiếm tiên đồng đều đã dự tính ngồi ở kêu bối so tài thuận tiện nhớ lại một chút một chút một chút xanh thẳ phong ly cùng tạ linh ẩn cũng thu hoạch được một cái ngồi vào mười sáu cái vị trí chỉ ngồi mười lăm cái mặc dù ngọc kiếm tiên bùi khê vân không đến nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận cho nàng lưu lại một vị trí trong này có thể nhất làm nhảm hay là phong ly cùng lý bạch phong ly ngay cả h u y ề n thiên kiếm phái bên kia đều không đợi an bị tại lý bạch bên cạnh vừa uống rượu một bên phê bình lý bạch chỉ chỉ đối diện ghế trống hỏi cái kia ngọc kiếm tiên bùi khê vân làm sao không đến à? phong ly lắc đầu n g ư ờ i đây có thể hỏi ngược lại ta ta còn thực sự không rõ ràng vì cái gì không tới tiên sinh thái bạch chúng ta lại gặp mặt một vị màu hồng bay h á o nữ tử cầm kiếm thi lễ đánh gây lý bạch cùng phong ly nói chuyện lý bạch n u ố t cảm nói tố nữ cung khương thời n g u y ệ t bây giờ ngươi cũng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh không sai khương thời n g u y ệ t không người c h ấ p tay nói tiên sinh thái bạch còn có thể nhớ được ta là vinh hạnh của ta gia sư để ta hướng tiên sinh thái bạch vân an còn nói cuối cùng một ngày chờ mong cùng ngài một trận chiến khương thời n g u y ệ t là bùi khê vân thân truyền đệ tử tố nữ cung đương đại đệ tử người thứ nhất nàng cùng phong ly không tranh lệch nhiều hơi tiệu chút tại thế hệ này có thể nói là may mắn cũng nói là không hạnh may mắn là có truy đổi mục tiêu không may tạ linh ẩn cùng phong ly đều không phải cái gì tốt đuổi theo mục tiêu hai người đồng đều đã nhập nhập đ ạ o cảnh cùng với nàng đã không phải là một cái giai tầng lý bạch nhịn không được cười lên thần binh đại hội mới trôi qua bao lâu cái này liền không nhớ ra được vậy ta liền lao hồ đồ n h à giúp ta về cái lời nói ta cũng rất chờ mong bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung đợi đến khương thời nguyện rời đi lý bạch nhìn về phía phong ly hỏi cái này ngọc kiếm tiền già sao lai lịch vì sao khiêu chiến ta phong ly vớt cầm nghi ngờ nói đại khái là người cướp đi nàng trẻ tuổi nhất kiếm tiền t ê n tuổi lần trước tạ linh ẩn nói lý bạch là người trong cùng thế hệ về sau ở độ tuổi này cũng nhận được yên vũ lâu đích chứng thực phong vân bảng cũng xuất hiện lý bạch tuổi tác ba mươi tuổi phong ly lại rất nhanh lắc đầu cũng không đúng tạ linh ẩn không phải ngồi ở kề bên trong sao bùi khê vân n i ê n kỷ cũng không tính lớn chí ít tại n h ậ p đạo cảnh bên trong tuyệt đối không tính lớn nàng năm nay chỉ có năm mươi b ố tuổi húng chi nàng trên thực tế xem ra nhiều nhất liền ba mươi tuổi theo phong ly bùi khê vân coi như muốn tranh cũng hẳn là cùng tạ linh ẩn tranh mới đúng bởi vì tạ linh luẩn năm nay mới ba mươi ba tuổi lý b ạ c h bất đắc dĩ gật gật đầu thôi được binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thân đổ tín trong giọng nói mang theo một chút n g h i hoặc chư vị có cảm giác hay không đến một c ố quỷ dị t h a m dò cảm giác toàn thân áo trắng tạ lập l u ô n nuốt cảm nói sắc t h ậ c có nhưng tựa hồ đến từ rất xa xa ta không có cảm giác đến cái gì lý bên người bày biện một đem tạo hình căn bản không g i ố n g kiếm lại không có vỏ kiếm cự kiếm vương long diệp nhìn về phía phương nam chậm dãi nói phương nam nhưng cụ thể ta liền không có cách nào cảm thấy được bọn hắn thăm dò cảm giác tự nhiên đến từ hồn t i ê n thủy tính nhưng bọn hắn tu vi kém k i ể u vi yêu hồ nhiều lắm có thể có thăm dò cảm giác còn phải nhờ vào kiếm khách n ạ ẹ cảm lý bạch có thể thắng sao vương tố tố lắc đầu giải thích nói ta không biết ta không có cùng lý bạch giao thủ qua còn lại mấy vị cũng liền gặp qua ngọc kiếm tiên b ù i khê b â n nhưng lúc đó ta bất quá là ngũ khí chiều nguyên cảnh ta nhìn lần này không ít người đều là có chuẩn bị mà đến cuối cùng hai ngày hỏi kiếm đại hội nên sẽ rất thú vị cùng lúc đó một phong khẩn cấp quân báo ngay tại ra giòi thuốc ngựa mang đến dương trạch trên đường chương ba trăm năm mươi chín binh m ã điều động chương ba trăm năm mươi chín binh mã điều động thời gian rất mau tới đến ngày ba tháng mười m ư ợ thuộc về thế hệ trẻ tuổi kiếm khách hỏi kiếm đại hội đã kết thúc đằng sau hai ngày mới là trọng đầu hí lý thừa c h ạ c h chỉ nhìn ngày đầu tiên về sau liền không tiếp tục chú ý hắn muốn là đang thứ bậc bốn ngày nhưng xế chiều hôm nay một phong đến từ bình đông quân khẩn cấp quân báo đưa đạt dương c h ạ c h giả hủ mật thám thì là sớm đem tin tức đưa trở về thiên dung hoàng đế băng hà bắt vương n a o ngoe muốn động i ể u châu đại loạn sắp nổi thiên dung còn lại tám châu sớm có ma sát lớn cầm k h n g có nhưng tiểu đỡ không ngừng giả hủ còn được đến một trong đó bộ tin tức tam châu bắt vương phái sứ giả tiến hành một lần nội bộ đàm phán bởi vì phương bắt tính tuyết cùng phương tây đại càn nhìn chằm chằm vì trình độ lớn nhất giảm tiểu nội loạn t ố n thất tận khả năng mà bảo chứng sinh lực phòng ngừa bởi vì nội loạn để tính tuyết cùng đại càn ngư ông đắc lợi bắt vương cộng đồng ước định ai trước hết nhất đánh vào kinh sư cầm tới đại biểu thiên dung c h u n g chủ vĩnh t r ấ n sơn hạ lệnh người đó là đời tiếp theo thiên dung c h i chủ lý thừa trạch chỉ có thể nói bọn hắn nghĩ quá nhiều thính tuyết vương triệu là thế nào nghĩ lý thừa trạch cũng biết nhưng lý thừa trạch cũng không có tỏa sơn quan hồ đấu cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ mặc dù kia xem ra tựa hồ n là tối ưu rẻ cũng là xem ra quân đội tổn thất nhỏ nhất phương án nhưng thiên dung cựu châu nội loạn thế tất đại biểu cho dân chúng lầm than hắn không muốn một cái bách tính trôi giặt khắp nơi bách phế đại hưng thiên d u n g cựu châu mà lại thiên dung tám châu bắt vương coi như liên hợp lại đối với thiết nhân quý bình đông quân cùng b i duệ dương tái hưng trinh bắc quân cũng bất quá là lấy đồ trong túi mặc dù toàn bộ đại càn t ạ i nghỉ nhưng các bộ môn hay là có người tại phòng thủ khi lấy được quân báo ngay lập tức các bộ môn người chủ sự đều bị triệu hồi chư khanh vất vả đột nhiên đem các ngươi triệu hồi bởi vì t r i ề u ta cùng tiên dung đại chiến b u ô n g xuống thiết tướng quân đã điểm đủ b i n h mã quân báo bên trong nói rõ ngày tám tháng mười đúng giờ xuất trình chư khanh phải làm cho tốt bọn h ắ n hậu cần bảo hộ làm việc hoắc khứ bệnh thiết n h â n quý vương tiễn vi duệ vương trung tự chư tướng đều bị lý thừa trạch giao phó t r i n h phạt quyền lực cũ n g có quyền điều động quân đội đối ngoại t r i n h phạt tuấn chỉ trần cung theo văn quan hàng ngũ đi ra không người thở dài nói vậy hạ vi thần đề nghị khiến trinh bắc quân ra một chi tinh nhuệ hỗ trợ chống cự xuôi nam thính tuyết vương triều quân đội ngang qua tại bắc châu cùng đại hoang p ư ơ n g nam ở giữa hào phong sông đến tính h tuyết bên kia thay đổi tuyến đường chia mấy đầu nhánh sông nước chạy cũng không có như vậy c h ả y xiết tính h tuyết phương nam nam châu cũng tại cái này mấy đầu nhánh sông phía dưới t r i n h bác quân cùng bình đông quân quân đội muốn tấn công tính h tuyết vương triều phương nam nam châu vẫn là có thể bất quá muốn qua phương nam nam châu liền cần qua một chi hào phóng sông trụ của lưu cần phải có thuyền cùng thủy quân trần cung đề nghị này cũng nhắc nhở lý thừa trạch x á t thực cần thiết phải chú ý một chút tính h tuyết vương triều nhưng phòng thủ không bằng tiến công lý thừa t r ạ c muốn để tính tuyết vương triều phương nam nam châu quân đội bất lực xuôi nam nếu có thể tính tuyết vương triều phương nam nam châu h ắ n cũng muốn lý thừa trạch tự mình đi qua thính tuyết vương triều phương nam nam châu bên trong hai châu kia phương nam nam châu mặc dù so ra kém bây giờ đã càn nhưng cũng được sưng tục là giàu có chi điểm hắn vô cùng rõ ràng thính tuyết vương triều quân đội không giống tiên dung như vậy không chịu nổi một kích xem như x ư ơ n g có gặm lý thừa trạch vẫn nhìn phía dưới văn võ ba quan chư khanh coi là cái này thính tuyết vương triều phương nam nam châu có thể hay không cùng nhau cầm xuống p h o n g huyền linh đứng dậy không người thở dài nói vậy hạ tháng tám đến lúc tháng mười nên đón ngày mùa thu hoạch thần cùng trương phó xạ ngày trước đã khiến hộ bộ cùng tư nông tự kiểm kê quốc khố cùng k o lúa tăng thêm các châu quân lương nên là đầy đủ bởi vì c ử u châu đỉnh đệ lấy đại càng cước vực đại càng gần một năm mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an lại có trần phu cải tiến gây giống xuất l ĩ n h tư nông tự người thí điểm dân nuôi t ạ m cải thiện thổ địa độ phì t h í điểm lập thể nông nghiệp lại bởi vì trách nhiệm rộng chế chỉ cần giao thuế má còn lại chính là mình loại hơn rất nhiều câu nói này tại dân gian lưu truyền rộng rãi thổ địa không cần sợ bị sắp nhập thô n tính còn không có tầm tầm bóc lột nông dân trồng trọt nhiệt tình cũng bị nhóm lửa bởi vậy năm nay lương thực n i n đón thu hoạt lớn chư thanh có dị nghị không thấy quần thần không dị nghị lý thừa trạch đốt cảm nói trinh bắc quân sẵn sàng ra trận đã lâu là thời điểm lấy một trận át chiến lấy một trận xinh đẹp chiến đấu chứng minh mình trinh bắc quân chủ yếu bộ đội đều là lúc trước kỳ châu tinh nhuệ có thể nói là đại cản tinh nhuệ nhất bộ đội chiến bô bất thắng công đều khắc là bọn h ắ n đại danh tử lấy trinh bắc quân vi duệ vì nguyên soái dương tái hưng làm phó nguyên soái riêng phần mình xuất linh 60,000 đ ạ i quân, các 60,000 hậu cần bộ đội tấn công tính viết vương triều phương nam nam châu một t r ă đại quân cùng một t r ă lính hậu cần hợp lại cũng có thể gọi 2 4 0 t r ă n g à n đại quân vi duệ cùng dương tái hưng đồng đều không tại triều bên trong nhưng bên trong sách thị lang tưởng nguyện cùng dương chấn sẽ đem lý thừa trạch lời nói khởi thảo thành chiếu thư bởi vì là trong triều quyết nghị rất nhanh sẽ một đường bật đèn xanh sau đó ra roi thuốc ngựa mang đến vi duệ cùng dương tái hưng trong tay lấy thần uy tiên tướng quân ma siêu xuất lĩnh 2 0 i m ư phẩy không không không thần uy quân tri chi viện trinh bắc quân ma siêu ôm q u y ề n lĩnh mệnh thần lĩnh mệnh lý thừa trạch ngay sau đó lại dưới một cái mệnh lệnh đây là tiết nhân quý tại quân báo bên trong sở k h u mặc dù tiết nhân quý phái người thông chi vương tiễn cũng được nhưng không có lý thừa trạch bên này nhanh lại vương tiễn tuyệt sẽ không cự tuyệt lấy c h ấ n nam quân phủ quân đại tướng quân vương tiễn chọn lựa một c h i vạn người tinh nhuệ bộ tốt lên đường gọn nhẹ đi vòng phỉ thúy sân mạch đánh lén hàn châu định viến thành cũng coi đây là thủ như cảm thấy thời cơ còn có thể cũng có thể thừa thắng sông lên hàn châu là thiên dung nhất phương nam đại châu cũng là yếu nhược một cái châu tại thiên dung cựu châu bên trong thuộc hạ ba châu lý thừa trạch đi thiên dung vương triều thời điểm chuyên môn nhìn qua cái này định viến thành đồng thời đem rất nhiều chi tiết đều ghi tạc trong đầu định viễn thành quân coi d ự ý có vị thúy sơn mạch cái này nơi hiểm yếu thủ thành c h i quân lý thừa trạch dự đoán bất quá năm phẩy không không không lại lâu không trải qua xa trường đ ể phòng sơ xuất nhưng vị thúy sơn mạch s á t thực h n g hiểm chiến mã là không dễ đi và người tinh nhuệ bộ tốt đã là cực hạ nhưng n vương tiễn nếu là đem định viễn thành cho đánh xuống vậy liền đại biểu cho thiên dung vương triều phương nam nhiều một cái hậu hoạn đại c à n liền có thể phái bộ tốt chạy c h ầ m c h ầ m quân vào ở định viễn thành đồng thời từ phía sau cấp lương nói đốt kho lúa lý thừa trạch tin tưởng những này căn bản khỏi phải cùng vương tiễn giảng đánh trận hắn so lý thừa trạch hiểu quá nhiều bởi vì tốn phong đã trở thành hộ quốc linh thú đến một t r ồ n g lý t h ừ a trạch sai xử tốn phong liền rất yên tâm thoải mái hắn chuẩn bị ủ ị thác cửu vi yêu hồ để tốn phong tiến về thính tuyết vương triều phương nam hãy n h i u phương nam thế châu quân đội xuôi nam cũng hiệp trợ vi duệ dương tái hưng ơ đem phương nam nam châu cầm xuống nếu là lần này cầm xuống thiên dung cựu châu cùng thính tuyết phương nam nam châu dự tính lại nhưng phải gần mười triệu m é t vương km chi điện thiên dung vương triều cương vực từ không trung quan sát giống một con, con thỏ cương vực hơi ít đi một chút chủ yếu là bị người chiếm đoạt giống thính tuyết thế châu liền có thiên dung vương triều bộ điểm cương n ự c cùng lúc đó, b ì n trong quân quân chính các đại a n g đ trướng bày biện một cái cự đại sa bản thiết nhân vi chủ vị hậu phương còn có một t r ư ơ n g thiên dung đại khái phong thủy đồ thiết nhân quý vì trận này hội nghị định ra nhạc dạo tân thứ sử qua hai ngày mới có thể đến nhưng không sao chúng ta trước tiên có thể hành thương nghị về sau lại cùng tân thứ sử quyết đoán tiếp nhân quý nói tân thứ sử tự nhiên là tân khí tật tân khí tật cũng huấn luyện hai mươi p h y không không không đại quân lần này thụ tiết nhân quý chi mời tự mình dẫn mười ngàn đại quân chạy tới tiền tuyến trợ trợ tiếp qua bốn ngày chờ đợi đại quân cùng hậu phương quân lương đến ngày tám tháng mười đúng giờ xuất trinh chúng ta mục tiêu thứ nhất là thiên dung đế bắc cảnh ba châu lư triệu cùng ngô ba châu nhất là lư châu luật lấy lư châu về sau có thể khoảng cách quân ta gần nhất lư châu vì trạm trung chuyển lương thực có thể nhập lư châu nhưng là lư châu lân cận triệu lộ hai châu nếu là triệu châu một đường không địch lại rất có thể tao nộ hai châu giác công t i ế t nhân q u ý trịnh trọng kỳ sự nhìn xem triết khả thích l ư châu phi thường trọng yếu ta nghĩ giao cho triết tướng quân đến thủ triết tướng quân có bằng lòng hay không t i ế t nhân q u ý cùng triết khả thích tiếp xúc rất nhiều sâu cảm giác hắn trầm hậu trí lực ư mẫn đại quyết đoán triết khả thích ôm quyền cất cao giọng nói quân lệnh như núi đâu có không tử lý lẽ triết khả thích nguyện thủ lư châu t u t vậy liền xin nhờ triết tướng quân kế tiếp là lư nô trung ở giữa triệu châu thịnh t ă n cung ngự thư phòng mở đến trưa triều hội trong đêm đem các đại quân khiến phát ra ngoài về sau lý thừa trạch nhiệm vụ trên cơ bản liền hoàn thành t r ì n h bác quân b i duệ dương tái hưng b ì n h đông quân tiết nhật quý mã siêu xuất lĩnh hai mươi phẩy không không cấm quân thần bị quân t r ấ n nam quân vương tiễn cùng nhau xuất động vất quá lý thừa trạch cảm thấy còn không thỏa đáng đánh hạ thành chỉ sau khó khăn nhất là thủ thành thủ thành thì cần phải có có thể chịu được đại dụng tướng lĩnh lý thừa trạch ý thức đi tới anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực bốn mươi b ố ba trăm mười ba bây giờ đại cản cương được sự bao la tướng sĩ nhiều góp nhặt khí huyết chi lực cũng nhanh rất nhiều lý thừa trạch đánh t r ư ớ c tính ra hai cái nhị lưu danh sĩ thăm dò sâu cạn dừng lại anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hồi gia vương trạch vương liên vương trạch chữ quý nói đông h á n lúc các đời lại quận nhạn môn thái thú nó tử vương s ư ở n g là tam quốc tào n g ủ y tư không vương liên chữ văn nghi là tam quốc thời kỳ thuộc hán quan viên lưu bị nhập thuộc sau chỗ trị địa phương cũng có chiến t í c h biết người có thuật chi nhân t hiện nhậm sau bái thuộc quận thái thú còn lại bốn mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch ngay sau đó triệu h á n một vị danh sĩ dừng lại anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hồi gia nhất lưu danh sĩ triệu hoàng trí triệu hoàng trí là đường triệu người nhỏ mất mẹ sự tình cha lấy hiếu nghe tiếng trinh quan sơ mặc cho quan g châu thứ sử lương thần trinh quan bên trong m ệ t mỏi rời hoàng môn thị làng kim ê hoàng văn quán học sĩ cao tông sơ mặc cho trần vương lý trung c h i sư tốt tại đường cao tông đính huy bốn năm t h ư ở n g thọ tám mươi hai tuổi vương trạch vương liên cùng triệu hoàng trí đều rất không tệ có thể để bọn hắn đi theo mã siêu cùng đi tiệt tuyến mã siêu ngày mai mới có thể xuất lĩnh thần bị quân khởi hành tiến về tiệt tuyến sau đó lý thừa trạch cần chính là có thể đánh ba vị nhất l ư u võ tướng dừng lại anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hồi gia loại chóng sư đạo từ hoảng diêu hủy xỉ loại sư đạo là bắt tống tây quân tướng lĩnh chống cự tây hạ có công bắt tống đem cửa loại gia tướng danh tướng loại thế mình cháu người xưng lão loại kinh lược tướng công cũng chính là biên cương địa khu quân chính người đứng đầu tịnh khang nguyên niên kim quân xuôi nam thời điểm chủ trương gắng sức thực hiện kháng kim phụ chiếu mặc cho kinh kỳ hà bắt chế đưa làm tiến vào hiến ba gia cứu quốc kế sách bị bắt bỏ Kinh sư bị vây tại sau, cùng tây hạ quân chiến đấu bên trong đã từng một tiên bắn giết nó tiên phong chủ tướng để tây hạ quân trận đại loạn từng dùng vây mỹ cứu triệu giải trừ sông châu chi vây cả đời cần tại học tập binh pháp thư pháp đến lao không phế tư hoảng chữ công minh t à o ngụy ngũ tử lương tướng một trong cao lớn uy mãnh lực cánh tay hơn người đại bại hàn mãnh hiến kế bình quan bên trong giải phiền thành c h i vây diêu hủy loại sư đạo cùng từ hoàng tu vi đều là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu từ hoàng vũ khí là một thanh cán d à i khai sân búa d i ê u hủy phối một đem trường thương cùng thần tý cung loại sư đạo đồng dạng phối một đem trường thương chiến bảo màu đỏ ngỏm đón gió phiêu dương lý thừa t r ạ c trong đêm tại trong ngự thư phòng tiếp kiến sáu người trước hết để cho vương t r ạ c vương liên cùng triệu hoàng trí ba người đảm nhiệm theo quân t i n g ự a bất quá chủ yếu là chiếm cái theo quân t i ê n đ i ể m bọn hắn muốn làm chính là vững chắc hậu phương loại sư đạo được phong làm bốn phẩm dương vũ tướng quân diễu hủy t h ì là bốn phẩm dương oai tướng quân tư hoàng t h ì là hắn đã từng đảm nhiệm qua chức vị đồng dạng là bốn phẩm bình k h ấ u tướng quân ba người tạm thời đều xếp vào t i ế t nhân quý bình đông quân dưới trướng đợi cho chiến hậu lại bản về công hành thưởng đồng dạng lý thừa t r ạ c còn cho bọn hắn mỗi người ba phẩy không không không sĩ tốt để bọn hắn mang đến p h quân thời gian cấp bách liền không có để bọn hắn chậm rãi b ố tiếp tiếp ngày t i bốn còn tháng xin đ một n g mươi buổi trưa về sau đang chồng sư đạo ba người riêng phần mình lĩnh được ba bốn mươi bộ tốt về sau ma siêu xuất lĩnh hai mươi thần bị quân từ hoảng loại sư đạo diêu n bị các lĩnh ba bốn m ư ơ bộ tốt theo kèn lệnh thanh nhâm vang lên chung chung đ i ệ điệp đại quân xuất phát chạy tới tiền tuyến về phần lương thực thì là từ t u y ể n xuôi theo đồ vật k i n h đào vận chuyển về tiền tuyến tại thừa thiên cửa nhìn xa xa mã siêu bọn hắn cách doanh về sau lý thừa trạch liền ngay lập tức liền chạy tới m ờ i trang điện lúc này cựu vị yêu hồ tuyết ánh cùng vương tố tố đang tập trung tinh thần mà nhìn xem huyền thiên thủy kính như thế nào lý bạch xuất thủ sao vương tố tố bước cầm nói xuất thủ mà lại là trấn kinh toàn trường trải qua vương tố tố cùng lý thừa trạch giải thích buổi sáng phát sinh sự tình lý thừa trạch i ể u rõ cái đại khái đại khái cùng lý thừa t r ạ c ban đầu ở thính tuyết vương triều thiên hạ luận võ đại hội đấu loại đồng đạo người thứ nhất đăng tràng đồng thời khiêu chiến ở đây tất cả mọi người nhưng hắn so lý thừa trạch khoa chương nhiều không nói trước đối thủ của hắn thấp nhất đều là nhập đạo cảnh mà lại nếu như lý bạch muốn đứng ở cuối cùng vậy hắn liền muốn liên chiến hai ngày ở đây còn có bảy vị sớm đã thành danh kiếm tiên mà hắn một cái buổi sáng đã liên tiếp chiến thắng bốn tên nhập đạo cảnh kiếm khách đồng thời l ô n g tóc không thương đây là trung châu bốn bậc thỉnh hội cộng lại nhập đạo cảnh kiếm khách thật đúng là không phải số ít kỳ thật rất nhiều người đều là chạy xem ra tốt nhất năm lý bạch đến nhưng là lý bạch dùng hành động thực tế chứng minh hắn bị yên vũ lâu xếp vào phong văn bảng là chính xác lúc này biệt ly kiếm ra khỏi vỏ phong ly cầm kiếm cất cao giọng nói huyền tiên kiếm phái phong ly hỏi kiếm lý thái bạch chương ba trăm sáu mươi mốt lý bạch kỳ ngộ thương k h u y ế t chương ba trăm sáu mươi mốt lý bạch kỳ ngộ thương k h u y ế t minh n g u y ệ thành t Buổi trưa hỏi kiếm đại hội ngay tại lửa nóng đang tiến hành ăn cơm là không thể nào ăn cơm đến nhập đạo cảnh mười ngày nửa tháng không ăn cơm là không có vấn đề gì nhập đạo cảnh võ giả đã có thể làm được từ thiên địa linh k h í hấp thu nuôi điểm bất quá không thể nào làm được không hạn chế phố hồ từ nhỏ bồi dưỡng ăn cơm quen thuộc là rất khó sửa đổi bởi vậy nhập đạo cảnh võ giả ăn cơm cũng là rất bình th b ấ t quá hỏi kiếm đại hội liền không giống cứ như vậy năm ngày thời gian mọi người ngồi mà l u ậ t kiếm lại tỉ thí một chút kiếm ý kiếm chiêu năm ngày cũng liền như thế quá khứ kỳ thật không có đăng trả người còn có không ít phong ly lựa chọn lúc này ra sân hiển nhiên là không sáng suốt bởi vì lý bạch xem ra cũng không có bất kỳ cái gì tiêu hao phong ly cũng cầm lấy biệt ly kiếm cất cao giọng nói không dám d i ấ u giếm tiên sinh ta huyền tiên kiếm phái có nhìn một cái k h í thuật có thể từ võ giả quanh thân chi khí cảm nộ võ giả cảnh giới ta trước sinh ra đến minh nguyện thành lúc ngay tại quan sát tiên sinh nhưng ta vô luận như thế nào cảm giác tiên sinh cảnh giới lại như từ đầu đến cuối như một đoàn mê vụ ta muốn biết tiên sinh bây giờ là nhập đạo cảnh mấy tầng trời tay cầm thanh l i ê n kiếm lý bạch cười nói ta biết nói cho ngươi cũng không sao đi tới minh nguyện thành trước đó khó khăn lắm thất trọng t i ê n phong ly một mực tại quan sát hắn lý bạch tự nhiên cũng biết nhưng phong ly là bằng hữu của hắn lại cũng vô áp ý lý bạch liền không có vạch trần hắn cái gì liền ngay cả mấy đại kiếm tiên cũng ngồi không yên lữ linh tố、Tô、vũ mặc minh thanh tùng bọn người nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc lý bạch thiên phu tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài không sai nhưng tu vi của hắn đột bay manh thế b à o tự nhiên là bởi vì hắn có chút kỳ ngộ mà phần này kỳ ngộ là cựu v i yêu hồ nói cho hắn đương nhiên cũng là bởi vì vật này s á c thực thích hợp lý bạch cũng bởi vì vật này s á c thực đối cựu v i yêu hồ dưới trướng yêu t ộ c vô dụng ngược lại có hại cựu v i yêu hồ lúc ấy vừa nhìn thấy lý bạch trời sinh chín đoá sen xanh dị tượng đã cảm thấy vật này coi như là hắn thiên sinh địa dưỡng cũng không chỉ có ma thần thiên tài địa bảo cũng thế mà thiên tài địa bảo bên trong có một loại là thiên địa chi hỏa cũng có thể xưng là tiên thiên linh hỏa là một loại đồ vật thiên điệu chi hỏa có lẽ là tại nham tương c h ỗ sâu có lẽ tại thiên ngoại thiên thạch bên trong l i ê n ngay cả yên vũ lâu cũng vô pháp xác định đến tột cùng có bao nhiêu loại chỉ bất quá loại này thiên điệu chi hỏa thế nhân càng nhiều hơn chính là mượn uy lực của nó dùng để luyện khí luyện dược thiên điệu chi hỏa cùng ma thần đồng d ạ n g chính là thiên sinh địa dưỡng thế nhân khó mà biết những thiên điệu này chi hỏa chân chính cường độ bởi vậy cũng không cho những ngọn lửa này lấy xếp hạng chỉ căn cứ đôi câu vài lời cũng biết thiên đ i ệ chi hỏa chi năng hẳn là không dưới p ư ợ n g hoàng hòa diễm yên vũ lâu tự nhận không có tư cách cho những ngọn lửa này xếp hạng bởi vậy chỉ là tìm đọc cổ tịch dựa theo đã qua 10,000 n ă m lịch sử tổng kết các loại thiên địa chi hỏa xuất hiện trình tự vì chúng nó biên số thứ tự chú kiếm sơn trang chú kiếm đài giới liền có một loại bị đặt tên là sáu đinh cổ lửa thiên địa chi hỏa số thứ tự thứ mười một sáu đinh cổ lửa sáu đinh cổ lửa bị phát hiện rất sớm minh n g u y ệ t vương triều cảnh nội đoá này sáu đinh cổ lửa đã là bị phát hiện thứ nhì đoá cũng là bởi vì sáu đinh cổ lửa tồn tại chú kiếm sơn trang mới lựa chọn ở chỗ này đáng nhắc tới chính là từ mười n n ă m trước đến nay nam vực phát hiện thiên địa chi hỏa so trung châu đông bắc nam tam vực phải hơn rất nhiều chú kiếm sơn trang đời thứ nhất trang chủ cũng là tìm hồi lâu mới tìm đến đoá này sáu đinh cổ lửa mà cựu vị yêu hồ tìm được thiên địa c h i hỏa nó hỏa diễm dáng như thanh l i ê n hỏa diễm ngưng tụ thành cánh hoa tựa như thật cánh hoa đồng dạng sinh động như thật danh sách thứ ba tên là tạo hóa thanh l i ê n lửa nó hỏa diễm của bạo bên trong bên trong lại ẩn chứa vô tận sinh cơ mười nghìn năm trước đã từng xuất hiện sau đó biến mất không thấy gì nữa đáng tiếc là cựu vị yêu hồ ngũ hành t h u thủy trời sinh cùng cái này hòa diễm tướng khắc nàng thôn vệ không được cái này hòa diễm một lâm gặp gỡ cái này lựa sợ là muốn bị thiêu đốt hầu như không còn tuyết ánh cùng chưa lớn lên tuyết trắng vì băng thuộc cũng không được còn lại kim cương tôn phong nguyên bạch ngũ đại linh thú cựu v i yêu hồ dám căn đoan bọn hắn nếu là dám thôn phệ cái này tạo hóa thanh l i ê n lửa sợ là chết không toàn t h ờ i lý bạch đột phá nhập đạo cảnh thời điểm là tại thập vạn đại sơn cựu v i yêu hồ là tại lý bạch trời sinh dị tượng chín đoá chín cánh thanh l i ê n bên trong cùng hắn nói bên trong cảm n ộ đến hắn nói ôn n h u n bình h ả n sinh cơ bàn bạc mà cái này vừa lúc phù hợp tạo hóa thanh niên lửa tại lý thừa trạch dựa theo ước định kiến tạo sơn hải đồng thời. i ể u vị yêu hồ cũng nói cho lý bạch tin tức này cũng để chính hắn lựa chọn muốn hay là không muốn cũng tại lý bạch lựa chọn về sau đem nó đưa đến tạo hóa thanh l i ê n lửa xuất hiện địa phương lý bạch cũng thành công mà lại quá trình thuận lợi ngoài ý liệu lý bạch tế ra chín đoá chín cánh thanh l i ê n về sau tạo hóa thanh l i ê n lửa liền tự mình dung nhập lý bạch thể nội so đức phủ còn muốn tung hưởng tơ lụa mà lý bạch cảnh giới cũng liên tiếp đột phá từ nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên liên phá hai cảnh thẳng tới thất trọng thiên trực tiếp bước qua lục trọng thiên đến thất trọng thiên c ử hải khó khăn này trở thành nhập thế đến nay người thứ nhất lúc đầu hắn đều muốn bị lữ bố vượ đây là, là tại minh nguyện vương triệu tổ chức hỏi kiếm đại hội thân là chú kiếm sơn trang người nhạc kiếm sinh lênh lân cái này hai đại nhập đạo cảnh cùng chú kiếm sơn trang lấy trịnh gia trịnh bá giai cầm đầu luyện khí chúng đại sư tự nhiên cũng sẽ dự tính hỏi kiếm đại hội Tiếp tiếp b đây, đây, đây mới thực là hòa diễm mà không phải lấy công pháp dẫn ra thiên địa lực lượng ngưng tụ thành cơn lửa loại kia cùng nó nói là cơn lửa không bằng nói là h ỏ a diễm chân khí hoặc là cơn khí lý mạch động tác mới vừa rồi cũng làm cho phong ly từ trong lúc kinh ngạc thành tỉnh lại lý bạch một tay cầm hồ lô rượu một tay một tay cầm kiếm xuất kiếm ngươi là đến hỏi kiếm không phải đến ngẩng người phong ly nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi về sau trận mở to mắt quát o huyền thiên kiếm phái phong ly hỏi kiếm lý thái bạch gào thét cương phong bên trong lý bạch tóc bạc phiêu động khoe miệng của hắn xuất hiện một vòng ý cười kiếm này chiêu tên là thương q u y ế t bầu trời nháy mắt mây đen dày đặc mây đen như màu đen vòng xoáy bao phụ tại diễn võ trường trên không không khí dường như ngưng kết toàn bộ bầu trời giống như là muốn sụt đổ xuống tới như mây đen ép thành bên dưới mây đen là v không ít kiếm khách trong lòng có một cỗ ngột ngạt cảm giác rõ ràng là giữa trưa tầm nhìn lại vô cùng thấp cùng lúc đó phong ly đen nhánh biệt ly kiếm cũng đã xuất bỏ m ũ i kiếm trực chỉ lý b ạ c h ẩn chứa hắn biệt ly kiếm đạo vô biên kiếm ý cương khí kim màu đen hóa thành hắc long ngưng tụ làm kiếm thân kiếm cầm đầu trôi kiếm l à t h â n một kiếm đ â m tới long ngâm gà ghét c r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai biệt ly kiếm ca bầu trời trong xanh đông nhiên trở nên đũ ám ẩm ẩm thiên k u n g bên trong kinh lôi nổ vàng mây đen quần quận như sóng lớn thương thời nguyện nhẹ vỗ về ngực có chút khó khăn nhìn về phía ngọc kiếm ti sư phụ vì sao trong lòng ta sẽ có một cấu ngột ngạt cảm giác bùi khê vân cũng không có ra tay trợ giúp khương thời n g u y ệ t mà để nàng hào hào cảm thụ một phen cùng đối thủ t r ê n lệch mặc dù khương thời n g u y ệ t đầy đủ ưu tú nhưng bùi khê vân không thể không thừa nhận nàng khoảng cách phong ly tạ linh ẩ n vẫn là có khoảng cách càng đừng đề cập cái tia thân phụ thiên địa chi hỏa như vậy trẻ tuổi lại là nhập đạo cảnh thất trọng thiên lý b ạ c h bùi khê vân giải thích nói là kiếm ý của hắn ảnh hưởng các ngươi huyền thiên kiếm phái làm sao ra cái thú vị như vậy ra hỏa bùi khê vân sẽ có này cảm khái rất bình thường huyền thiên kiếm phái chính là huyền môn chính t thoát thai từ lạ môn lại ra một cái kiếm ý xem ra hơi q u y n h hướng tả phái phong ly bất quá đây cũng không có cái gì mấu chốt xem ai sử dụng thập phương kiếm trùng thân đồ tín được người xưng làm kiếm ma bởi vì hắn còn tu hành một chút công pháp ma đạo thân đồ tín một kiếm chém ra như ma diễm m ậ p trời nhưng thân đồ tín bản nhân lại rất giảng nghĩa khí nguyện ý vì bằng hữu không tiếp mạng sống phong ly đâm ra hắc long đụng vào bị thanh l i ê n c h i hỏa bao vây lại lý bạch tạm thời lâm vào giảng c ó giai đoạn thần tiêu kiếm phái vương long diệp bước đ m h ư ờ n g phía lữ linh tố chế nhạo n h i u nhữ mày cười nói đại khái là bởi vì tình một chữ này đi. lữ linh tố mặc kệ hắn một mặt bình tĩnh phản bác n g ư ơ i căn bản cũng không nên gọi tên gì bá kiếm tiên ngươi nên cứ gọi bắt quái kiếm tiên vương long diệp cũng không giận cười hỏi ngược lại ngươi liền nói có hay không chuyện như thế à lữ linh tố cũng không phản bác thật có việc này phong ly s ắ c thực động đậy p h à n tâm vì nhất thế g i a tri nữ nhưng hắn vì trở thành thiên hạ thứ nhất đã bỏ đi p h à n tâm thái thượng vong t ỉ n h vô chỗ thiên lệ thanh tại nói cực tại đạo hữu gì sai huyền thiên kiếm phái người là g i ả n cứu một cái rời xa thế tục dần dần vong tình chỉ tu nói tu huyền tiên chín kiếm người tu vi càng cao nhân tính tỉnh càng thêm đạm m ạ n cũng chỉ như lữ linh tố có rất ít chuyện có thể làm hắn tâm cảnh nổi sóng bởi vì đã thành thói quen cũng chính là vừa mới lý bạch thân phụ thiên địa chi hỏa để hắn tâm cảnh lên một chút gần sóng đang lúc vương long diệp ý muốn phản bác thời điểm bị thanh l i ê n chi hỏa vây quanh ở trong đó lý bạch cất cao giọng nói lý m ỗ lại cho rằng sai tại hạ bất tài cũng là người tu đạo nhưng lý bạch cũng cho rằng vô luận gì nói trung pi là nhân đạo người có thất tình lục dù tình yêu tình cứu muốn tìm hiểu thiên đạo trước tu nhân nói tất cả mẫn diệt nhân tính cuối cùng không phải chính đồ cùng lúc đó bao quanh lý bạch thanh niên chi hỏa cháy gừng nguyên bản khép kín bắt đầu màu xanh cánh hoa từng mảnh từng mảnh triển khai hắc long trên thân dần dần xuất hiện vết rách sau đó toàn bộ hắc long nháy mắt tan rã việt ly kiếm lui kiếm sử địa tóc hai vụ s ù phong ly ủy một chân trên đất cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ khuôn mặt trở nên rất tái nhợt phong ly miễn cưỡng n g n g đầu t h ấ p giọng hỏi tiên sinh thái bạch đây là vì sao thanh liên kiếm trở vào bao lý bạch đứng chắc tay kiếm của ngươi nói cho ta tâm của ngươi cũng không kiên định lý bạch nghi ngờ nói ngươi cái này việt ly kiếm là người phương nào sáng tạo kiếm lại là người nào tạo thành phong ly cũng không có dầu giếm tông môn một phẩy không không không năm trước một vị tổ sư hào tử g i ậ n đạo nhân kiếm chiêu cùng biệt ly kiếm đều là hắn sáng tạo lý b ạ c h cũng chưa từng nghe qua cái này tử g i ậ n đạo nhân nói cho ta một chút hắn câu chuyện vương long diệp vất cảm dường như đang lầm bầm lâu b ầ u tử g i ậ n đạo nhân ta nhớ không lầm về sau tử g i ậ n đạo nhân đến chết cũng không từng lại xuống núi chuyện này vương long diệp biết một chút lữ linh tố nói không sai hắn s á c thực rất bắt mái giống như là nhớ ra cái gì đó phong ly tự rêu cười một tiếng bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy tổ sư tử dận đạo nhân kinh lịch cùng hắn có chút tương tự vương long diệp một bộ ăn dưa biểu lộ nghi ngờ nói n g ư ờ i đây cũng không ăn lữ linh tố vẫn như cũ mặt không biểu tình chậm rãi nói chính là việc xấu trong nhà lại như thế nào vốn là chuyện quá khứ vương long diệp p h ụ đối hắn giơ ngón tay cái lên ngươi thật đúng là vân đạm phong k i n h lữ linh tố câu nói tiếp theo gây nên vương long diệp hứng thú hướng hổ ta cũng muốn biết hắn muốn nói gì vương long diệp nhãn tỉnh sáng lên cứu quyền đập t ầ m ẩm, ẩm tại lòng bàn tay đây là thăm dò chi dù ca lữ linh tố vẫn như cũ mặt không thay đổi phản bác hỏi vốn là thăm dò chi dù vương long diệp cầm chặt lấy điểm này không thả nhưng chính là dục vọng vương long diệp không buông tha địa cùng l ữ linh tố tranh luận thời điểm trong sân phong ly cũng đem sự tình nêm h a i nói những chuyện này liền b i ế t tại biệt ly kiếm ca trang biệt chồng chỉ cần v ư ợ n qua quyển sách này huyền thiên kiếm phái người kỳ thật đều biết bất quá có tư cách lật biệt ly kiếm ca huyền thiên kiếm phái đệ tử kỳ thật không có mấy cái tử dẫn tổ sư lúc ấy vứt bỏ hết thảy chuyên môn cầu đạo không hỏi phẳng trần nguyên bản cũng rất thuận lợi chỉ là tại nhập đạo cảnh cựu trọng thiên thời điểm từ đầu đến cuối dòm không được phản hư chi môn tổ sư bắt đầu nhìn lại đời này của hắn để câu phản hư cơ hội phương cảm g i á tuổi nhỏ thời điểm thua một người về sau tổ sư đạt biến mười p không không không dặm sơn h ạ chỉ vì tìm nàng nếu là bất hạnh tìm không được nàng tổ sư sợ là đời này đều muốn vây ở nhập đạo cảnh cựu trọng thiên may mắn là tổ sư tìm được nàng chỉ là nàng đã gả làm vợ người cử án tề mi con cháu cả sành đường thế là tổ sư n g ử a đầu cười to mà đi ngày đó phản hư cùng ngày lập nên cái này biệt ly kiếm ca lại đúc một thanh này đ è n nhánh biệt ly kiếm mà ta là tổ sư về sau cái thứ nhất chân chính tập thành cái này biệt ly kiếm ca rút ra biệt ly kiếm phong ly nhìn xem trong tay biệt ly kiếm hơi xúc động lý bạch khe bước cảm hắn tại phong ly trong kiếm ý cảm nhận được tình tồn tại cũng không phải là vô tình kiếm người có thể nhập đạo tất nhiên không có đi lối rẽ kiếm của ngươi bên trong hữu tình sau khi trở về ngươi phải hỏi một chút lòng của mình cảm ơn tiên sinh phong ly tay cầm trường kiếm túi người hành lễ về sau bay trở về huyện thiên kiếm phái bên kia hắn đối lữ linh tố lại là thi lễ lao sư lữ linh tố chỉ là gật đầu cũng không có nói cái gì phong ly huyền thiên chỉ kiếm biệt ly kiếm ca cùng với khác kiếm quyết đều là phong ly tự học nói hắn là lao sư kỳ thật hắn chỉ điểm phải cũng không nhiều phong ly đã nhập đạo không còn là chuyện kia sự tình đều muốn huyền thiên kiếm phái chú ý đệ tử một câu đơn giản lời nói phong ly nói cần chính hắn đi phong ly về sau tạ linh ẩn lúc đầu dự định ra sân bất quá trình bá giai đứng lên chậm đã tiên h sinh thái bạch ngài thiên điệu này chi hỏa từ chỗ nào mà đến lý bạch tao mày nói từ chỗ nào mà đến có trọng yếu không trình b á giai liền vội vàng khoát tay nói không chỉ là thân làm một cái luyện k h í sư đối thiên điệu này chi hỏa cảm thấy hứng thú thôi hỏi kiếm đại hội về sau ta cho ngươi một sợi hỏa diễm nghiên cứu trình bà giai thần sắc kích động nói cảm ơn tiên sinh thái bạch đợi cho trịnh bá d i i sau khi ngồi xuống một bộ tố y tạ linh ẩn cầm kiếm nhanh nhẹn mà đứng tạ thị tạ linh ẩn mời tiên sinh chỉ giáo t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba thất tinh song kiếm động như lôi đỉnh t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba thất tinh song kiếm động như lôi đỉnh thịnh cản cung bên trong vừa rồi lữ linh tố vương long hiệp lý bạch cùng phong ly đám người nói chuyện tiếm thông qua cựu vị yêu hồ hồn thiên thủy tính tất cả đều chuyển vào ở đây bọn người trong hai cựu vị yêu hồ khẽ cười nói như thế nào lý thừa trạch biết nàng đang hỏi cái gì vô tình vô dụng cũng không phải là chính đạo lý thừa trạch tự nhiên là càng đồng ý lý bạch cách nhìn vương tố tố thì là tao mày nói bất luận là tập võ hay là hỏi ta đều cho rằng kiểm chế cùng bạn bèo chính là sai ta cao tổ thường xuyên nói tuân theo m ì n h tâm lựa chọn mình cho rằng chính xác con đường đi đi một đ ộ người sống chớ gần biểu lộ tuyết ánh phản bác nhưng bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều có no tư d ụ n g chỉ là tuân theo mình tâm sợ là không được tuyết ánh lời nói là có đạo lý lý thừa trạch cũng không có bởi vì cùng vương tố Tố càng thân cận liền đồng ý vương tố, tố. nàng nói không sai vương gia là bởi vì gia vấn hòa gia giáo tốt nhưng vương gia nhân loại này tồn tại chúng quy là số í luật pháp chính là thủ đoạn hay nhất điểm này vương tố tố cũng thấm sâu trong người người dục vọc liền như là trên tuyết sơn bắt đầu lăn xuống một viên tuyết nhỏ cầu là sẽ càng lăn càng lớn lý b ạ c h cùng tạ linh luẩn so tài đã bắt đầu đối mặt với đem mình quay chung quanh cùng một chỗ treo cao tại đỉnh mười hai trôi cơ ư n g khí kiếm m ũ i kiếm thay đổi phương hướng hướng phía mình phương hướng mà đến cơ ư n g khí kiếm lý b ạ c h không chút hoang mang đ i ệ m một kiếm chém ra màu xanh kiếm cưng ơ đem cơ khí kiếm toàn bộ chém mỡ c ù n bạo cương phong gợi lên lấy lý mạch á o bạo tay á o trong gió bay phất với tạ linh ẩ n tay cầm làm tâm kiếm thẳng tắc mở ra cương phòng hướng lý mạch đâm、tới. v ị lý bạch một kiếm đẩy ra về sau tạ linh ẩn chiêu tiếp theo đã tới làm tâm kiếm ở trong mắt lý bạch từ một thanh nháy mắt biến thành mười mấy trôi lại càng ngày càng nhiều vương long diệp gật gù đắc ý nói tạ ra h u y ễ n kiếm kinh hồng này một thức tạ linh ẩn đã phải tinh túy lý bạch đã đến không hết lý bạch cất cao giọng nói lại nhiều kiếm trung vi là hư hảo màu xanh hỏa liên lại lần nữa đem lý bạch vây quanh đem đ ầ y trời làm tâm kiếm tiêu đốt hầu như không còn trường kiếm cẩn thân trong giao chiến tạ linh ẩn tay trái trống g i n g xuất hiện một thanh trường kiếm mũi kiếm hiểm mà lại hiểm cùng lý bạch hết hầu sắc qua chính lý bạch không nói gì vương long diệp trùng điệp vô vô đuổi hoa tiểu linh ẩ n học cái xấu nha tạ lập ngôn đương nhiên không có khả năng để hắn bại hoại nhà mình hậu bối thanh danh thư l ệ n h một tiếng vì thắng mà thôi vương long diệp trận mắt ngươi người này m ở không d ậ y nổi trò đùa không có ý nghĩa a thanh kiếm này làm sao chưa thấy qua không phải là các ngươi tạ ra nguyên bản kiếm đi tạ lập ngôn đốt cằm nói đây là nàng nhập đạo cảnh sau tiến về trùng châu thần bình c ấ p cầu được kiếm tên lăng tiêu tay cầm trường kiếm tạ linh l n như địa bàn vũ giả xoay tròn tiến công song kiếm mua đến kín không kẽ hở không riêng gì song kiếm lưỡi kiếm kiếm khí kiếm cương cũng là từ đó chém ra kiếm này chiêu kiếm tên phi thường thuần túy h danh kiếm múa chiêu này cũng không tệ lý bạch tay cầm thanh liên kiếm một bên phiêu nhiên trở ra một bên u n g d u n g phê bình xem ra lý bạch tựa hồ đối với tạ linh ẩ n một chiêu này không có bất kỳ biện pháp nào nhưng lý bạch khắp khuôn mặt là thong d o n g khoe miệng còn mang theo ý cười lữ linh tố hai con mắt h i ế p lại tự lẩm bẩm vị trí của hắn tạ linh ẩ n dừng lại thế công tay cầm xong kiếm nghi ngờ nói tiên sinh vì sao không xuất kiếm lý bạch dừng ở nguyên điện h ấ p một miếng rượu cười nói ta nói qua đi lý mô cũng là tu đạo kiếm này tên là thất tinh thiên su trời t u y ề n thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương diêu quang lý bạch vừa dứt lời đại diễn võ vừa rồi lý bạch xẹt qua bảy cái điểm v ị liên tiếp nổi lên kim u a n g điểm v ị lại lẫn nhau tương liên tạo thành bắt đầu thất tinh hình dạng bảy cái điểm v ị tạo thành một cái kiếm khí lĩnh vực kiếm khí n g ú t trời đem lý bạch cùng tạ linh ẩn bao quát ở trong đó kiếm khí lĩnh vực bên trong đầy trời kiếm khí đem tạ linh ẩn bậy quanh nhưng nàng không có t h u c thủ chịu trói tay cầm làm tâm kiếm cùng lang tiêu kiếm tạ linh ẩn nhắm mắt lại kiếm khí tại nàng quanh thân cấp tốc phát sinh chỉ thấy kiếm khí trong lĩnh vực tạ linh ẩn xong kiếm giao nhau tại trước người giang khắp nơi muôn bản kiếm ý đưa nàng vây quanh ở trong đó ba bụi tóc đen bị kiếm khí bật lên cùng lúc đó tạ linh ẩn mở mắt kiếm ý bén nhọn tựa hồ muốn đạp nát lang tiêu một đạo bạch quang hiện lên xong kiếm hoa chạm thất tinh kiếm kiếm khí lĩnh vực hoàn toàn tiêu tán xong kiếm vẫn như cũ giao nhau tại trước người tạ linh ẩn khỏe miệng hơi dương lý bạch sửng sốt một chút khe cười nói có ý tứ hai người lại lần nữa cận thân giao chiến thân kiếm đụng vào nhau và kiếm giáo hội kim thiết giao kích thanh â m như g i ọ t nước rơi vào khay ngọc thường nhân chỉ thấy trong tay hai người chi kiếm như gió táp mưa rào kiếm quan g sen lẫn đ ầ y trời như điêu linh huyết vũ một đạo hàn mang hiện lên hai người đã thay đổi thân vị vương long diệp hướng phía phong ly như những mày chế nhạo nói tiểu phong ly lời này mặc dù khả năng ngươi không thích nghe nhưng bây giờ ngươi còn không bằng tạ linh ẩn đồng dạng sử dụng s o n g kiếm minh thanh tùng phê bình nói tay phải làm tâm kiếm mau lẹ như gió giết người không thấy máu kiếm ma thân đổ tín bổ sung câu tiếp theo tay trái lang tiêu kiếm kiếm ký lang tiêu thẳng tiến không lùi tiên lặng chú ý mặc kiếm tiên tô vũ mặc cả giao chiến bên trong lại có thể từ phải nhẹ trái nặng đột nhiên biến thành trái nhẹ phải nặng thiên phú của nàng khiến người tán thưởng mấy vị này đều hiểu rất rõ bởi vì đây là minh thanh tùng được vinh dự song kiếm tiên tuyệt kỹ thành danh một trong vương long diệp cười v ằ n g nói ta nhớ không lầm tiểu linh ẩn khiêu chiến qua ngươi đi minh thanh tùng minh thanh tùng n u ố t cằm nói không sai tại nàng cái tuổi này ta không bằng nàng vương long diệp đệ tử là một cái rất nhỏ hải tử bất quá mười một mười hai tuổi hắn ngẩng lên đầu hiếu kỳ nói sư phụ các ngươi là thế nào nhìn ra vương long diệp điểm một cái bên hai cười nói kiếm này a trừ nhìn còn có thể dùng nghe thân kiếm đụng vào nhau t i ế n g va chạm là không giống bất quá ngươi còn nhỏ không cần phải gấp hai người lại lần nữa đ ố i một kiếm về sau tạ linh ẩn g i ó n mũi chân như yến tử xoay người nhanh nhẹn thối lui phiên n g ư ợ c kinh hồng huyện như du long tạ linh ẩn tay cầm s o n g kiếm trong con mắt đầy chiến ý quanh thân kiếm khí lở lờ kiếm ý không ngừng phát sinh tiên h sinh thái bạch đây là cuối cùng một kiếm lý bạch vuốt cằm nói xuất kiếm đi tạ linh ẩn trong tay làm tầm lang tiêu xong kiếm trở vào bao chân phải hướng về sau một bước hai tay trở tay khoác lên trên chỗ kiếm bùi khê vân đối đồ đệ khương thời nguyện nói khẽ một kiếm này sẽ rất nhanh nhìn kỹ bùi khê vân vừa d ấ t lời tạ linh luận cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ một tiếng sét nổ vang tạ ra kiếm có sáu thức gió lâm lửa núi âm lôi một kiếm này tên là động như lôi đỉnh thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp tại đối thủ chưa kịp phản ứng trước đó liền đã xuất kiếm lại trở vào bao một đạo từ cương khí ngưng tụ thành cổ sáng trực trùng vân tiêu qua thật lâu mới dần dần co lại tiểu lý mạch cùng tạ linh l n đưa lưng về phía p h ả ứng tạ linh ẩn hai tay vẫn như c ũ duy trì xuất kiếm lúc tư thế trở tay khoác lên trên chỗ u kiếm phản phất một kiếm này chưa hề đi ra chương ba trăm sáu mươi b ố thiên dung đại loạn chương ba trăm sáu mươi b ố thiên dung đại loạn hô lý bạch thở dài ra một hơi nguy hiểm thật lý bạch bên người nhiều một thanh kiếm kiếm tên thanh h ạ tạ linh ẩn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thẳng qua đây là lý bạch lần thứ nhất triển lộ trừ thanh l i ê n bên ngoài b ộ kiếm tựa như nàng lần thứ nhất sử dụng lăng tiêu kiếm đồng dạo tạ linh ẩn khẽ bước cảm tạ thua nàng xác thực còn có dư lực chỉ là một kiếm này đã là nàng trước mắt mạnh nhất một kiếm một kiếm này không có cách nào cầm xuống lý bạch lời nói liền không có tất yếu quá nhiều dãy ruộng v ề phần nàng đối trần thanh y sử dụng qua sinh tử giao nhau mới dùng một kiếm lang tiêu một kiếm nàng cảm thấy không cần như thế nàng cũng lý bạch một trận chiến này đã rất có ích lợi h u ố n hồ nàng chỉ là nhập đạo cảnh ngũ trọng tiên mà lý bạch đã là nhập đạo cảnh thất trọng tiên nếu là phổ thông nhập đạo cảnh thất trọng tiên tạ linh ẩn đương nhiên là có lòng tin nhưng lý bạch cũng không phải vẫn giữ đang hỏi kiếm đại hội kiếm khách không ít người nhìn xem tạ linh ẩn cảm khái nói sau trận chiến này tạ linh ẩn kiếm tiên tử chi danh ổn đi đợi cho tạ linh ẩ n trở lại chỗ ngồi về sau vương long diệp thay đổi trước đó lười biếng bộ dáng q u á t o lý thái bạch còn có thể chiến lý bạch trong tay thanh l i ê n kiếm hướng phía dưới vung lên tự tin nói mời vương long diệp ngửa mặt lên trời cười dài về sau nắm lên hắn tay cầm tạo hình kỳ lạ đại kiếm đi tới trung ương diễn võ trường thần tiêu kiếm phái vương long diệp h ỏ i kiếm lý thái bạch cùng lúc đó vương long diệp khí thế nháy mắt tăng gọn nhập đạo cảnh cựu trọng thiên uy áp để không ít người không thờ đổi vương long diệp danh liệt phong văn bảng thứ hai mươi năm bị hắn cùng lý bạch một trận chiến này lý bạch nếu là có thể thắng, là rất có vương long diệp trong tay cự kiếm cũng rất có ý tứ cự kiếm so vương long diệp bản nhân còn cao trôi kiếm cùng thân kiếm đồng dặm dài lưới kiếm như là kiếm b ả n g dậu so vương long diệp e o còn to hơn thân kiếm trình h ắ t kim nhị sắc lưới kiếm b y kim sắc trong thân kiếm ở giữa c h ẳ n giống trôi kiếm là màu đen kiếm tên vương long lý bạch từ đáy lòng đ ị a hỏi ra vấn đề này ta có một vấn đề đây quả thật là kiếm sao vương long diệp rất là tùy ý đ i ệ phất phất tay mặc kệ nó ta nói đây là kiếm chính là kiếm nghe kỹ ta chỉ xuất một kiếm một kiếm này ngươi nếu là ngăn lại liền coi như ngươi thắng lúc ý b trước sớm đã bệnh nặng thiên dung đến chết tại ngay cả đỉnh tốt thủy hào đều không có ban bố thời điểm tam châu bắt vương cướp đoạt vĩnh chấn sơn hà lệnh trở thành cái này thiên dung chi chủ tranh đoạn chiến càng ngày càng nghiêm trọng đầu tiên là lưu châu lộ châu triệu châu hàn châu mấy châu trước sau khởi bình phản loạn mặc dù lúc trước sớm có ước định trước ai giết vào kinh đô thúy kinh thành lấy trước đến vịnh trấn sơn hà lệnh chính là tân nhiệm thiên dung đế nhưng không ít người là khịt mũi coi thường trong đó liền bao quát phương nam hàn ngụy cùng tần tăng châu nguyên nhân rất đơn giản cái này ba châu rời kinh đều càng xa tiên thiên liền ở vào bất lợi địa vị nhưng thực lực cường đại nhất tiến lộ mấy ba châu đồng đều tại đồng ý cái này hiệp định bọn hắn không có cách nào phản đối mà thái tử cũng chính là vào chỗ tân nhiệm thiên dung đế cũng không muốn đem cái này tốt đẹp giang sơn chắp tay nhường cho người vì thế hắn tốn hao to lớn đại giới đầu tiên là cùng hàn ngụy tần tam vương lấy y đ ế y c h i ề u âm t h ầ m lập xuống ước định hiệp trợ bình định sau nhiều hạm điều kiện lại tốn hao to lớn đại giới bí mật từ phương bắc đại hiến vương triều mời đến kỳ cảnh bên trong tổ chức sát thủ thất xã hội trừ các loại công pháp bí tịch cùng thiên tài địa bảo lớn nhất đại giới chính là để thất xã hội tại thiên dung vương triều có một khối địa bàn đồng thời có thể b à y ở ngoài sáng thất xã hội chủ yếu từ bảy người tạo thành cầm đầu hội trưởng phương giết chính là nhập đạo cảnh còn lại sáu vị thấp nhất cũng là ngũ khí chiều nguyên cảnh đều là hán kết nghĩa nguyên ộ i phía dưới trừ một chút hạt giống tốt chính là đối bọn hắn mà nói bởi vì các loại nguyên nhân gia nhập thất sát hội sát thủ thất sát hội là bị mới thiên dung đế mời tới đối phó yến vương dù sao yến vương đã là nhập đạo cảnh mà tôn thất nhập đạo cảnh đã dần dần ra đi ngày bốn tháng mười lại là một kiện khiến thiên dung cựu châu đều chấn sự tỉnh phát sinh cùng vân châu tân vương vân giật nhiên thành hôn lộ hoa công chúa lấy vô sắc vô vị kịch độc đem vân giật nhiên tại trong lúc ngủ mơ giết chết đây là tình huống thật mà đối ngoại tuyên bố là mây vương bởi vì luyện công tàu hòa nhập mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trước khi chết mây vương lưu lại di ngôn cùng lập lộ hoa công chúa sở sinh còn tại trong tã lót nhi tử vì tân nhiệm mây vương còn có bạn mây vương theo hầu thái giám đích chứng tử sau đó phụ chính lộ hoa công chúa tuyên bố vào kinh cần vương tự mình dẫn vân châu đại quân vào kinh vân châu đám văn võ đại thần còn ngoại ý muốn phát hiện lộ hoa công chúa vậy mà là nội cương cảnh nàng tu vi thật sự bị một khối ngọc bội cho hận tàng lấy nàng tuổi tắc đến xem thiên phú của nàng so hiến châu thế tử yến xích nhạc còn tốt hơn lộ hoa công chúa lần thứ nhất lộ ra sắc bén nanh ướt không ít người cảm khái nguyên bản thiên dung đế sinh nhi tử nhưng là sinh nữ nhi ngược lại là rất tốt vân châu chính là hiện nay thiên dung cựu châu thực lực tổng hợp đủ để xếp hạng trước ba đại châu vân châu phản chiến để tình thế bắt đầu người chuyển từ phía tây hướng phía thúy kinh thành bắt đầu tiến phát vân châu trong đại quân người mặc kim giáp áo bào đỏ buộc lên cao đuôi ngựa cưới tại ngựa cao to bên trên lộ hoa công chúa thần sắc rất lạnh lùng lúc trước vân châu thế tử vân giật nhiên chính là nàng tự chọn đối thiên dung đế giải thích là có thể nâng đỡ vân châu chế hành yến châu cùng lộ châu mà tình huống thực tế là tại lộ hoa công chúa xem ra vân g ậ t nhiên là tốt nhất lắm lúc trước tám châu thế tử vào kinh thời điểm trừ yến xích nhạc lộ hoa công chúa cũng đã đem mặt khác bảy người hiểu rõ cái bảy tám phần vân dật nhiên chính là điển hình bên ngoài tô vàng nằm ngọc trong t ố i giữa xem ra thiên phu không tồi quần áo sáng rõ t u ấ n tú lịch sự nhưng trầm mê sắc đẹp còn không quả quyết bị lộ hoa công chúa thổi đôi câu gió thoảng bên thai liền bắt đầu giao động đồ đẩn mà lộ hoa công chúa cần vương cũng không phải vì cái gì cùng thái tử t ỷ đệ tình nghĩa hay là vì báo đáp phụ hoàng dưỡng dục tri ân tại nàng nghe theo thiên dung đ ế mệnh lệnh gả cho vân châu thế tử vân dật nhiên nơi hết thể nàng liền đã báo đáp qua nàng muốn làm thiên dùng tri chủ thúy kinh thành trong hoàng cung tân nhiệm thiên dung đế bệnh cũ lại phạm hắn tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại than thở hắn làm sự tình sẽ làm rất nhiều kế hoạch nhưng một khi hắn phát hiện sự tình bắt đầu thoát ly hắn trưởng khống hắn liền sẽ biến thành hiện tại cái dạng này tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thiên dung đế cao mày lúc đầu hắn có thể lớn tiếng nói hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta nhưng lộ hoa công chúa hành động cùng phong mang tất lộ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới cho nên hắn bệnh cũ lại phạm vậy hạ sao không hắn theo hầu thái dám làm cắt cổ động tác thiên dung đế lắc đầu nói không được tên tuổi của nàng là vào kinh cần vương tại thời cuộc ổn định trước đó nàng không thể chết theo hầu thái giám lại nói t h i ê nô tài ngược lại là còn có đầu thứ nhì đề nghị t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm đại hội đ ù i khê vân lý bạch t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm đại hội đ ù i khê vân lý bạch thúy kinh thành thiên dung đế luôn cảm giác theo hầu thái giám kiến nghị này có chỗ nào không đúng kỉnh nhưng lúc trước hắn tiến vào hiến đề nghị đều rất không tệ bởi vậy hắn có chút xoắn suýt theo hầu thái giám đề nghị là tây môn mở rộng nên vân châu cần vương đại quân trước cùng lộ hoa công chúa liên thủ đôi bình lùi trước trước mình về so đã có bên ngoài lo lại có nội hoạn thiên dung đế hoàng đế này nên được cũng không vui vẻ thiên dung đế phần lớn thời gian rất không quả quyết nhưng có đôi khi hắn rất lôi lệ phong hành tâm hoan thủ lạc cũng tỉ như hiện tại hắn lựa chọn không từ thủ đoạn đã xuất linh thất xã hội tinh nhuệ thành viên tiến vào chiếm giữ thôi kinh thành thất xã hội lúc này chính ở tại một chỗ trong trạch viện lúc này phương giết đều kinh ngạc đến v ớ y người người không có chuyện sai giết h a i thiên dung đế theo hầu thái giám mặt không thay đổi lập lại vậy hạ năm vị đệ đệ ý đồ mưu phản đỏ thái thanh ngũ vương còn có ủng hộ bọn hắn m ấ y v ị trọng thần danh sách tại cái này bên trong ha ha ha sau khi xác nhận phương giết cười đến rất cản rỡ chúng ta xuất thủ thù lao đây nghe tới thù lao về sau phương giết không chút do dự đáp ứng tài chính ủng hộ ra chi vị ra vật liệu vì hắn sáu vị đệ bội chế tạo riêng binh khí thất sát hội bên trong lão ngũ hàn vũ bánh cảm k á i nói lại ca thật trâm cho ca để chúng ta mấy cái này kết nghĩa huynh muội đi ám sát hắn thân đệ đệ hàn vũ bánh tuy là xếp hạng lão ngũ nhưng nàng thực lực tại trong bảy người nhưng xếp thứ ba chỉ ở thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tam ca trần sáng phía dưới phương giết khoát tay áo tùy ý nói hắn không phải nói không phải một mẹ sinh r a tính là gì đệ đệ nhà mặc kệ nó chúng ta có thủ lao là được thú ngủ các ngươi không phải lao nói không nghĩ lại lấy ám sát mà sống sao lần này là cái cơ hội tốt có thiên dung hoàng đế đáp ứng những điều kiện này chúng ta liền khỏi phải lại làm bóng tối bên trong thích khách nghe tới khỏi phải lại trốn trôn tranh tranh lấy ám sát mà sống thất sát hội mấy người khác đều rất là hư vấn bây giờ thất sát hội thế nhưng là danh phủ kỳ thực ma đạo tô n g môn nào có dễ dàng như vậy tẩy trắng bây giờ tẩy trắng cơ hội đang ở trước mắt bọn hắn nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là đời này chỉ có cơ hội phương giết bước cằm nói trước dựa theo hắn cho danh sách làm việc đi mạnh nhất kia hai cái giao cho ta cùng lao tam đến đội thủ vâng sáu người khác đứng dậy ô quyền ngày bốn tháng mười đêm đây là một cái huyết sắc chi dạng thôi trong kinh thành năm vị hoàng tử và mấy vị triều đình trọng thần bị sát thủ ám sát mà hung thủ nhưng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối lưu lại bốn chữ lại là vô dụng bốn chữ thay trời hành đạo thúy kinh thành bị huyết quang bao phủ người người cảm thấy bất an truyền môn thiên dung đế tức giận hạ lệnh trả rõ ngắn ngủi ba ngày cũng đã tìm tới hung thủ cũng đem hung thủ đ ế n tội thúy kinh thành tại trải qua ngắn ngủi khủng bố về sau quay về an bình đương nhiên những cái được gọi là hung thủ bất quá là thiên dung đế đẩy ra kẻ chết thay thôi nội hoãn đại trừ nhưng là bên ngoài lo chưa giải lấy yên châu lộ châu cầm đầu bảy châu kết minh khởi s ư ớ n g minh biến mũi kiếm trực chỉ t h ủ y kinh thành mà danh hiệu là cần vương vẹn vẹn chỉ có vân châu một đường bởi vì thiên dung đế lần này sát phạt quả đoán ngay cả thân đệ đệ đều có thể tùy tiện giết đại động tác để phương nam hàn t ầ n ngụy ba châu minh sát một điểm thiên dung đế không phải cái gì hợp tác tốt đối tượng bọn hắn sẽ bỏ cái gọi là y, y đ á i chiếu quyết định phản loạn dù sao cái này y đ á i chiếu cũng chỉ có bọn hắn mấy người biết sẽ bỏ sau ngay cả chứng cứ cũng không tìm tới bảy châu riêng phần mình đứng đội chia phương nam yến tẩn ngụy hàn bút châu cùng phương bắc lộ lư triệu ba châu còn có phía tây lộ hoa công chúa xuất lĩnh vân châu cùng thiên dung đế thiên châu ngày bảy tháng m ộ mươi mặc dù hỏi kiếm đại hội đã qua dòng giã hai ngày nhưng hỏi kiếm đại hội thảo luận nhiệt độ tại minh n g u y ệ t vương triều vẫn như cũ không giảm lý bạch liên tiếp thắng được phong ly tạ linh ẩ n về sau lại chiến thần tiêu kiếm phái b á kiếm tên i vương long diệp lấy nhân kiếm tụ thiên địa lực lượng phá vương long diệp b á vương một kiếm sau lý bạch lại chiến tố nữ cung ngọc kiếm tên bùi khê vân bùi khê vân so vương long diệp yếu nhược một chút danh liệt phong vân bảng thứ ba mươi một vị một trận chiến này nhất khiến người ấn tượng khắc sâu không phải hai người quyết đấu đỉnh cao mà là đã từng đối mặt vô số tuấn kiệt truy cầu lại thờ ơ ngọc kiếm tiên bùi khê vân động p h ẳ n g tâm nguyên nhân là lý bạch uống rượu về sau quá mức p h ó n g túng chưa kịp thu tay lại một kiếm kém chút đem bùi khê vân quần áo cho đốt mặc dù không có toán đốt nhưng khẳng định là rất bất nhã cũng may lý bạch phản ứng từ thời lấy thanh l i ê n tứ kiếm trận đồ đem bùi khê vân bao bọc lại cũng cho chính nàng trường sam lúc đầu người khác tưởng rằng bùi khê vân muốn đối lý bạch không chết không thôi kết quả là bùi khê vân coi trọng lý bạch về sau lý bạch cũng không dám lại đến trận. Đầu đổ nguyệt cuối tiên là phong vân bảng 33 thanh tùng cùng 34 kiếm ma thân đổ tín một trận、chiến. Một thanh tùng kiếm, một kiếm thanh tùng minh kiếm chiến. kiếm, minh kiếm minh cười phong vân bảng cùng cùng. là ma sau đó là tô vũ mặc hỏi kiếm tạ lập nôn bước vào phản hư cảnh tô vũ mặc một kiếm nhộn đ e n trời kiếm khí như phiêu linh huyết vũ lụt bại nguyện m t mươi bảy không không triệu kiếm mang nhiễm thiên cung cuối cùng là tạ lập nôn cùng lữ linh tố quyết đấu đỉnh cao lấy tạ lập nôn thắng một kiếm mà hạ xuống màn tre tuyết trắng đứng tại trên mặt bàn hì hục hì hục địa ăn đồ vật mà nàng hai bên trái phải theo thứ tự là ngồi đối diện nhau lý bạch cùng n g i khê vân tuyết trắng dùng sức hít h à nghi ngờ vừa đi vừa về nhìn xem bùi khê vân cùng lý bạch thật kỳ quái h ư ơ n g vị đáng tiếc tuyết trắng còn t u ổ i nhỏ không hiểu đây là mùi vị gì không đúng đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha nàng lung lay cái đôi kế tiếp theo vùi đầu ăn đồ ăn đây là lý bạch chuẩn bị cho nàng hung t h ú thịt dựa theo k i ể u vị yêu hồ cho thực đơn chuẩn bị tuyết trắng bây giờ bất quá bốn tuổi tại đạo tuyết ngân hồ bên trong cũng là tuyệt đối còn nhỏ bùi khê vân nhìn xem vùi đầu ăn t h ì t u y ế t trắng hỏi nàng là ngươi ở nơi nào gặp phải lý bạch vươn tay ôn nhu đ i ệ nhẹ vỗ về tuyết trắng đỉnh đầu thật bạn đại sơn nàng là bạn tốt của ta đương nhiên mặc dù lý bạch ngoài miệng nói trắng da tuyết là bạn tốt nhưng lý bạch là đem tuyết trắng xem như nữ nhi tại vôi tựa như là kim cương tốn phong cùng nguyên bạch bọn hắn đồng dạo lý bạch hơi có chút lung t u n g nói hai ngày trước sự t ì n h thật có l ỗ i ta rượu này a là thật uống nhiều chuyện này đó phát sinh về sau bùi khê vân liền rất mau dẫn lấy thương thời nguyện rời đi đây là dự định lên đường về tố nữ cung mới trắng lên lá gan đến tìm lý bạch bùi khê vân khẽ vất cảm chuyện di chủ đề ta biết ngươi là còn tại bốn phía du lịch sao lý bạch cười lắc đầu chương ũ n g k gọi du ba trăm sáu mươi sáu phong vân bảng biến hóa đại quân xuất phát chương ba trăm sáu mươi sáu phong vân bảng biến hóa đại quân xuất phát nghe tới bùi khê vân vấn đề lý bạch lắc đầu giải thích nói khỏi phải ta đây là phụng chỉ du sơn g mà thủy kết bạn bằng hữu xuống hồ còn có lự phụng tiền cùng vũ văn thành đô bọn hắn toa trấn không cần đến ta lo lắng vũ văn thành đô cái tên này bùi khê vân không hiểu nhiều lắm nhưng l ự bố liền có thể nói nghe đại danh đã lâu vũ khí triều nguyên cảnh chém ngược hát dao cùng trời người vô địch trương nguyên t r ì n h một trận chiến cùng nhau đột phá đến n h ậ p đạo cảnh tứ trọng thiên khắp thế gian đều kinh ngạc các ngươi bệ hạ yên tâm như vậy lý bạch v ố t cảm nói bệ hạ đối với chúng ta rất tín nhiệm chúng ta cũng tín nhiệm bệ hạ bùi khê vân chỉ là gật đầu không có nói tiếp nàng là đang thử thăm dò từ đại càn mặt chạy lý bạch khả năng bây giờ xem ra cơ hội xa vời lý bạch hiển nhiên đối lý thừa trạch rất là tín nhiệm bất quá lý thừa trạch cho lý bạch như thế lớn tự do dưới cái nhìn của nàng cũng rất bình thường bùi khê vân trừ cùng lý bạch táo biệt còn có một chuyện lấy bây giờ đại c à n nên sẽ có cái này đi bùi khê vân đem một viên thiên ngoại thiên chìa khóa bày ra trên b à n đẩy lên lý bạch trước mặt có ta cái này bên trong cũng có một đem lý bạch lật bàn tay một cái lòng bàn tay cũng xuất hiện một thanh thiên ngoại thiên chìa khóa bùi khê vân gật đầu cười nói ta tố nữ cũng có ba cái thiên ngoại thiên chìa khóa vậy liền đến lúc đó thấy đứng dậy dự định rời đi bùi khê vân lại nói nếu có trống không lời nói có thể tới ta tố nữ cung cũng tại nam vực rời cái này bên trong cũng không xa lý bạch trần trờ nói nhưng ta nghe nói các ngươi tông môn đều là nữ tử sẽ có hay không có chỗ không t i ệ n bùi khê vân nhịn không được cười lên hỏi ngược lại chẳng lẽ nữ tử tông môn liền không tiếp khách sao lý bạch nháy ngay con mắt đuốt cằm nói t ố t nội trong năm nay ta nhất định sẽ đi bùi khê vân cầm kiếm thi lễ vậy ta liền tại tố nữ cung chờ bạch hồ kiếm tiên đại g i á q u o n g lâm lý bạch hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ đừng kêu cái gì kiếm tiên gọi ta lý bạch hoặc là thái bạch không là tốt rồi sao g i đi bùi khê vân bước chân dừng lại nhưng vẫn chưa quay đầu mà là phiêu nhiên đi xa tiên sinh ta cũng nên đi cáo tử phong ly hướng lý bạch trào từ biệt sau trở lại miền thiên kiếm phái đội ngũ hắn muốn thực hiện chức trách của hắn dẫn đội trở về về phần l ữ linh tố cùng lý linh thật tại cùng tạ lập ngôn luận kiếm sau liền rời đi tiểu bạch tuyết chúng ta cũng nên đi nghe tới lý bạch lời nói tuyết trắng trợt nhảy lên lý bạch đ ầ u bay mãi thanh mãi khi nói xuất phát mua lấy rượu ngon về sau dự định rời đi minh nguyệt thành lý bạch nhận không ít người chúc mừng chúc mừng lý kiếm tiên v u i từ lâu đến ngài chính mình đi yên vũ lâu nhìn một chút liền biết minh nguyện thành nội liền có một cái yên vũ lâu phần lâu cũng định kỳ sửa chữa tiềm long bảng không giống phong vân bảng sửa chữa chủ đánh một cái tùy tính trước đây không lâu trung châu bốn b ự c bốn mươi chín cái yên vũ lâu đồng thời có người ra sửa chữa yên vũ lâu đại môn phía bên phải một khối rèn luyện bằng thẳng bia đá chỉ nhìn yên vũ lâu gió môi chỉ là vung lên ống tay á o trên tấm bia đá chữ a liền biến mất không thấy gì nữa trận bắt đầu nâng bút viết xuống mới phong vân bảng danh sách vang vào một trận chiến này huyền kiếm tiên lữ linh tố đi vào người thứ mười chín mặc kiếm tiên tô vũ mặc đi vào người thứ hai mươi hai lý bạch danh liệt phong vân bảng người thứ hai mươi ba dết hoàng tuyền hội trung hình lữ bố vẫn như c ũ là thứ ba mươi vị bởi vì lúc ấy lữ bốn là lấy tứ trọng tiên chém giết thất trọng tiên tương đối có hàm kim lượng nhất là giết người chiến tích đều tương đối bền bỉ mà tạ linh uẩn thì là phong vân bảng thứ ba mươi chín vị phong ly vừa v ậ n là thứ bốn mươi chín vị cuối cùng bùi khê vân vương long diệp minh thanh tùng thân đổ tín bọn người thứ tự vẫn như c ũ không thay đổi t i ê n vũ lâu chỉ là loại bỏ mấy cái hồi lâu chưa từng ra s ô n g s á o giang hồ người nếu là bọn họ luôn bế quan không ra trừ phi là đặc biệt có hàm kim lượng cái chủng loại kia không phải yên vũ lâu cũng không có khả năng luôn để bọn hắn chiếm vị trí dù sao phong vân bảng giảng cứu chính là k h u ấ y động p h o n g vân phong vân bảng gần phía trước cũng không nhất định chính là đặc biệt chủ yếu vẫn là nhìn ngươi làm cái đại sự gì cũng t ỷ như vẫn như cũng là thứ ba đông vực võ lâm minh minh chủ h u ầ n c h ấ n sơn hà trần thanh y hắn đem toàn bộ đông vực tương đối có danh tiếng bang phái trình hợp đến cùng một chỗ sáng tạo cái này võ lâm minh chính là một kiện đại sự đương nhiên hắn quả thật có thể đánh bởi vì hắn chỉnh hợp võ lâm minh cũng là dựa vào nằm đấm rất nhanh phong vân bảng biến động liền sẽ lấy từng cái thành huyện phong ba lâu làm trung tâm truyền khắp trung châu bốn bực. bất quá đây chỉ là tạm thời tiên vũ lâu tổng lâu lâu chủ ninh nguyện nga khẳng định cùng sang năm ba tháng từ thiên ngoại t r ờ i ra phong v â n bảng sắp nên đón một lần to lớn tời bài đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện mà cố gương mặt rời khỏi lịch sử võ đại lý bạch chỉ là thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua liền rời đi hắn cũng không thèm để ý cái này phong v â n bảng xếp hạng hắn không có lựa gạt đ u ổ i khê vân thật đúng là đến kết giao bằng hữu chứ nguyên bản liền nhận biết phong l u y cùng tạ linh luận lần này lý bạch còn kết bạn đùi khê vân tạ lập nôn tứ minh hội tô vũ mặc thân đổ tín cùng vương long diệp tạ thị tứ minh song phương trò chuyện vui vẻ càng quan trọng chính là tạ lập ngôn cho rằng thân phụ thiên địa chi hỏa lại trẻ tuổi như vậy lý bạch tương lai chi tôn bảng rất có thể có hắn một chỗ cắm rủi tạ linh ẩn càng là thường xuyên lấy tiên sinh chi lễ đại lý bạch tạ linh ẩn ở trong tộc địa vị cùng vương t ô t ô không sai bị lắm lại thêm tạ linh ẩn mặt mũi lý bạch cùng đông vực tạ thị quan hệ thế nào đều không kém đi đâu bất quá nếu bàn về người hắn cùng vương long diệp nhất nói chuyện rất là hợp ý vương long diệp mặc dù gọi bá kiếm tiền nhưng là bởi vì hắn tại thiên ngoại trời được một kiếm tu hành bá kiếm thức kiếm ý kiếm chiêu rất bá đạo v ề phần hắn bản nhân càng giống là phong ly câu nói như thế kia lao mà lại hắn so phong ly còn không hợp thói thường một điểm yêu bác quái tô vũ mặc tính tình quái gỡ, lời nói hơi thiếu một chút nhưng lý bạch có thể lý giải t u ổ i quá trẻ thời điểm tông môn bị t à n sát hắn như bây giờ đã không sai chỉ có một cái minh thanh tùng bởi vì là minh nguyệt vương triều người lý bạch cũng không có cùng hắn quá nhiều tiếp xúc bởi vì nếu là cùng minh thanh tùng trở thành bằng hưu tương lai có lẽ khả năng trôn xuống mầm thai họa cùng thai họa n m bởi vậy chỉ là sơ dao lữ linh tố tạ lập ôn thân đồ tội bọn hắn liền không có loại vấn đề này bọn hắn chỉ là thế gia cùng giang hồ thế lực song phương còn có đảm về phần chú kiếm sơn trang trị n h bán rai bởi vì lý bạch cho hắn một sợi thanh liên lửa cũng kết xuống t h i ệ t duyên mà chú kiếm sơn trang hai đại nhập đạo cảnh nhạc kiếm sinh cùng lãnh lân lý bạch đã sớm nhận biết eo đeo thanh liên kiếm tay cầm hồ lô rượu chân đạp thanh liên ngự không m à đi lý bạch rời đi minh nguyệt thành ngay tại lý bạch rời đi minh nguyệt thành sau đó không lâu hai thân ảnh theo đôi sau lưng lý bạch lý bạch mặc dù một bên phi hành theo đôi s u l n g lý bạch lý bạch ngay lập tức liền phát hiện hai người này hắn bại lộ thân phụ thiên địa tri h nhưng lý bạch không nghĩ tới hắn đều như thế biểu hiện hay là có người bất chấp nguy hiểm nhất định phải đến tìm cái chết lý bạch n i ệ m tình bọn họ tu hành không dễ quyết định trước cho bọn hắn một cái cơ hội nếu bọn họ nhất định phải muốn chết vậy liền không thể chắc hắn ngày tám tháng một ư ơ i tại trang nghiêm tiếng kèn bên trong lấy tiết nhân quy cầm đầu bình đông quân đại quân xuất phát hướng phía thiên dung phương bắc lư châu xuất phát t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy huyết sát chi trận trường ba trăm sáu mươi bảy huyết sát chi trận sớm tại ngày tám tháng m ộ ư ơ i xuất chính trước trình đông quân quân doanh t â n k h í tật cái thứ nhất xuất lĩnh mười phẩy không không không tinh nhuệ bộ tốt đến đây là tân khí tật vấn luyện hai mươi phẩy không không không phi h ổ trong quân chọn lựa ra tinh nhuệ sau đó là mã siêu hai mươi phẩy không không không thần vị quân cùng theo quân loại sư đạo từ hoàng cùng diêu hủy ba người riêng phần m ì n h xuất l ĩ n h ba phẩy không không không binh mã tổng cộng hai mươi chín ngàn binh mã bình đông quân lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn lấy tất sư đà phong tĩnh liệt cam n i n h chu thái thái sử tử chiết khả thích vì lục lộ quân tiên phong mỗi đường quân tiên phong đem lĩnh hai mươi ngàn nhân mã cùng mười lăm ngàn lính hậu cần tổng cộ ba mươi lăm chỉ là cái này lục lộ nhân mã chính là hai trăm mười ngàn đại quân lại thêm tiết nhân quý tự mình xuất lĩnh từ tiết g i a quân tạo thành hai mươi phẩy không không không vũ lâm q u â n hai mươi phẩy không không không lính hậu cần hợp lại danh xưng bốn mươi phẩy không không không đại quân bảy đạo nhân mã tổng cộng hai trăm năm mươi phẩy không không không đại quân lại thêm đến chạy tới tân khí tật mã siêu hợp lại ba mươi chín ngàn người tăng thêm tiết nhân quý cho quyền bọn hắn lính hậu cần bốn mươi mốt ngàn người trên thực tế xuất binh tổng số người là ba trăm ba mươi phẩy không không người trong đó tiếp cận một nửa là lính hậu cần mặc dù xác thực nhân số là ba trăm ba mươi phẩy không không không nhưng tiết nhân quy trực tiếp đánh ra xuất lĩnh 4 5 0 t r ă n g h n đại quân tấn công thiên dung cơ hiệu con số này cũng không tính quá khoa trương bởi vì quá nhiều người là rất khó phân biệt ra được xuống hồ còn điểm nhiều như vậy đường báo bốn t r ă g h n càng có thể chấn n h i ế t thiên dung vương triều quân đội bình đông quân quân cách thiên dung phương bắc l ư châu cũng không tính xa không đến ba ngày công phu bảy đường đại quân liền đến l ư châu và tòa thành trì muôn h ạ mặc dù l ư châu đối với phương tây đại cản phương bắc thính tuyết vương triều có khả năng sẽ thừa cơ đến cướp đoạt địa bản sớm có phòng bị nhưng là đại càn xâm phạm tốc độ hay là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn phải biết thiên dung vừa mới bắt đầu nội loạn cũng chính là ngày một tháng mười hôm nay vừa mới mười một ngày ngắn ngủi mười ngày đại càn liền tập kết quân đội xâm phạm nhiều đ ư ờ n g đại quân trung cũng tiến v à o lại thế như chẻ tre trong vòng một ngày bình đồng quân liên hạ sáu thành trong đó thái sử từ, cùng cam Ninh hào quang. Thái sử từ một tiễn bắn chúng chủ tướng mi tâm cam n i n h thì là một tiễn đoạn quân kỳ hay là tại mấy viên thủ tướng ngăn cản dưới một bên ung dung ứng đối lấy thủ tướng một bên bắn đoạn mất quân kỳ lư châu một châu chín thành số huyện một ngày liền chỉ còn lại có ba thành phương bắc lư châu đô thành định viễn thành tràn ngập nguy hiểm bởi vì là nhiều đường đại quân vây công lại lư vương lư bạch h ổ tự mình dẫn đại quân xuôi nam muốn đoạt lấy vĩnh t r ấ n sơn h à lệnh dẫn đến lư châu hậu phương vốn là có chút hư không mà t i ế t nhân quý lôi lệ phong hành xuất binh để c h ấ n thủ lư châu lư châu thế tử lư khâm hoài có chút trở tay không kịp bây giờ định viễn thành tựa như là một cái cô thành đã bị vây khốn cái này thậm chí xáo trộn lư vương lư bạch hồ cùng thế tử lư khâm hoài kế hoạch bọn hắn thật b ấ t vả bày ra huyết s ắ t chi trận ngay tại lẳng lặng chờ đợi thời cơ dù sao đánh trận không thể nào là ngay từ đầu liền đánh ra vương nổ huyết s ắ t chi trận là từ lư vương lư b ạ c h hổ phái người tại thiên dung vương triệu toàn cảnh bày ra đô s á t các lớn một chút vị tông môn cùng thế g i a cũng bày ra trận nhãn huyết s ắ t chi trận là bị chính đạo tông môn nghiêm cấm bày ra một cái trận pháp đồng thời có thể bày ra trận này người đã rất rất ít. vẹn vẹn chỉ là bố trí tòa đại trận này liền c h ọ n vẹn cần chín mươi chín tám mươi mốt trời huyết sát chi trận tác dụng là đem võ giả đặt ở giữa nhất trận nhãn ngưng tụ trong chiến trường sắc khí sắc khí oán khí và khí huyết chi lực tại bản thân tác dụng cũng rất đơn giản có thể lợi dụng những lực lượng này trợ giúp võ giả phá cảnh nếu là có thể ngưng tụ đủ nhiều sắc khí khí huyết chi lực cho dù là nhất từ đột phá đến nhập đạo cảnh bốn vũ trọng thiên cũng không phải không có khả năng sự tình nhất là giống lưu vương loại này lớn mật đến đem toàn bộ huyết sát chi trận b ố tại toàn bộ thiên dung toàn cảnh cổ đồ mặc dù từng cái điểm bị trận nhãn là tại toàn bộ thiên dung vương chiều cương n ự c bên trong nhưng trọng yếu nhất trận nhãn lại tại võ giả trên thân chỉ cần võ giả bất tử huyết sát chi trận bất diện nhưng huyết sát chi trận trung tâm ngay tại thúy kinh thành l ư bạch h ổ bất đắc dĩ chỉ có thể đánh lấy tranh đoạt vĩnh chấn sơn hà lệnh cờ hiệu tiến về thúy kinh thành l ư bạch h ổ kế hoạch là tìm một cơ hội giả chết sau đó đem mình thi thể đặt ở thúy kinh thành trận nhắm chỗ đợi đến tám châu quân đội tự giết lẫn nhau về sau đến lúc đó đột phá đến nhập đạo cảnh hắn trở ra hoành t à o thiên quân trở lại chuyện chính t i ế t nhân vi xuất lãnh đại quân một ngày liên phá sáu thành chiến báo rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên dung cựu châu cựu châu biết được tin tức này thời điểm trên dưới phải sợ hãi bởi vì bây giờ đại càn tựa như là một đầu máy hổ mà thiên dung tựa như là mặc người chém giết con thỏ nhỏ chỉ là t i ế t nhân quý một chi bình đông quân liền có thể lôi ra bốn trăm năm mươi ngàn nhân mã đây là thiên dung cựu châu bên trong trước mắt thực lực cường đại nhất t i ế n châu đều khó mà nhìn theo bóng lưng mặc dù yến châu quân đội cũng là liền chiến liền thắng một đường hướng phía kinh đô thúy kinh thành xuất phát còn được đến phương nam ba châu hàn ngụy tần tam châu ủng hộ nhưng yến vương cũng không cao hứng yến vương mày dầm nhũ chặn trầm giọng nói cái này đại càn lại không đạt được ngăn chặn sợ la rất nhanh liền sẽ là kế tiếp ngay cả mây cùng nguyện đồi vương triều điều ầ u t ế chiếm p lập nghiệp địa phương nối nói, can cùng ta hướng đồng dạng đồng bằng cùng Nam u, nhưng vẫn như cũng được xứng đại xôi, giờ xôi. i địa đoạt được đ cho ta xa xa dù trù, bây bắt U, tụng này sẽ đưa đến nguyệt h â u ngay cả m â y hai đại vương triều cùng p h ư ơ n g bắt thác thương hoàng triều không có cách nào ngăn chặn đại c a n phát triển tiến vương hừ l ệ n h một tiếng trầm giọng nói kỳ thật có thể làm có rất nhiều hoàn toàn là cho rằng không làm tiến xích nhạc thở dài một hơi trầm giải nói hiện tại không ai có thể còn dám ám sát lý thừa trạch dù sao ai cũng không muốn làm kế tiếp hoàng tiền hội tiến vương không có trả lời may dầm khóa t r suy tư đối sách tiến xích nhạc lại đề nghị phụ vương nếu không nâng yến châu toàn cảnh chi minh liên hợp cái khác đại châu trước đem đại cản quân đội lui lại nói nếu là không cân nhắc yến châu tương lai tại yến châu có lẽ có thể kéo một chi bốn trăm n g ư ờ i trở lên đại quân yến vương l ắ t đầu trầm giọng nói nghĩ rất tốt nhưng áp dụng rất khó khăn bốn trăm năm mươi ngàn đại quân cũng không phải là đại cản toàn bộ thực lực càng đừng đ ề cập bọn hắn thật sẽ tin tưởng chúng ta sao tám châu ở giữa khập khiếp quá lâu lẫn nhau hiện tại cũng không tín nhiệm đối phương chúng ta sớm đã không phải cùng nhau sáng lập cái này thiên dung cơ nghiệp một hoàng mắt vương yến vương rất rõ ràng 4 5 0 t r ă n g à n đại quân hiển nhiên không phải bình đông quân toàn bộ thực lực tiến vương cũng không có đ o á n sai sát thực không phải bây giờ đại càn có 42 châu trừ dương trạch cùng tiên đô chỗ không tính ở bên trong trinh bắc an tây bình đông trấn nam quân các hạt m ư i châu nếu không phải hoác khứ bệnh t i ế t nhân quý vi duệ cùng vương tiễn bọn hắn có thể một trăm tín nhiệm lý thừa trạch cũng không dám làm như vậy cũng có quan văn khuyên b ả o qua nhưng bị lý nhận cho thuyết phục lý thừa trạch lý do cũng rất đơn giản muốn khai cương thác thổ liền muốn có tín nhiệm có năng lực tướng lĩnh cùng lúc đó phương nam vương tiễn xuất lĩnh một chi vạn người đại tần vệ sĩ cuối cùng bảy ngày đang n g ư ợ n giám cao tiên c h i thành công kinh nghiệm dưới xuất lĩnh đại tần vệ sĩ m u một viên thương vong thành công vượt qua phỉ t h ú y s ơ n mạch mục tiêu của bọn hắn là hàn châu yến m ô n thành vương tiễn xuất quân đi tới phỉ t h ú y dưới núi chương ba trăm sáu mươi tám tiến cửa tuyết hải g i à n h trước chương ba trăm sáu mươi tám tiến cửa tuyết hải g i à n h trước hàn châu tiến m ô n thành cửa đông tiến m ô n thành quân coi giữ bị đi tới nơi này lý thừa trạch nghiên cứu qua cửa đông quân coi giữ là yếu kém nhất mà lại bởi vì hàn châu cũng là lâu sơ chiến trận phòng thủ Kỳ thật cũng không phải x â m nghiêm như vậy, mỗi đêm đều là l ệ cũ t u ầ n t r a một chút sau l i ề n không lại quản. Vương t i ễ n đợi cho t u ầ n t r a q u â n coi giữ t r ở lại thành lâu về sau, lạng l n g c h ờ đợi n ử a c è n h giờ, c ử a đ ô n g cũng không có q u â n coi giữ. d ự a theo l ệ cũ, c ử a đ ô n g chi ít có b ố n chi t u ầ n t r a q u â n coi giữ, t r ừ đ ứ n g gác c á n h gác, chi ít một khắp m u ố n t u ầ n sắt tường thành một lần. Nhưng c ử a đ ô n g ngay cả đ ứ n g cưng ơ bị q u â n coi giữ đều không có. Nhưng tiên không có thư giãn, mà là thả g a tân chi của mình xem xét, sắp nhận an toàn lại không người về sau, mang theo lại tân vệ sĩ hai mươi tên giáo vi leo lên tân thành. Bọn hắn có b ú n say có thậm chí tại trời nam biển bắc địa hải tán gấu cửa đông thành lâu quân coi giữ bị vương tiễn bọn hắn một c h e im miệng ba b ô i hầu định biên thành là có sông hộ thành may mắn có phải là rất rộng vương cầu treo xuống động tĩnh quá lớn rất dễ dàng đem quân coi giữ vương tình cũng may vương tiễn sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó trước hết để cho hai mươi tên đại tần vệ sĩ bên trong giáo úy giả trang quân coi giữ tại cửa đông tuần tra cũng có thể canh gác vương tiễn chuyến này cũng không có mang qua sông cái thang hắn khiến người tại phỉ thúy trong d ã núi ngay tại chỗ lấy tài liệu lấy bốn cái gỗ thật trói lại bắt cầu lại để cho quân đội thông qua một chiêu này vương tiễn đã để bọn hắn diễn luyện qua nhiều lần phối hợp rất là thuần thục đi tới dưới thành vương tiễn lặng lẽ đem cửa thành mở ra một đầu có thể cung cấp hai người thông qua khe hở tại mười p không không không sĩ tốt lặng lẽ sờ nhập b ế n môn thành về sau tại trong bóng đêm đoạn thành t r ì n h bác quân phương d i ệ n tại tiết nhân q u ý đại quân xuất binh một ngày trước vi duệ cùng dương tái hưng liền dựa theo lý thừa trạch chiếu lệnh d i ê n g phần m ì n h xuất lĩnh năm mươi không không không đại quân năm mươi phẩy không không lính hậu cần hai đạo nhân mã tổng cộng hai trăm nghìn đại quân hướng phía tây nam phương hướng xuất phát theo quân tướng lĩnh còn có trịnh bá nguyên trương liêu khúc nghĩa chư tướng chuẩn bị tấn công tính tuyết vương triều phương nam nam châu một là ngăn cản tính tuyết vương triều đúng tràng thiên dung cựu châu hai là khai cương thác thổ thính tuyết vương triều tổng cộng có mười một châu bắc sáu châu nam nam châu thính tuyết vương triều phương nam nam châu nếu là có thể cầm xuống chu thái cam ninh cùng thái sử t ử nhưng nơi này vấn luyện thủy quân chống cự muốn x ô i nam tính tuyết vương triều mà lại một lần tính mất đi phương nam nam châu đối với thính tuyết vương triều mà nói tuyệt đối là cái lớn lao đà kích vi duệ lựa chọn tấn công chính là thính tuyết vương triều nhất phương nam chính là tuyết hải thành tuyết hải thành tuy là biên cảnh thành thị nhưng cũng không phải là giao thông yếu đạo chú quân tại thượng võ lại quốc lực cường thịnh thính tuyết kỳ thật cũng không tính nhiều vi duệ đã xác minh tại mười lăm ngàn trái phải thủ tướng trần long vũ chính là thiên nhân hợp nhất cảnh có thể đánh nhưng quả thực là cái mã phu vi duệ đến một chiêu kế d ụ địch không có treo hàn vi chữ cờ mà là phủ lên trịnh bá nguyên trịnh chữ quân kỳ đồng thời lấy số ít quân đội gặp địch giả yếu quả nhiên têu gào muốn chèn ép đánh tới chấp n o ó n trịnh bá nguyên khí diễm trần long vũ xuất lĩnh năm phẩy không không không tinh nhuệ kỵ binh rét ra ngoài thành tay cầm trường thương trần long vũ cất cao giọng nói kết trận phá phong trận phá phong trận trận hình tựa như là bén nhọn trường、thương. phối hợp thêm chiến mã bưu trì chính diện xung kích thế không thể đỡ trần long vũ đã thấy nơi xa có gần hai phẩy không không không phục bình nhưng là cái này hai phẩy không không không phục bình chỉ là nằm dạp trên mặt đất mặc dù có đại thuẫn cản trở nhưng trần long vũ y nguyên chẳng thèm nó tới chờ hắn năm ngàn kỵ binh đánh thẳng vào như là gà đất chó s à n h bởi vậy hắn cũng không hề để ý mai phục tại đại thuận phía dưới khúc nghĩa hai phẩy không không tiên đ ă n g doanh mặc dù móng n g ự a để mặt đất rung động nhưng bọn hắn y nguyên nằm dạp trên mặt đất không n ú c đích ngay tại trịnh bá nguyên s u ấ t quân gắng sức đuổi theo địa t r e o trần long vũ rút lui lúc thường gạt ngựa đột nhiên từ mặt đất dâng lên trần long vũ đại quân quân trận lập tức đại loạn cùng lúc đó tại khúc nghĩa ra lệnh một tiếng tiên đăng doanh từ p h ụ phục trên mặt đất đứng lên bắt đầu đồng thời còn dơ lên bụi đất nghiêm nghị và thiếu trong lúc nhất thời khói bùi lầy trời bốn phía như quỷ khóc s ó i chu lần này không riêng trần long vũ năm ngàn kỵ binh hậu ngay cả chiến mã cũng t i n h sợ mọi người trong nhà ai hiểu a bọn hắn đánh trận không đánh người làm tinh thần công kích mấy ngàn con chiến mã cất vó tê m i n để vốn là quân trận đại loạn một nghìn đại t h u ẫ n binh nâng thuẫn ngồi xuống một nghìn cường nỗ binh thừa cơ kể mặt chuyển vận tiên đăng doanh phân phối chính là mới nhất nghiên chế liên nỗ xạ tốc nhanh uy lực còn lớn hơn phối hợp thêm rèn luyện tốt mũi tên đầy đủ xuyên g i á c nếu là bắn c h ú n g chỗ yếu hại kia tất nhiên là tại chỗ bỏ mình chỉ một thoáng cung nọ l ô i phát bị chúng tất ngược lại hai vòng t ê xạ tăng thêm thừng gạt ngựa đưa đến ngã thương năm ngàn kỵ binh lập tức hao tổn hơn phân n ử a thay thế, thế không nghĩa rút ra đại đao cất cao giọng nói tiên đăng doanh theo ta chủ sát không n ĩ xuất lĩnh giành chức tử sĩ trước trận chất đột đồng thời mình đối mặt tay c trông thấy bên người kỵ binh từng cái thần bỏ mình nhìn cả người tắm rửa lấy máu tươi hướng phía mình đánh tới khúc nghĩa trần long vũ hai mắt tinh hồng ta muốn giết n g ư ơ i trần long vũ vứt bỏ mã phi lên thiên không tay cầm trường thương từ trên cao nhìn xuống hướng phía khúc nghĩa lâm tới đến hay lắm khúc nghĩa tu v i sớm đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đối mặt trần long vũ cái này một thương hoàn toàn không giả tuyết hải thành quân coi giữ thấy trần long vũ lâm vào nguy cơ chỉ có thể dẫn binh ra khỏi thành cứu viện bọn hắn rất rõ ràng nếu là thủ thành trần long vũ chết rồi bọn hắn cũng chống cự không được bao lâu tại hai người giao chiến thời khắc một đạo kim sắc đao cương từ trần long vũ hậu phương đánh tới đem hắn ngay cả người mang g i á p chém thành hai nửa chính là tay cầm hoàng long câu liêm đao trương liêu mà đến đây c h i viện tám không không không tuyết h ả i quân trông thấy một màn này hoàn toàn mất đi giao chiến c h i tâm đối mặt chính diện tiên đăng doanh cánh trái trịnh bá nguyên ba ba bộ tốt cánh phải trương liêu năm ngàn kỵ binh g i á p công rất nhanh bị vây quanh ở trong đó chiến xa bên trên có tướng lĩnh hỏi thăm vi duệ tướng quân tiếp nhận đầu hàng sao vi duệ quả quyết lắc đầu tạm thời không nạp hắn lại giải thích nói chiến tranh vừa mới bắt đầu chúng ta muốn giết tới thính viết vương triều quân đội sợ hãi để bọn hắn biết bọn hắn cùng chúng ta trinh b ắ c quân thực lực c h i n h lệch dạng này về sau si tâm vọng t ư ở người n g dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người mới có thể thiếu chút trần long vũ sau khi chết tuyết hải quân sĩ khí rơi xuống đáy cốc mặc dù có muốn chạy trốn hoặc là đầu hàng người nhưng không có nghe được có tướng linh nói đầu hàng không giết trinh b ắ c quân nghiêm ngặt thi hành quân lệnh giết không tha tuyết hải quân cũng không có cách nào từ tiên đăng doanh một p không không không t u ấ n binh phá vây m ặ khác một không không không n ỏ binh trong tay liên nỗ cũng không phải ăn chay trần long vũ sau khi chết ban đầu năm ngàn kỵ binh tăng thêm đến đây cứu viện tám ngàn nhân mã cuối cùng hơn hai giờ tổng cộng chém đầu một mươi ba phẩy không không không cấp đến tận đây tuyết h ả i trong thành chỉ còn lại có hai phẩy không không không quân coi giữ trương liêu không nghĩa cùng trịnh bá nguyên cùng nhau g i ế t tới tường thành ba đại thiên nhân hợp nhất cảnh đối mặt hai phẩy không không tàn binh quả thực chính là đ ổ sát một thân vết máu trương liêu một đao chặt ra trên cửa thành hành trụ ngoài cửa thiết tràng một cũng phá tan cửa thành vi duệ đại quân cũng thuận lợi tiến vào cũng tiếp nhận tuyết hại thành tường thành rất nhanh thay đổi đại c ả n quân kỷ một bên khác xuất lĩnh 50,000 đại quân tấn công đ ổ nam thành dương tái hưng chương 369, n a m châu hai lựa chọn chương 369, n a m châu hai lựa chọn một bên khác cùng vi duệ cùng nhau xâm chiếm tính tuyết biên giới dương tái hưng hắn hành quân tốc độ phải nhanh một chút lại hắn tấn công nam châu gần hơn một chút nam châu là tại vi duệ xuất quân tấn công giao châu hướng tây bắc dương tái hưng đại quân thêm gần một chút dương tái hưng t r ư ớ c xuất lĩnh 50,000 đại quân tăng thêm 50,000 lính hậu cần chia binh ba đường rất khoái công phá nam châu nam phong thành cùng ba thành tại cái này về sau ba đường đại quân lại chỉnh hợp thành một quân ba quân cùng nhau đi tới nam châu nam lăng thành trực tiếp trần binh nam lăng thành bên ngoài một dặm dọn xong trận hình làm dáng vây khốn ba đường chỉ thả một đường loại ý tứ này rất rõ ràng một trăm p h y không không không đại quân ở đây hoặc là cục đôi chạy trốn hoặc là nhận lấy cái chết nam lăng thành thành chủ t u y ế t quân lan chính là tôn thất người thính t u y ế t vương triệu nam lăng vương về sau nghe nói dương tái hưng dẫn binh đi tới nam lăng thành tuyết quân lan vội vàng triệu tập nam lăng thành văn thần cùng võ tướng đồng n g u đại kế thiên nhân hợp nhất cảnh trấn nam tướng quân chu triều đề nghị vương g a dương tái hưng dưới t r ư ớ n g chừng một trăm p h ẩ không không không chi chúng địch nhiều tác ít vì kế hoạch hôm nay chỉ có hai sách một là nhanh chóng chiêu mộ lính mới đối địch hai là vứt bỏ nam lăng thành rời đi lúc này có người đứng ra giận dữ mắng mỏ chu triều sao có thể xem thường từ bỏ người này chính là tuyết quân lan nhị tử một trong tuyết minh huy kỳ thật hắn vừa mới từ nam phong thành bại trốn bị bại quân nhiệm hộ rút lui đến nam lăng thành chu triều mà không thay đổi hỏi ngược lại không từ bỏ lại có thể thế nào đây chính là dương tái hưng đã từng tìm long bảng trước mười hôm nay đã sớm đăng lâm nhập đạo cảnh chính là tất cả chúng ta chung vào một chỗ đều không phải đối thủ của hắn tuyết minh huy vô b ả n tiếng nổ nói dương tái hưng không thể công thành dương tái hưng tấn công nam phong ba thành thời điểm xác thực cũng không có độc thủ chỉ là ra tay giết quân coi giữ tướng linh thôi chu triều cười lạnh một tiếng khinh thường nói kia là kẻ yếu mới cần tuân theo quy tắc bây giờ đại càn so sánh xung quanh cái k h á c vương triều sớm đã là quái vật khổng lồ huống hồ đại càn quân đội không đổ thành liền không ai nói đến hắn dương tái hưng triệu vân trước đó đã thăm dò qua một lần quy tắc tại thành chỉ bên ngoài cứ ra tay nói rõ quá tuyến người chết sau đó cũng không có nhắc lên cái gì vận sóng bởi vì không dám sợ đại càn m i n h phong chỉ kế tiếp chính là mình tuyết minh huy không thông tha cái kia cũng không nên vì tiện liền nói đầu hàng chu triều dùng ánh mắt kinh bị nhìn từ trên xuống dưới hắn tiểu vương ra sợ là quên ngươi vừa mới bị người hộ tống đi tới nam lăng thành tuyết minh huy bị nghẹn lại ngươi tuyết quân lan hướng phía con của mình nổi giận nói t ố t lan tăng cái gì cứ việc tuyết minh huy vẫn như cũ căm giận bất bình nhưng tuyết quân lan mặc kệ hắn mà là nhìn về phía chu triều hỏi ngươi càng có khuynh hướng cái kia một đầu nói thật là được chu triều là cái này nam lăng thành người mạnh nhất con bái hai phẩm trấn nam đại tướng quân húng chi chu triều là tuyết quân lan phụ thân tiền nhiệm nam lăng vương một tay mang ra lâm trung lúc cũng cùng hắn nói rõ chu triều là đáng giá tín nhiệm thuộc về trong ngoài không q u y ế t hỏi chu triều chu triều hiểu rất rõ tuyết quân lan so ra kém phụ thân của hắn nhưng còn không tính hoa mắt đủ thai chu triều bất đắc dĩ thở dài đầu thứ hai cũng chính là bỏ thành chạy trốn tuyết quân lan cũng không kỳ quái hỏi nguyên nhân đâu chu triều đứng lên đi tới phong thủy đồ trước giải thích nói đại c à n quân đội từ ba năm d ư ớ i trước kia hiện tại đại cản chi chủ lý thừa t r ạ c đến kỳ châu về sau đối ngoại chiến tranh chưa thua một trận chiến chu triều đối đại cản ba năm d ư ớ i này đến nay đối ngoại chiến tranh đều làm cái kỹ càng điều tra thứ một cầm là lữ bố nhất chiến thành danh thiên hạ biết lấy một tay tiến công chấp đoán g liên phá ba châu mười ba thành thẳng hướng kinh thành thứ hai cầm là năm tháng sau nội ứng ngoại hợp đoạt lăng châu sau đó về n h ị n xem xét liền biết thiện hùng tín là lý thừa trạch bày ra quân cờ thứ ba cầm là lý thừa trạch đăng cơ trước d i ệ n bắc chu đồng bằng chi chiến có thể nói là nghiên bắc c ả n h chi minh tại cái này về sau liền tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn phát triển quốc lực sẵn sàng ra trận mà năm nay đầu năm diệt nam vũ chi chiến nằm ngoài dự đoán của ta ta vốn cho là bọn hắn mục tiêu kế tiếp nên là thiên dung mới đúng nhưng cái này cũng không hề trọng yếu bọn hắn cũng không phải là mỗi thời mỗi khác phát động chiến tranh không ngừng nghỉ địa khuyết trương nhưng chiến tranh một khi khai hỏa thế tất yếu có chiến quả vương tiễn vi duệ tân khí tật hoác khứ bệnh thiết nhân quy cả đám đều tại so với ai khác chiến quả lớn hơn đầu năm hoác khứ bệnh xuất quân diệt nam u lúc này dương tái hưng cùng vi duệ thế tất cũng muốn to lớn chiến quả bây giờ nam lăng thành còn có ba mươi phẩy không không không có thể dùng chi minh bất quá lui dư chỉnh hợp binh lực lấy lâm giang thiên hiệm tự đại cắn quân chu triều thấy rất rõ ràng đại càn hàng đầu mục tiêu nhất định là thiên dung không có khả năng mặc kệ phía đông thiên dung đột nhiên xâm phạm thính tuyết dù sao thiên dung nhưng so thính tuyết tốt nắm được nhiều đồng thời thiên dung phía đông là có đường có thể đi cho dù đại càn kế sách là cầm xuống thính tuyết vương triều sau vây con thiên dung để thiên dung tự sụp đổ nhưng phải biết chính là thiên dung chính là một cái có được c ử u châu vương triều cho dù lại hỗn loạn không có loạn trong giặc ngoài hai bút cùng vẽ thiên dung thời gian ngắn cũng không có khả năng trực tiếp hủy diện thiên dung đem loạn sự tỉnh chu triều cũng biết hắn suy đoán đại càn hẳn là muốn ngăn trở thính tuyết vương triều quân đội xuôi Nam. ngay tại t u y ế t quân lan do dự thời điểm nam lăng thành bên ngoài dương tái hưng thân vệ ô m q u y ề n b m báo đã dựa theo tướng quân phân phó của ngài lặng lẽ phái ra ba phẩy không không không tín nhuệ tại bọn hắn bắc trốn núi trái cùng sơn hữu các phục binh một năm trăm dương tái hưng khẽ mất cảm nghe được câu này là hắn biết là thời điểm cưới nhật dạ n g t i ê u xương câu dương tái hưng một thân ngân giáp áo bào đỏ dùng ngựa huỳnh thương đi tới dưới cửa thành ngoài hai trăm thước cất cao giọng nói ta chính là đại cản cảnh vương x a kỵ tướng quân dương tái hưng dương tái hưng nói chuyện thời điểm điều động lên thiên địa lực lượng thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển khắ đương nhiên cho dù hắn không làm như vậy nam lăng thành bách tính cũng biết bị v â y nốt dù sao chín cái cửa thành đều qua bế nghiêm lệnh không để bách tính ra vào có không ít bách tính bị vây ở nam lăng thành bên ngoài không được đi vào nhưng dương tái hưng không có giết bọn hắn chỉ là để người đem bọn hắn tạm thời chống giữ dù sao không có cách nào cam đoan những người dân này sẽ có hay không có hôn tiến đến mật thám vì chính là đến đốt lương thảo dương tái hưng ngay sau đó nói bây giờ quân ta binh lâm thành hạng sao không bỏ thành đầu hàng ta thả các ngươi một con đường sống cho các ngươi một canh giờ thời gian mang theo các ngươi ba mươi phẩy không không không quân coi giữ từ cửa bắc rời đi nhưng ghi nhớ không cho phép mang đi bất luận cái gì mách tính nghe tới dương tái hưng lời nói chu triều con người bỗng nhiên co r ụ t lại thẩm nghĩ trong lòng gặp bất luận tuyết quân lan bọn hắn làm hay là không làm đều sẽ mất đi dân tâm mang theo phổ thông mách tính rời đi làm tập huấn bởi vì đại cản quân nghiêm lệnh không sát thủ vô tấc s á t mách tính có thể không cần sợ mai phục có thể an toàn rời đi đại giới làm mất đi dân tâm không mang bách tính mạo hiểm rời đi có khả năng nội phục nhưng quân đội bỏ thành vứt bỏ b á c tính tại không để ý cũng sẽ mất đi dân tâm tuyết quân lan đã làm quyết định chương ba trăm bảy mươi cung tối kiệt vương khoan chương ba trăm bảy mươi cung tuấn kiệt vương khoan nam lang thành tuyết quân lan lựa chọn rút quân ba mươi phẩy không không không nam lang quân ngay tại có thứ tự rút quân đồng thời vì bảo mệnh tuyết quân lan lựa chọn để hai cánh trái phải mang lên mách tính còn có bọc hậu cũng là tay không tức sắc mách tính thông qua trinh sát cùng ba quân truyền lệnh giữ tái hưng đã biết được tin tức này đều là mặc vải thô quần áo người bình thường tuy nói không phải xanh sao v à n bọn nhưng k h í sắc muốn nói tốt bao nhiêu cũng không có có thể khẳng định đúng là mách tính đây chính là thính tuyết vương triệu trước mắt tồn tại một vấn đề mặc dù phương nam nam châu có thể xưng giàu có chi điểm giàu nghèo t r ê n lệch vấn đề là rõ rệt tồn tại không nói chết nhưng trừ học võ không có tấn thăng chi giai nhưng muốn học võ trừ phi là ngút trời kỳ tài không có hùng hậu gia tư hòa hảo nội công tâm pháp là rất khó ra mặt mà chân chính tốt nội công tâm pháp đều một mực cầm giữ ở thế gia đại tộc tông môn c h i thủ thỉnh thoảng sẽ thông qua năm năm một lần thiên hạ luận võ đại hội bố thí mấy quyển nhưng có thể cười đến cuối cùng không có mấy cái sợi cỏ thính tuyết vương triều người bình thường muốn ra mặt hoặc là trở thành thế gia đại tộc nô lệ hoặc là thành công thi vào tông môn dương tái hưng hướng phía thân vệ cung tuấn kiệt phân phò nói có thể để bọn hắn đi nhưng b á c h tính nhất định phải lưu lại bây giờ làm hiệu để trái phải phục binh tế xuất ngươi lại xuất quân tại từ phía sau tập sát để bọn hắn có thể đi đem b á c h tính lưu lại không phải liền nói ta sẽ đích thân xuất thủ cung tuấn kiệt là dương tái hưng trong quân đội phát hiện hạt giống tốt h ắ n nguyên là kỳ châu võ học viện học sinh ra trận giết địch mỗi chiến anh dũng đi đầu lại có quân m ê u nhiều cơ biến tu hành tiên phú còn tốt dương tái hưng liền đem hắn điều đến với người ủy thác trách nhiệm như là lúc trước như vậy đối với hắn nhạc phi nhiều lần lập quân công bây giờ cùng tuấn kiệt đã là du kích tướng quân cung tuấn kiệt ôm cử nói vâng tướng quân đi ngang qua nằm h ổ núi nam lăng quân thúc đội vàng không nghĩ rời đi m á c tính đồng thời cảnh giác nhìn xem một phía nhất là tuyết minh huy hắn đã nhận qua dạng này một lần khổ bây giờ còn phải không ngừng bắt trốn ô hậu phương đột nhiên chuyển đến trang nghiêm túc mục kèn lệnh thanh âm cùng lúc đó cung tuấn kiệt xuất lĩnh năm phẩy không không nhạc r a tinh kỵ thẳng đến nằm h ổ núi quan đạo nam hồ núi mai phục trái phải các một nghìn năm trăm cũng nhao nhao đứng lên dẫn cung xúc tiễn dương tái hưng đã nói xong cho một con đường xuống đâu đây chính là ngươi cho sinh lộ sao tuyết minh huy liên tiếp bại trốn lại bây giờ nguy cơ s ớ m tối cả người tóc thai bù sủ giống như liên dại chu triều một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn lắc đầu bất đắc dĩ nam l a n g vương là thật một đời không bằng một đời đời trước nam l a n g vương già sao cùng y phong lắm l i ệ n tuyết quân lan tốt xấu còn có thể được cho nhân kiệt đến tuyết minh huy chỉ có thể miễn cưỡng xem như người nam l a n g quân quân trận cũng đại loạn mặc dù bọn hắn nhân số đông đ ả o nhưng liên chiến đều không có liền bỏ thành tinh thần của bọn hắn tất nhiên không có khả năng tốt hơn chỗ nào chu triều cất cao giọng nói yên lặng làm hiện nay nam lăng quân kình thiên bác ngọc trụ chu triều kịp thời ngăn chặn lại quân tâm đại loạn nam lăng quân chu triều ngự không mà đi rơi vào cưới thanh linh mã cung tuấn kiệt phía trước trầm giọng nói lại đang làm gì vậy dương tái hưng coi là thật nói không giữ lời đối thủ là thiên nhân hợp nhất cảnh mình chỉ là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh nhưng cung tuấn kiệt không có chút nào khiếp đảm chi ý tướng quân nhà ta nói có đúng không cho phép mang đi bất luận một vị nào bất tính các ngươi làm trái quy tắc chu triều lên cơn giận dữ t ố ấ t tâm hắn có không cam lòng một cái tam hoa tụ định cảnh cũng dám đứng trước mặt của hắn dạng này cùng hắn nói chuyện nhưng hắn không dám đậu thủ một khi hắn đậu thủ dương tái hưng lại xuất hiện danh chính ngôn thuận đậu thủ hắn là có c h ắ p cánh cũng không thể bay cung tuấn kiệt tự tin cười một tiếng cất cao giọng nói lời không phục ngươi có thể thử một chút giết ta ngươi có thể nhìn xem tướng quân sẽ hay không báo thủ cho ta còn có ngươi có thể giữ được hay không ngươi kia ba mươi phẩy không không không nam、Lan、quân ta lập lại một lần nữa tướng quân nhà ta có ý tứ là bách tính lưu lại các ngươi có thể lăn chu triều c ắ n chặt giang hàm trầm giọng nói ngươi rất tốt ta ghi nhớ ngươi cung tuấn kiệt tay cầm trưởng thương ôm quyền cười nói kia cung tuấn kiệt ngay tại này cảm ơn chu tướng、quân. Bỏ x u ố nhờ g b á c t í n vào đại cản quân không sát thủ vô tất sắc bách tính đạo này đã nổi tiếng bên ngoài quân lệnh lại thêm tuyết quân lan chu triều vứt bỏ bọn hắn còn dùng phổ thông bách tính coi như tấm mục bọn hắn triệt để mất đi dân tâm bởi vậy đại cản quân tiếp nhận nam lăng thành rất thuận lợi một bên khác hàn châu tiến muôn thành đêm trước yến môn thành có thể nói là máu chạy thành sông yến môn thành quân đội tại không có chút nào phát giác tình huống dưới bị t n g doanh ngựa không kịp yên người không kịp giáp tứ tán bước đầu trong vòng một đêm yến môn thành liền đổi cờ đổi họ đã được yến môn thành bị đánh lén tin tức vì hậu phương đúng chắc hàn châu quân đội mặt phái ra một chi năm mươi phẩy không không không đại quân đến đây đánh về yến môn thành xuất lĩnh nhánh đại quân này chính là hàn châu thứ nhị võ tướng ninh hạ nguyên thiên nhân hợp nhất cảnh tu bi hàn vương cho hắn dưới tử mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại yến môn thành nhưng khiến ninh hạ nguyên không nghĩ tới chính là cho dù chỉ có mười ngàn đại quân vương tiễn cũng dám xuất quân ra khỏi thành ninh địch hai quân tương đối linh hạ nguyên phái phó tướng đặng bay r a chiến một đao liền bị vương tiễn kết thúc tội ác cả đời nhảy xuống ngựa năm phẩy không không không đại tần vệ sĩ cùng năm mươi phẩy không không đại quân tại ngõ hẹp gặp nhau vương tiễn thực lực đã là thiên nhân hợp nhất cảnh bình phong lại võ nghệ hơn xa linh hạ nguyên linh hạ nguyên bị vương tiễn đao lên chỗ một đao vung thành hai đoạn năm mươi phẩy không không hàn châu quân thấy linh hạ nguyên bị chạm tới tấp phản bội mà đi chật vật chạy、trốn. vương tiễn lại xuất năm phẩy không không không đại tần vệ sĩ truy kích một trận chiến tổng cộng chém đầu hơn mười phẩy không không không còn lại hơn ba mươi ngàn đại quân tại ninh hạ nguyên hai tên phó tướng trương t h ủ cùng cành tung dẫn đầu dưới rời khỏi gió mạnh miệng bởi vì hàn vương dưới tử mệnh lệnh bọn hắn không thể lui lại chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần bởi vậy theo cỏ kết doanh tìm kiếm t á i chiến nghe tới trinh sát đề báo vương tiễn người đều kinh ngạc đến ngây người hàn châu quân thế mà lại có loại này ký hoa theo cỏ kết doanh vương tiễn quyết định kiểm tra một chút dưới trướng chư tướng hàn châu quân đã rời khỏi gió mạnh miệng hạ trại, làm như thế nào phá hắn tận lực không có đề cập theo có kết doanh sự tình liền v ị nhìn xem ai sức quan sát tương đối tốt vương tiễn dưới trướng chúng tướng nhao nhao bắt đầu suy tư kỳ thật giết địch rất đơn giản nhưng vương tiễn hỏi như vậy tất nhiên là có cái gì kế sách rất nhanh một vị nho nhã tiểu tướng vương khoan ôm quyển nói tướng quân vương khoan cảm thấy khi dùng hỏa công vương tiễn n u ố t râu gật đầu cười nói không sai vậy thì do ngươi đến chấp hành nhiệm vụ này vương khoan mặc dù nho nhã nhưng cũng là võ học viện học sinh vừa mới tham quân tu vi chỉ là ngoại cương cảnh nhưng thắng ở đầy đủ trẻ tuổi chỉ có hai mươi tuổi vương tiễn lại phân phó nói khiến ba p h ẩ không không không rệ sĩ mỗi người buộc cỏ một đêm cùng canh hai về sau đêm gió lớn nổi lên thời điểm cùng một chỗ p h á hỏa vương khoan thần sắc kích động ô n quyền nói duy t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt chấn nam tiêu nguyên thịnh thính tuyết b ắ c ba quân t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt chấn nam tiêu nguyên thịnh thính tuyết b ắ c ba quân đêm đó đêm gió lớn t r ợ t nổi lên cái này do là từ gió mạnh miệng thổi ra trương thụ vừa ăn thịt nướng một bên cười nói cái này gió thật mát mẻ ta chọn địa phương không sai đi cảnh tung một mặt khổ sở nói đừng cười ngẫm lại nên như thế nào đoạt lấy đến môn thành mới là chính sự linh tướng quân thế nhưng là đã chết rồi chúng ta nên làm thế nào cho phải cảnh tung như thế một mặt đ á n g chắc tất nhiên là có nguyên nhân dù sao hàn vương đều dưới tử mệnh lệnh năm mươi phẩy không không không đại quân phải tất yếu đem yến môn thành vật lại trương thụ đưa lỗ hai thấp giọng nói hại ta nói ngươi là không phải ngốc kia vương tiễn là chúng ta có thể đối phó sao chúng ta cách ba kém năm đi kia yến môn thành cải bộ dáng gọi khiêu chiến kiên trì nửa tháng liền nói quân địch thực tế là quá ư ơ n g lạnh đánh không xuống chẳng phải thành sao dù sao ninh tướng quân đã chết rồi đem sai lầm giao cho hắn hàn vương còn có thể giết chúng ta nhiều người như vậy không thành cảnh tung bị thuyết phục vớt cằm nói nói đúng có chút đạo lý dù sao chúng ta còn có hơn ba vạn người đâu l i ê n tại bọn hắn hai người trò chuyện vui sướng thời điểm hỏa diễm đột nhiên từ bốn phía bước lên tại gió mạnh miệng gió lớn trợ lực dưới hỏa diễm lập tức đẩy trời hàn châu quân quân doanh lập tức đại loạn thế lửa lan tràn rất tấn mãnh hàn châu quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì cuối cùng n h a o nhau chạy tư tán trên thân mang theo hỏa diễm binh sĩ chạy loạn khắp nơi lại cổ vũ thế lửa trương thụ muốn rách cả mi mắt khàn cả giọng đ i ệ la lên nhanh cứu hỏa nhanh cứ hỏa dù sao lại để cho lửa như thế đốt xuống dưới đại quân lương Thảo cũng muốn đốt không có. rất đáng tiếc xuất quân đánh tới vương t i ễ n trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cỏ ọ rơm ngay tại hàn châu quân bởi vì đại hỏa còn có vương khoan xuất lĩnh ba phẩy không không không đại tần vệ sĩ kêu g i ế t đại loạn thời điểm vương t i ễ n cũng xuất lĩnh ba phẩy không không không đại tần vệ sĩ đổi tới giết vương t i ễ n tiếng la g i ế t uống đ o ạ n mất hàn châu quân quan tâm mạo trôn a ngay cả áo giáp đều không có mặc bên trên hàn châu quân chạy từ tán đại hỏa đốt suốt cả đêm đại tần vệ sĩ đối hàn châu quân đổ sắt cũng cầm tiếp theo suốt cả đêm giết tới bình minh bụi cỏ lau bùn đất bị nhuộn đỏ một thân vết máu trên thân cũng có miệng vết thương vương khoan ôm vừa nói tướng quân ta đã dựa theo phân phó của ngài khiến người xác minh kho lúa chỗ kịp thời đem kho lúa phụ cận cỏ cho chẳng trừ lại vẩy lên đủ nhiều bùn đất lại vạch ra giới hạn s á c thực thuận lợi bảo trụ không ít lương thảo về phần bao nhiêu lương thảo ngay tại kiểm cây ở trong vương tiễn một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ gật đầu cười nói làm được rất tốt này công tạm thời đi lại khải hoàn hồi chiều ta vì người sinh công tạm thời trước tiên làm ta thân vệ vương khoan cười nợ hoa ôm v ừ nói tạ tướng quân vương tiễn là trấn nam quân thông soái phủ quân đại tướng quân đi theo vương tiễn vậy đơn giản chính là lên như diều gặp gió chuẩn bị thăng quan phát tài đi đến nhân sinh đ ỉ n h phòng cưới bạch phú mỹ mà vương tiễn cũng rất cao hứng được những ngày lương thảo mười ngàn đại quân đủ để kiên trì hồi lâu đồng thời hiện tại đại bại hàn châu quân năm vạn nhân mã nhất định có thể chấn nhiếp không ít người lại được không ít lương thảo lúc trước định ra lại từ phương nam đi vòng phỉ thúy sơn mạch xuất quân kế sách liền có thể áp dụng mặc dù đã có đi vòng phỉ thúy sơn mạch thành công kinh nghiệm nhưng bị cam đoan đi vòng phỉ thúy sơn mạch quân đội an toàn vương k h a n sai người đề báo còn lại lương thảo đủ để cho mười ngàn đại quân kiên trì tháng b ố có hơn vương tiễn rất là hài lòng dù sao cái này vốn là cho năm mươi phẩy không không không đại quân chuẩn bị lương thảo biết được lương thảo tổng số về sau vương tiễn quyết định phái ra nguyên nam quân tổng tướng h i ệ n bốn phương tướng quân sau tướng quân thiên nhân hợp nhất cảnh tiêu nguyên thịnh tự mình về một chuyến chấn nam trong quân lại xuất lĩnh mười phẩy không không không tinh nhuệ đến đây đến muôn thành lại nhiều mười phẩy không không không n g ư ờ i vương tiễn liền có lòng tin mở rộng một chút chiến q u ả mà không phải chỉ có thể thủ vững yến muôn thành thính tuyết vương triều kinh đô thính tuyết thành phương nam nam châu quân báo cấp tốc trình báo đến thính tuyết trong thành nhưng lúc này hoàng đế bệnh nặng t ặ n từ thái tử tuyết lăng không g á m quốc Các chủ cái báo phe quân báo chủ yếu đều là một cái đường đi, là một duy ư Hưng ơ n cùng g Tái vi thằng ta không địch lại, đều trông trừng không địch quân đó, đều u mị. lại, mà d nhất một phong quân báo tương đối đặc t h ủ là vạch tội c h ấ n nam đại tướng quân chu triều đến từ nam l a n g vương tiểu vương ra tuyết minh huy đấu thư chúng đạn h ạ c chu triều cao lũy không chiến biếng nhác c h ầ m q u â n tâm đồng thời còn nói chu triều cùng dương tái hưng có chỗ cấu kết ý đồ mưu phản tâm hắn đ á n g chết giáng quốc tuyết l a n g không mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu cho dù ai cũng không nghĩ tới đại cản quân đội vậy mà như thế hưng hãn thính viết vương triều vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội liên tục bại lùi tuyết lăng không nhớ tới lúc trước dùng tên giả đến thính tuyết thành tham gia thiên hạ luận võ đại hội lý thừa trạch hắn hiện tại một mực tại hán lúc trước vì sao không giới định quyết tâm đem lý thừa trạch giết nữa nha nhưng ai có thể nghĩ tới cái k i a chính là lý thừa trạch dù sao vương tố tố có tiếng không yêu cùng vương triều hoàng triều người liên hệ có thể đi cùng với nàng tiên tiên liền bị b à i trừ bên ngoài tuyết lăng không muốn cho là lý thừa trạch bất quá chỉ là chính đạo đại phái con cháu hoặc là cùng vương già quen biết một năm thế ra người tuyết lăng không khẽ nhà một ngụm t r ọ khí rất nhanh thu thập song tâm tình vẫn nhìn phía dưới văn võ bá quan chưa bị ái khanh quân ta liên tục bại lui làm như thế nào xử lý bắc hàn đại tướng quân lưu tuấn ôm quần nói điện hạ nam châu quân đội mặc dù liên tục bại lui nhưng theo quân báo đến xem hay là giữ lại không ít có thể dùng chi minh thần xin chiến nắm giữ ân soái n g u y ệ n xuất lĩnh một trăm phẩy không không không bắc hàn quân phối hợp phương nam quân đội tự vi duệ dương tái hưng hai đường đại quân tại nam châu minh t u y ế t tướng quân chu bằng đồng dạng đứng dậy không người nói thần cũng xin chiến n g u y ệ n xuất lĩnh minh viết quân phụ tá lưu đại tướng quân lập viết tướng quân tô chết cất cao giọng nói thần cũng xin chiến thính viết vương triều quốc lực chính t ị n h quân đội cũng không phải ăn chay phương nam quân đội cũng không yếu chỉ là gặp gỡ mạnh hơn mình trinh bắc quân mà thính viết vương triều phương bắc quân đội lâu dài cùng đại yến đại hoang cùng vương triều giao chiến sức chiến đấu càng là cường hãn còn không có cùng vi duệ dương tái hưng ơ giao chiến qua bọn hắn không cho rằng mình sẽ thua sự kiêu ngạo của bọn họ cũng không cho phép bọn hắn nhận t h u a lúc này một tên quan văn than thở khóc lóc địa nằm rạp trên mặt đất đ i ệ n h ạ tuyệt đối không thể nha không ít người nhăn đầu lông mày cũng không biết vị này lâu thái phó là muốn nói gì nói liền nói đi khóc cái gì lâu thái phó trước hết m ờ lên làm sao đến mức này tuyết lăng không để trái phải trước đem lâu thái phó đỡ lên lâu thái phó thi cái lễ mới nói t ạ điện hạ điện hạ lao thần không đồng ý để bắt hạ quân minh tuyết quân lâm tuyết quân xuôi nam cứu viện tuyết lăng không nghi ngờ nói đây là vì sao lâu thái phó than thở khóc lóc giải thích nói điện hạ này ba quân tại phương bắc sáu châu lại là chống cự đại hoàng đại i ế n vương triều quân đội sinh lực lại phương bắc sáu châu phần lớn là lục địa mà phương nam nam châu nhiều đường thủy phương bắc quân sĩ đến phương nam sợ là không thể chứng còn có chính là l ư tuấn nghe không ô đánh gai hắn chất vấn vậy theo lâu thái phó tri ngôn nên làm như thế nào chẳng lẽ trực tiếp từ bỏ phương nam nam châu tuyết lăng không đốt cảm nói lâu thái phó đi đầu nói kế sách lâu thái phó thi cái lễ điện h ạ lao thần đang định nói chương 372, h a ò a thân yến vương chết tiêu vứt bỏ hồn qua chương 372, h a ò a thân yến vương chết tiêu vứt bỏ hồn qua thính tuyết thành hoàng đế bệnh nặng sau tạm từ thái tử tuyết lăng không d á m quốc đối mặt phương nam nam châu chuyển đến t r ì n báo thái tử đang cùng chư vị triều thần quyết nghị lâu thái phó biện pháp rất đơn giản phương nam có nam châu bây giờ đại cản quân khí thế vùng Không bằng lâu thái n t u phó lời nói mặc dù có người đứng ra giận dữ mắng mỏ lâu thái phó nói tâm nắm chém nhưng vẫn chưa gây nên quần tính xúc động bất nộ Có nhất g đứng ra đồng ư ờ i ra ý lâu t á i điểm, người giữa nói, đại đại biểu phó kẹp không Nhưng không có quan đa ra, đứng đây trầm mặt ở là l số. y ngầm h nhận. Không ít người thấy rõ, bây giờ đại vương Triều cũng không phải ừ a người cản Vương cũng giờ ít Triều đại bây rõ, là thính tuyết、vương、Triều có thể Nhất Vương ngăn cản. có là phong v â n bảng mới n h ấ t xếp hạng sau khi ra ngoài lý bạch danh liệt phong v â n bảng thứ hai mươi ba sự tỉnh t r u y ề n ra sau nhập đạo cảnh thất trọng thiên lý bạch lại có thể một kiếm phá nhập đạo cảnh cựu trọng thiên bá kiếm tiên vương long diệp bá kiếm thức mặc dù lý bạch bên ngoài du lịch nhưng còn có phong văn bảng thứ ba mươi lữ bố cái kia sắc thần đây chính là có thể giết nhập đạo cảnh thất trọng thiên hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình kinh khủng tồn tại thính tuyết vương triều vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh hồng tướng quân tuyết kinh hồng tại hai người này trước mặt cùng gà đất c h ó sành không có gì khác biệt mà lại đại càn vương triều trinh bắc an tây quân bình đông quân trấn nam quân những năm này đánh ra đến chiến tích kia cũng là bị người xem ở mắt bên trong dù một câu khái quát chính là nước phục chiến tích biên c h a lúc trước bọn hắn còn không thể nào tin được thẳng đến nhìn thấy chiến báo bên trên giường tái hưng ba quân một ngày phá ba thành lại ba quân vây kín nam lang thành bức bách tuyết quân lan cùng chu triều từ bỏ thành trì đã ném thành trì còn mất dân tâm thua thiệt càng thêm thua thiệt vi duệ bên kia cũng là thế như t r ẻ tre không nghĩa tiên đăng doanh không hổ g i à n h trước chi g i à n h trừ ban đầu tại tuyết hải thành nên chiến trần long vũ lập xuống đại công đã dẫn đầu leo lên bốn tòa thành trì đầu tường bây giờ hai châu cộng lại đã mất đi mười sáu tòa thành huyện trong đó hơn phân nửa trên cơ bản là trông chừng mà hàng thuộc về là nhìn chu t r i ề u trốn không thế nào đánh liền đầu hàng tuyết lăng không cất cao giọng nói tiến lặng vậy theo lâu thái phó n h ị n nên lấy ai hóa thân lâu thái phó thở dài chậm dãi nói tự nhiên là n ư ỡ n g mộ đại cản chi chủ u lan công chúa ưu lan công chúa tuyết lăng sương là thái tử tuyết lăng không ruột thịt cùng mẹ sinh ra m u ộ i m u ộ i thâm thụ sùng ái năm nay vừa tròn mười tám tuổi hiện nay địa phương khác không nói nhưng tính tuyết vương triều cảnh nội trên giới cơ bản có thể xác định lúc trước cùng vương tố tố cùng nhau tới tham gia thiên hạ luận võ đại hội bị kia dùng tên giả kha nam nam tử chính là hiện nay đại cán c h i chủ lý thừa trạch lúc trước lý thừa trạch tại thiên hạ luận võ đại hội rực rỡ hào quang bại nhất quang triều đồng dần thân nhất nghị mọi người liền để lúc năm một sáu tuyết lăng sương hâm mộ lúc ấy tuyết Lang không lấy nàng còn tiểu làm lý do cự nàng đương nhiên tình huống thực tế là lúc ấy tuyết lăng không cho rằng lý thừa trạch cùng vương tố tố là một đôi mà vương tố tố quá cường thế bởi vậy lý thừa trạch cũng không phải là mội mội tuyết lăng xương lương phối mội mội của hắn tính tình không tính đ i ê u n g o a nhưng điển hình nói chuyện bất quá đ ầ u hóc tuyết lăng không cùng mẫu thân hắn giáo không ít lần cũng không có dạy cho nàng mặc dù sớm có đoán trước lâu thái phó đề cử nhân tuyển có thể là mội mội của mình nhưng tuyết lăng không trong lúc nhất thời còn không có biện pháp vọng d ư ớ i quyết đoán hắn chỉ là giám quốc cũng không phải là thính tuyết tri chủ chuyện này cho sau bàn lại nam lăng vương bạch tội chấn nam đại tướng quân chu triều một chuyện chư bị ái khanh như thế nào nhìn. bình đông quân phương diện cũng là thế không thể đỡ thậm chí công thành chiếm đất tốc độ so trinh bắc quân bi duệ dương tái hưng nhanh hơn bởi vì bọn hắn bên này có thể đánh người thực tế là nhiều lắm thiết nhân quý tân khí tật m ã siêu phong thính liệt tất sư đà triết khả thích thái sử tử cam linh cùng chu thái chín người này tu v i thấp nhất đều là thiên nhân hợp nhất cảnh từng cái giết thủ thành tướng lĩnh như giết gà giết chó đối mặt loại tình huống này trừ lòng mang ý đồ xấu lưu vương đương nhiên hắn mặt ngoại công phu làm tốt lắm bát vương ngắn n g i địa bắt tay giảng hòa quyết định trước liên thủ lui địch lại diên phần mình thủ đoạn nhưng cũng tiếc chính là cho dù bát vương liên thủ vẫn như c ũ bất lực ngăn cản đại quân xuôi nam bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn lưu châu ngay lập tức liền luân hãm lưu châu thế tử lưu khâm hoài bị cam linh đơn kỵ xuống trận tại trong vạn quân bắt sống lưu khâm hoài giết lưu khâm hoài cũng đơn giản nhưng theo thám tử đề báo lưu vương lưu bạch hổ nữ nhi không ít nhi tử chỉ như vậy một cái bảo bối cực kỳ giữ lại hắn có rất nhiều tác dụng ngay sau đó từ chiếc khả thích xuất quân t o a i t ấ n lưu châu trông coi lưu khâm hoài đồng thời bảo hộ hậu, hậu cận tuyến bởi vì thu được đến từ trinh bắc quân vi duệ cùng dương tái hưng quân báo để bọn hắn biết phương b tiết nhân q u ý cùng tân khí tật t r ư tướng sau khi thương nghị quyết định thật nhanh nhiều đường cũng tiến vào về sau lại phân làm hai đường một đường là đông tiến vào tiết nhân quý cam ninh thái sử t ử chu thái mục tiêu là bắc cảnh còn lại hai châu sau xuôi nam một đường khác là xuôi nam tân khí tật m ã siêu phong thính liệt tất sư đà mục tiêu là phương nam cùng kinh đô có đ ư ợ c nhập đạo cảnh yến vương tiêm một chi tự nhiên do tiết nhân q u ý đến đối địch đồng thời yến vương cũng rất phối hợp xuất quân đi tới phương bắc còn lại hai châu trần minh ở đây ý đồ cùng tiết nhân quy quyết nhất từ chiến đáng tiếc là yến vương đánh giá cao mình vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung t i ế t nhân quý hai năm này không có dương danh tại bình đông quân kêu bên trong sẵn sàng ra trận chính là vì giờ khắc này cũng không phải là vì một tiếng hót lên làm kinh người chỉ là gặp địch giả yếu bước vào nhập đạo cảnh yến vương quá mức u ù n g vọng vậy mà k h ờ d ạ i coi là t i ế t nhân quý cũng không có đột phá thiên nhân giản buộc yến vương bất quá vừa mới bước vào nhập đạo cảnh chỉ là nhất trọng tiên mà t i ế t nhân quý đã sớm là nhập đạo cảnh ngũ trọng tiên trên l ệ của song p ư ơ n g giống như l ệ trời tràn đầy tự tin yến vương không có mấy hiệp liền bị t i ế t nhân quý cho một kích chém năng lưng nhìn thấy hiến vương chiến tử hiến châu đại quân đều tan tác hiến vương thế tử hiến xích nhạc thiên phú không t u ổ i đáng tiếc tuổi còn rất trẻ bị ngũ khí triều nguyên cảnh gió đem sở kinh phong lấy chiến tử đại giới miễn tưỡng hộ h ạ đáng tiếc kéo lấy một thân trọng thương chạy không có bao xa liền bị thái sử t ử phát hiện ra cứ việc hiến xích nhạc ra tướng và thân vệ liều chết chống cự hiến xích nhạc tọa hạ còn ngựa đem hết toàn lực địa chạy thái sử t ử không có truy chỉ là lấy ra hắn thần ti cung dương cung lắp tên t ế n xích nhạc cứ như vậy bị một tiễn xuyên ngực m ạ qua nga xuống ngựa tăng thêm trước đó thương thế chống chết cứ như vậy chết bất đắc xuôi nam tân khí tật thì là cùng tất sư đã hợp lực dẫn binh vây quanh vân châu trị chỗ dương thành tấn công t r ạ g thủ tướng tại tường thành cũng bắt lấy lộ hoa công chúa sở sinh còn tại trong tá lót tân nhiệm vân châu vương cái này tân khí tật không biết danh tự hải tử hướng hắn cười đứa nhỏ này ra đ ợ i bất quá nửa năm tân khí tật thực tế là không nhịn xuống tay cân nhắc về sau tân khí tật quyết định lưu hắn lại về sau ngươi liền gọi tiêu bước bỏ hôm qua bước bỏ ta đi người hôm qua ngày không thể lưu làm lại cản hải tử đi chương ba trăm bảy mươi ba thiên hai bác sáu quân chương ba trăm bảy mươi ba thiên hai bác sáu quân đánh trận trừ tướng lĩnh cuối cùng liều hay là quốc lực thính tuyết vương triều tại nam vực phương nam cái này hơn mười cái vương triều bên trong quốc lực tuyệt đối là thuộc về thê đội thứ nhất tại nguyên bản bắc chu phía trên cũng so với ban đầu đại càn mạnh hơn đương nhiên cùng hiện tại đại càn không có cách nào so nhân khẩu cương b ự c diện tích đều không tại một cái cấp độ nhưng nguyên bản thính tuyết vương triều cũng coi là mưa thuận gió hòa chỉ là gần nhất không quá thuận lợi thái tử tuyết lăng không thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là mình cái kêu bên trong không làm tốt tuy không thiên h a i nhưng tất cả đều là nhân h o ạ n đầu tiên là hãn phụ hoàng bệnh nặng việc này nguyên bản liền có dấu hiệu tạm thời không nói về sau là phương nam nam châu quân đội đối mặt đại cản quân đội liên tục bại lui không hề có lực hoặc thủ lâu t h a i phó mặc dù đưa ra hòa thân hiến địa tiến cống kế sách nhưng bị hiện tại thính tuyết hoàng đế cho cự tuyệt chính tuyết lăng x ư ơ n g là nguyện ý mặc dù cũng không phải là bởi vì hâm mộ lý thừa trạch mà là tuyết lăng x ư ơ n g cảm thấy nàng thân cư nó bị nên vi phụ huynh chia sẻ một chút áp lực nghe tới mọi mọi lời nói lúc đầu tuyết lăng không cũng có chút dao động về sau hắn cảm thấy hắn phụ hoàng nói rất đúng cho dù lần này cho hai châu chi đ i ệ lại đem tuyết lăng sương gả ra ngoài tiến cống tội ngân vải bóc lại có thể thế nào đâu đại càn vương triều vẫn như cũ muốn đánh liền có thể đánh trừ phi yêu cầu xa v ớ i tuyết lăng xương thật có thể lấy mỹ nhân kế dụ hoặc ở lý thừa trạch nhưng tuyết lăng không cảm thấy đây là si tâm vào tưởng lý thừa trạch lúc trước không hề đóng trú qua mình hoàng ngội h i ệ n nhiên là đối nàng không hứng thú điểm trọng yếu nhất là nếu như đại càn xuất binh một lần liền cho hai châu xuất binh một lần liền cho hai châu vậy còn không như dứt khoát trực tiếp hiến nước cầu x i n tha thứ thôi giá quốc tuyết lăng không đại biểu tính tuyết đế tuyên bố quyết định phái tô chiết lưu tuần cùng chu bằng ba người các lĩnh binh hai mươi phẩy không không không xuôi nam phối hợp phương nam quân đội chống cự vi duệ cùng dương tái hưng trinh bắc quân thính tuyết vương triều phương bắc có sáu châu tổng cộng có sáu tri cường quân bắc hàn bắc minh bắc tuyết minh tuyết lâm tuyết thính tuyết nhưng những n à y quân đội không thể tùy ý điều bởi vì bọn hắn còn muốn c h ấ n thủ biên cương bởi vậy lần này xuôi nam sáu mươi phẩy không không đại quân là lân cận điều cùng kinh k ỳ địa khu điều ra bởi vì thính tuyết vương triều tám đại tông môn tông chủ cũng là thính tuyết vương triều hầu gia tuyết lăng không cũng muốn cầu tám đại tông môn phái người đến tương trợ đáng tiếc tám đại tông môn đều không đứng tại thính tuyết bên này có căn bản không để ý tới t ỷ như linh t h u tự lý do là chủ miếu người không tham dự vương triều chi tranh linh t h u tự ban đầu là bởi vì trấn áp ma môn có công mà bị phong hầu xác thực cùng vương triều chi tranh không có quan hệ gì cái khác bậy tông ngược lại là phái nhưng không có nghiêm túc phái đến người mạnh nhất chỉ là tam hoa tụ đình cảnh tuyết lăng không rất phẫn nộ nhưng trừ sinh khí hắn cái gì đều làm không được hiện nay lại cùng tám đại tông môn đem quan hệ làm cứng rắn sẽ chỉ đối thính tuyết vương triều bây giờ cục diện càng thêm bất lợi nhưng rất nhanh thiên hai liền đến ngay tại tô chiết chu bằng cùng lưu tuần ba viên đại tướng tập kết tốt 60,000 quân đội đang định toàn quân kêu gọi cho quân đội nhóm đánh một chút máu gà cổ vũ cổ vũ sĩ khí về sau xuất quân bờ sông xuôi nam thời khắc quân doanh c ũ n g phong được khởi chỉ thấy mấy đạo vòi rồng trống rông xuất hiện càng quét quân doanh mặc dù không có tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương lại làm cho v à i càng quân kỳ b ẹ gãy mọi người t r ậ t vật không chịu nổi rất nhanh lại là một trận lớn mưa đá nện hủy quân chướng vô số điều kỳ quái nhất chính là vòi rồng cùng mưa đá chỉ tập k í c quân doanh địa phương khác một mực không nện loại này sự kiện q u dị xuất hiện bắt đầu để chu bằng. mã siêu t u ấ t lĩnh hai mươi phẩy không không không không thần vi quân trên bình nguyên cùng lộ châu lục vương năm mươi phẩy không không không đại quân chính diện công kích quyết đấu hai mươi phẩy không không đối năm mươi phẩy không không không hiển nhiên ưu thế tại đối diện lại là thần vi quân đem đối diện giết cái không chừa mảnh giáp mặc dù có song phương thực lực sai biệt nhưng càng nhiều hơn chính là trang bị kem cách mã siêu đối thủ là lộ châu thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh ngược lại là không thế nào cảm giác nhưng cùng bọn hắn giao chiến thần uy quân phát hiện chiến hậu thần uy quân trung tướng lĩnh báo cáo mã siêu thế là mã siêu để bọn hắn xem xét lộ châu quân đội chiến giáp cùng vũ khí quả nhiên thần uy quân phát hiện không ít thấp kém quân giới thuộc về dùng sức đụng mấy lần liền nát cái chủng loại kia càng đừng đề cập cùng trang bị tinh lương thần uy quân so sánh gặp gỡ thần uy quân dĩ nhiên chính là đụng một cái liền nát hỏi một chút hàng quân mới biết được bọn hắn cũng không biết việc này lộ châu quân giới là từ lục vương cậu em vợ phụ trách làm ẩu quân giới nếu là xuất hiện tại đại cản kêu mã siêu sẽ quản nhưng tạm thời cái này bên trong còn thuộc về thiên dung đây là cái ngoại thích vấn đề cùng mã siêu không có quan hệ gì thôi không liên quan gì đến chúng ta tại vạn một thành chỉnh đốn một ngày tối nay khao thưởng ba quân ngày mai lên đường đi cùng tân thứ sự quân đội tụ hợp cùng tân khí tật tụ hợp về sau bọn hắn liền muốn cùng thúy kinh thành phía đông t i ế t nhân quý bọn hắn nhiều đường cũng tiến vào rất tiến vào thúy kinh thành vâng bây giờ thiên dung vương triều đối mặt nhiều đường đại quân hơn nửa tháng tấn manh tiến công bắc cảnh ba châu đã mất chiết khả t h í chu thái cùng thái sử từ phân biệt c h ấ n thủ một châu phía đông bởi vì yến vương cái chết dẫn đến quân tâm tan giã thiết nhân q u ý đại quân châu đến nhào nhào tức vũ khí đầu hàng phương nam cũng không có tốt hơn chỗ nào tiêu nguyên thịnh xuất lĩnh mười ngàn đại quân đi tới yến môn thành về sau vương tiến bắt đầu nếm thử mở rộng chiến quả để tiêu nguyên thịnh xuất lĩnh mười ngàn đại quân đóng giữ yến môn thành mà vương tiến mang theo mặt khác mười p không không không đại tần vệ sĩ tại thiên dung phương nam ba châu đánh du kích chiến vương tiến tuân theo du kích chiến mười sáu chữ phương trâm địch lui ta t í bảo địch lui ta truy địch chú ta nhiễu địch mệnh ta đánh để thiên dung phương nam quân đội khổ không thể tả thỉnh căng cung ngự thư phòng thiên dung cùng thính tuyết hai phe chiến báo không ngừng chuyển đến lý thừa trạch bên này căn cứ chiến báo tướng lĩnh cùng tăng binh c h i viện hiển nhiên đều là không cần thính tuyết vương triều tiếp viện bị vây ở phương bắc không cách nào xuôi nam mà ngăn lại cái này sáu mươi phẩy không không không đại quân chính là tốn phong cùng tuyết ánh thính tuyết vương triều phương nam nam châu tương đối giàu có nhưng lý thừa trạch càng xem trọng là thiên dung cựu châu bởi vì chân vũ giáo di chỉ tại sụp đổ chu vũ thạch sơn dưới mà dưới núi còn có thật võ tiên tôm cảnh bụi tám trôi thật võ đã n g ê u kiếm tăng thêm kia tám thanh kiếm cùng hiện tại lý thừa trạch trong tay thật võ đáng yêu kiếm tổ hợp lại với nhau mới thật sự là thật võ đáng yêu kiếm thiên dung vương triều hoàn toàn cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian mà tính viết vương triều phương bắc viện quân không có cách nào xuôi nam đồng thời gặp được quái dị thời tiết này sẽ mang đến có nhiều vấn đề một là phương nam nam châu quân đội cùng bách tính sẽ cho rằng hướng thể vứt bỏ bọn hắn sự chống cự của bọn hắn tri tâm sẽ yếu bớt hai là đủ loại quái dị thời tiết đại biểu là bất tưởng bách tính cùng quần thần lại bởi vì thiên t a i mà dân tâm g a o động lý thừa trạch rất nhanh không còn quan tâm ý thức đi tới anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực 431, 7 5 ă m ba m ư ơ n không không không nói lý thừa trạch tạm thời không có ý định triệu hoán xem trước một chút cuối cùng có thể góp nhặt đến bao nhiêu vị thứ nhất lý thừa trạch quyết định triệu hoán danh sĩ chỉ định triệu hoán tuyệt thế danh sĩ một vị t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố thừa tướng thương chọn sắt dòng dọc cao sùng t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi b ố thừa tướng thương chọn sắt dòng dọc cao sùng anh hồn tháp bên trong thuộc về tuyệt thế danh sĩ bức tranh trải rộng ra trắng m u ố t điểm sáng bất quy tắc mẹ lên tuyệt đại danh sĩ bên trong còn có cực sát xuất nhỏ triệu hoán trần h u trang vương hi chi tống tử hoa đà lô bang giả nghĩ hiệp lý không khí thân mật loại này nhân tài đặc thù ngừng anh hồn t h á c hoa kim sát truyền thuyết chúc mừng tốt chủ tại anh hồn t h á c bên trong triệu hồi gia tuyệt thế danh sĩ gia cát lượng khổng minh ngoa long thừa tướng võ hậu gia cát lượng cũng không phải là lịch sử thứ nhất tướng nhưng hắn là cái nói chuyện lên thừa tướng liền sẽ ngay lập tức nghĩ tới người lấy sức một mình kéo cao gia cát cái họ này hàm kim lượng cảm giác một họ gia cát liền cùng thông minh hai chữ móc nối gia cát lượng đã trở thành một loại ký hiệu cùng tinh thần văn minh biểu tượng đò nằm lên sụp vận ngoại long phải khổng minh lý mạch công tre ba điểm nước tên thành bắt trận đ ổ đ ổ phủ thiên hạ giai truyền thanh thiên tiết lòng người tự có võ hậu địa văn trời tường viết r a cát lượng thơ rất rất nhiều bởi vì cái gọi là có một gia cát có thể dùng tam quốc chiếu giỏi hậu thế giống như lương hán thiên của một gia cát trên giới hai tuần công ba người không hề nghi ngờ đều là người hòa mỹ gia cát lượng trên người có truyền thống văn hóa bên trong nhân nghĩa lễ trí tin trung cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tinh thần dù mười triệu người ta tới vậy tín ngưỡng lưu bị tại lâm trung lúc đem trách nhiệm giao phó cho hắn ra các lượng tại lâm trung lúc cũng đem trách nhiệm nhờ cho tự nguyện tự nguyện tại thân thể không được thời điểm cũng chuyển cho phi ý ấy mấy đại quyền thần tại lâm trung lúc đồng đều không lấy tay bên trong đại quyền giao cho bên trong gia tộc mà là giao cho chân chính có dùng người t h u ộ t về ra các lượng cổ pháp bức tranh trầm chậm triển khai lại nhìn một nhân thân cao tám thước đầu đội khăn chít đầu người khoác áo choàng nhẽ lay động đèn trắng quả lông dung mạo rất vĩ khí vũ hiên nang g phong thái tuyển thoải mái mặt như ngọc hai mắt trong vát mắt như lãng tinh lâng lâng có thần tiên tri khái tính danh gia cát lượng chữ khổng minh thân phận t ă n g quốc thời kỳ t h u c hán thử tướng đẳng cấp tuyệt thế tu vi n h ậ p đạo cảnh ngũ trọng thiên công pháp kỳ môn vọng k h í thuật chiêm tinh vọng khí phong thủy giải mộng tướng thuật xem trời loạn lượng binh khí lưỡng nghi bạch vũ phiến lưỡng nghi bạch vũ áo khăn chít đầu pháp bảo bắt trận đồ thất tinh đèn anh hồn tháp còn vì bắt trận đồ cùng thất tinh đèn làm giới thiệu bắt trận đồ là đánh trận thời điểm dùng chứ h ẩn chứa kỳ môn n ộ n giáp bên trong nhiều loại trận pháp còn có thể lợi dụng bắt trận đồ trợ giúp quân đội bày ra thiên địa gió mây lòng hổ chim gián tám đại trận hình ở giữa nhất là trung quân trung chín đại quân trận mà ngoài trận là tốn trấn cấn khôn đổi cản khảm cách bắt quái tám đại trận tương hô y tổn hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống đồng thời tám đại trận có thể căn cứ địa hình phe mình quân đội đ ị c h tình linh hoạt tổ hợp đồng thời có thể tùy thời biến hóa mà thất tinh đèn mặc dù có thể tục mệnh mười hai năm nhưng chủ yếu vẫn là dùng để phụ trợ ra c á t lượng sử dụng kỳ môn vọng khí thuật đo thiên thời loạn tiên h tượng hô phong hoán vũ không đáng kể nói cách khác ra c á t lượng hiện tại thật có thể mượn gió đông khỏi phải ba ngày muốn mượn liền có thể mượn mà lại hắn mượn tới gió đông xa so phổ thông nhập đạo cảnh điều động tiên h địa lực lượng tới mạnh hơn ngay sau đó lý thừa trạch sử dụng lần thứ nhì triệu hoán chỉ định triệu hoán tuyệt thế võ tướng một vị trắng mất điểm sáng cuối cùng dừng lại tại một vị chiều cao tám thước đầu đội kim n ó n trụ mang theo mặt nạ người mặc kim giáp tay cầm trường thương mạnh tướng anh hùng tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt thế võ tướng cao s ủ n g cao s ủ n g cũng không phải là chân thực nhân vật lịch sử mà là nói nhạc toàn chuyện bên trong nhân vật nói nhạc toàn chuyện bên trong hắn là nhạc phi thủ hạ thứ nhất mạnh tướng rõ rệt đặc điểm chính là lực lớn vô cùng võ nghệ cao cường đơn đấu vô địch sức chịu đựng ngân người không sợ c ầ n đầu trận chiến mở màn ngữ cao c h ì n h mang trương khuê ba người liên thủ vẫn như cũ thua vào tay hắn một chiêu bại kim một thuật đơn thương độc mã hướng kim quân đại doanh như vào chỗ không người đâm liền mười một chiếc sắt ròng dọc bởi vì chiến mã kiệt lực bỏ mình cao s ủ n g khuôn mặt thấy không rõ bởi vì còn mang theo một cái thiêu đốt v i ê m mạ vàng mặt nạ tính danh cao s ủ n g thân phận nói nhạc toàn truyền nhân vật đẳng cấp tuyệt thế tu vi n h ậ p đạo cảnh ngũ trọng thiên công pháp đại long luyện dân pháp lớn kim cương thần l ự c vũ khí tạm hổ vàng đầu thương v à kỵ thanh tông mã binh chủng vô g i a c ắ t lượng cùng cao s ủ n g hai vị này lý thừa trạch đều rất hài lòng bắc nha cấm quân mười quân lại có thể nhiều một quân vừa chiêu ngự thư phòng lý thừa trạch tại ngự thư phòng tiếp kiến bọn hắn hai người đều thân cao tám thước ra cát lượng gầy một chút khuôn mặt tuấn lãng ra cát lượng khỏe miệm một mực treo ý cười mà cao sùng một mực mang theo thiêu đốt viêm mạc vàng mặt nạ lý thừa trạch chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn cùng miệng n h ư u đầu nhân vĩnh viễn không lấy xuống mặt nạ của hắn đầu đội đầu hổ kim nó trụ người mặc một bộ đầu hổ tôi kim áo giáp người khoác một kiện áo bào đỏ cao sùng ai hùng bất phàm lý thừa trạch cũng không có ý định đi tìm kiếm cao sùng dáng dấp như thế nào xét thụ cao sùng vì bắt nha cấm quân long cất cao quân thống lĩnh long cất cao tướng quân, lĩnh cấm quân hai mươi cao sùng ôm quyền nói vi thần lĩnh mệnh lần này phạt thiên dung cùng tính tuyết căn cứ chiến báo cũng biết đã có không ít hàng quân những ngày hàng quân hoặc là bị loại bỏ đi sửa xây các loại cơ sở công trình hoặc là bị xáo trộn tiến vào các đại quân doanh tiếp nhận huấn luyện còn có một phần là sẽ bị đưa đến dương trạch hai trăm dặm ngoài phương hướng bên trong ngũ quân doanh làm nguồn mộ lính ngũ quân doanh phân biệt là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ k ỳ lân năm doanh ngũ đại doanh chủ yếu có hai cái tác dụng một là phụ trách bảo vệ kinh sư hai là có thể cung cấp nhập thế võ tướng chọn lựa giới trướng lý thừa trạch phân phó nói cao tướng quân nhưng đi trước dương trạch ngũ đại quân doanh tùy ý chọn tuyển sĩ tốt tiến hành huấn luyện vì thần lĩnh mệnh cao sùng ôn quyền không người bước nhỏ đi rời đi lý thừa c h ạ c h nhìn về phía một bên tay cầm quạt lông lấy khăn một đầu khoe miệng từ đầu đến cuối treo mịm cười ra cất lượng khổng minh tiên sinh liền tạm thời đảm nhiệm khâm thiên giám thay mặt giám chính cùng cùng hoàng giám chính giao tiếp về sau chuyển thành giám chính khâm thiên giám chức năng vì trưởng quan sát thiên tượng trưởng thiên thời tinh lịch ngẫu nhiên còn muốn xem bói suy tính lựa chọn tế tự cùng cái khác trọng đại điện lễ này g nếu là thiên thời không tốt lắm thì như gặp gỡ đại h ạ n thái cái gì còn muốn cho khâm thiên giám giám chính của mưa mà giám chính tại đại cản chính là chính nhất phẩm quan biên s、so、a bảy đại tể tướng còn muốn cao dù sao bảy đại tể tướng bên trong chức quan cao nhất thượng tư h lệnh cũng chỉ là chính nhị phẩm hiện nay phòng huyền linh cùng chương cư chính thượng tư h tỉnh trái phải phó xạ chính là t ứ hai phẩm cái này có nói nguyên nhân thiên thời ở phương thế giới này là rất trọng yếu sở dĩ là thay mặt giám chính là bởi vì nguyên bản giám chính t u ổ i tắt lớn hoàng nhận lời giám chính bây giờ đã qua chín mươi tuổi nhưng tu vi của hắn vẫn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ì n h phong đoạn thời gian trước vừa cùng lý thừa trạch đề cập qua muốn kiện lao về quê muốn bế quan sùng kích nhập đạo cảnh khổng minh tiên sinh đi khâm t i ê n giam thời điểm thuận tiện giút chấm mang một câu cho hoàng lao giám chính t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm quan tinh lâu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm quan tinh lâu hôm sau đêm qua lý thừa trạch cùng ra cắt lượng tại ngự thư phòng cầm đốt soi d ạ đảm ngay cả lập chính điện đều không quay về bởi vì triệu vân còn đang bế quan mà mã siêu xuất chính đi từ thứ thì là bên ngoài đảm nhiệm thứ s ử tạm thời không có duyên gặp một lần điện v i cùng hứa trừ ngược lại là nhìn thấy nhưng ra cắt lượng cùng bọn hắn không ra thế nào quen thuộc tưởng nguyện cũng nhìn thấy nhưng thân là bên trong sách thị lan g tưởng nguyện có chính sự làm cũng tỉ như ra cắt lượng chiếu thư chính là h ắ n khởi thảo thường ngày cái khác chiếu thư đều là từ tám tên bên trong thư xá người khởi thảo hắn nhiều nhất chính là nâng bút trao c h ú t một chút bởi vì tất cả mọi người bề bộn u nhiều việc gia cát lượng tạm thời không có cơ hội cùng lao hưu ôn chuyện nhưng hắn cũng không thất vọng thời gian của hắn còn nhiều chính là gia cát lượng nhập thế tuổi tác so hắn là hắn rời núi thời điểm lớn hơn một tuổi hai mươi t á n tuổi mà hiện nay tu vi của hắn là nhập đạo cảnh ngũ trọng tiền lý luận tuổi thọ tại ba trăm đến bốn trăm tuổi ở giữa phản hư cảnh tại bốn trăm tuổi đến năm trăm tuổi ở giữa mà tới hợp đạo cảnh hơn năm trăm tuổi đã là trạng thái bình thường tuổi thọ dài chút có thể cứng chắc đến hơn sáu trăm tuổi húng chi gia cát lượng đêm qua cùng lý thường ạ c cấm nước soi giả đảm biết được túy khí tà ma dẫn đến bây giờ võ giả đột phá khó khăn sự tỉnh g i a cát lượng cũng có chính sự muốn làm bảo đảm đại c à n cương vực bên trong mưa thuận gió hòa quốc thái dân an nghiêm túc tập tục còn tiên địa một mảnh bầu trời lãng địa thanh bây giờ thời gian của hắn còn rất dài luôn có cơ hội nhìn thấy bọn hắn lại cùng bọn hắn nhàn tự cùng ngồi đ à m đạo trên mặt nụ cười g i a cát lượng nhẹ lay động lấy q u ạ t lông rời đi thịnh cản cung một mình tiến về quan tinh lâu quan tinh lâu rất dễ tìm cho dù không người cho ra cát lượng chỉ đường hắn cũng có thể tìm được tọa lạc ở thịnh cản cung phương đông quan tinh lâu nếu như không tính đang xây đ ạ i cản anh liệt từ bốn tòa 9 9 m bia đá quan tinh lâu chính là dương trạch thành nội kiến trúc cao nhất quan tinh lâu tổng cộng có tầng chín mỗi tầng tầng cao 6 m mỗi tầng sàn nhà lại thêm đứng bước đỉnh tháp để cả tòa quan tinh lâu độ cao là 6 4 8 m n ế u chỉ là 6 4 8 m cũng là không thể tính cao bao nhiêu đứng thẳng nhưng quan tinh lâu còn có cao tới 2 4 m nền tảng cộng lại vừa vận 8 8 8 m m u ố n đ ă n g lâm trong lâu cần trèo lên bảy tầng lớn bậc thang mỗi tầng lớn bậc thang có m ư bậc thang nhỏ mỗi tầng trên bậc thang đều có một cái bảy m ở độ sâu tiểu bình đài trên bình đài có điêu khắc tinh mỹ phủ quan g bạch ngọc phu điêu cuối cùng hai tổ bậc thang bên trong các đưa thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ khắc đá thanh long đằng vân giá vũ bạch hổ dương nhanh muốn bước chu tước dương cánh bay lượn g huyền vũ kiên cố nhập môn thềm đá ở giữa còn có một cái kỳ lân khắc thạch điêu khắc phải sinh động như thật mỗi tầng lớn bậc thang trên bình đài đứng hai tên tay cầm trường tương cấm q â n lệ thuộc vào triệu vân long vũ quân tay cầm mới k h m thiên dám dám chính ấn tín và dây đeo t r ộ n ra cất lượng bị long vũ quân một đường g i a cát lượng ngẩng đầu đánh giá hùng vĩ hùng vĩ quan tinh lâu tường trắng đ a n trụ nói vàng cánh rắc tròn cửa sổ bắt r á c thấp lâu cổ p h á t khí quyển yên lặng trang nghiêm cao ngạo trang trọng hợp quy tắc bắt trước tự nhiên đến đặt đến hoàn thiện đây là g i a cát lượng đối với quan tinh lâu cảm giác đầu tiên mạ vàng tấm biển quan tinh lâu treo tại trên cửa quan tinh lâu trước có một câu đối ca nguyên bắt đầu vận chuyển tam dương thái k h ô n đầy phúc địa hàng cắt tường quan tinh lâu đại môn tự động hướng về sau mở ra ra cát lượng vượt qua cánh cửa tiến vào quan tinh lâu cảm nhận tinh lâu vì lầu bắt rác bày mặt cũng có cửa sổ tự nhiên lấy ánh sáng vô cùng tốt ánh nắng xuyên thấu qua điêu khắc tinh mỹ cửa sổ quan tài bảy tiến vào tầng thứ nhất bụi cháo tại chùm sáng bên trong lưu động lâu một bố trí rất đơn giản hai cái mặc đạo bảo tiểu đạo đồng ngồi tại trái phải ở giữa là một mặt cổ phát gương đồng vẫn tâm kính có thể đi tới khâm tiên giám đều không phải phạm nhân tiểu đạo đồng cũng không có ngăn cản hoặc là q u á t hỏi bởi vì phía dưới long vũ quân tuyệt đối đã kiểm tra qua ra cắt lượng thân ả n h phản chiếu trong gương nhưng hắn chỉ là nhìn thăng qua ngay cả dậm chân đều không có ra cắt lượng đối hai cái tiểu đồng gật gật đầu xem như bắt chuyện qua quay đầu liền từ xoay tròn thang lầu leo lên tầng hai l ầ u một hai cái tiểu đạo sĩ miệng đều không khép lại được hai người nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc v ấ n tâm trong kính mỗi người nhìn thấy đ ồ vật đều không giống thậm chí sẽ có người xa vào trong đó tiểu đạo đồng tác dụng chính là hợp thời tỉnh lại bọn hắn hắn thậm chí ngay cả một hơi đều không có dừng lại ý chí của hắn đến tột u cùng có bao nhiêu kiên định g i a c á t lượng cũng không hề để ý hai vị tiểu đồng kinh hô đi tới l ầ u hai đ ạ i s ả n h cung phụ n g chính là hai cái bài vị trên hương án bày biện cống phẩm hương hỏa lượt lờ trần vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trương kính trần kim cương tự thần tăng la ma đại sư chính là mười nghìn năm trước đang yêu trừ ma hai đại người đề xuất đem nguy hại nhân tộc hai tôn ma thần huyết duệ trấn áp đem h ọ a loạn nhân tộc mấy đại yêu tộc đổi ra trung châu bốn vực trần vũ giáo lý thừa trạch hiểu rất rõ từ không cần nhiều lời đáng tiếc là kim cương tự di chỉ cũng theo la ma đại sư tọa hóa biến mất không thấy gì nữa tới biến mất còn có cùng thật võ đáng yêu kiếm nổi danh kim cương hàn g mạ sử vì kỷ niệm hai người công tích lý thừa trạch để người đem bài của bọn hắn vị cung phụ tại cái này bên trong mỗi ngày có khâm thiên giám đệ tử cung phụ bởi vì cảm niệm chiến công của bọn hắn ra cất lượng tại hương án trước thành kinh bái Tần、thứ ầ n g t ba cung phụng cũng là hai vị một vị là đạo tôn một vị khác là đại h ù n g bảo địa bên trong như tới đạo tôn là s o trưởng giáo tiên tôn trương kính trần còn phải sớm hơn nhân vật xuất hiện phải nói là trưởng giáo tiên tôn tổ sư nghe nói hắn chính là trình hợp trước đó xuất hiện qua tất cả tu đạo hệ thống sáng lập nhân tộc hệ thống tu luyện cho nên được tôn xưng là đạo tôn cụ thể xuất hiện thời gian cùng biến mất thời gian cũng không thể kiểm tra hắn đến tột cùng là phi thăng hay là đã tử vong cũng không biết giống trương kính trần cùng la ma đại sư tốt xấu còn có danh tự truyền thừa mà đạo tôn ngay cả danh tự đều không thừa dưới đại càng khai quốc hoàng đế liệt đế đã từng xuất ra vì tăng tu hành đại bản niết bàn kinh sau lại đổi đại bản niết bàn kinh vì đại bản niết bàn công hiện nay đại bản niết bàn công vẫn là đại c à n trần quốc công pháp t ầ n g thứ tư cung phụng tổng cộng có năm vị bọn hắn chính là lý thừa trạch tư tâm thậm chí rất nhiều người đều không biết lý thừa trạch đến tuột cùng để người tại cung phụng cái gì thế mà còn xếp tại đạo tôn cùng như đến phía trên đạo giáo tam thanh ngọc thanh nguyên bắt đầu thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn qua dọn đường đức thiên tôn còn lại hai vị là sau thổ nương nương cùng nữ hoa nương, nương ra cắt lượng ngừng chân ở đây bên trên một nét hương từ năm tầng phía trên liền không còn cung phụ người nào chỉ là đơn thuần tảng thư cát có không ít khâm thiên giám đệ tử ở đây đọc sách g i a c á t lượng ngựa không dừng v õ địa đi tới tầng thứ chín quan tinh lâu tầng cao nhất là bình đại khoáng đạt bắt rất đài tới gần cửa sổ tám cái cửa sổ cũng còn so cửa sổ thấp hơn chút ngắm cảnh bình đại chính giữa là một chương hình chữ nhật bản cùng vài cái ghế dựa phía bên phải có một cái chậm chạp chuyển động kim sắc hình cầu lúc này có một tóc trắng lao nhân khoanh chân ngồi tính t o ạ phát giác được da cắt lượng xuất hiện hắn mở mắt、Điều、hiểu hữu là da cắt lượng rốt cục nhìn thấy hoàng lao giam chính là một vị mày trắng tóc tr mặt mũi hiền lành lao đạo sĩ một thân trắng đoan theo kim vân tuyến đạo bảo thắt nói quấn vương v ấ t trần thế ngoại cao nhân bộ dáng sáng gặp qua hoàng lao g i á m chính bệ hạ để ta cho hoàng lao g i á m chính mang một câu chương ba trăm bảy mươi sáu ra các khởi minh triệu tử long văn tinh lâu tầm chín hoàng lao g i á m chính b u ố t vớt d â u dài nghi ngờ nói bệ hạ như muốn cùng ta t r n lời gọi lao đạo vào cùng không được sao ra c á t lượng lấy ra khâm thiên g i á m g i á m chính ấn tín và dây đeo triệ trình tại hoàng giam chính trước mặt im lặng trả lời vấn đề này hoàng lao giam chính hơi kinh ngạc Bệ hạ thế mà nhanh như vậy tìm đến đời tiếp theo giám chính lao đạo mới cùng bệ hạ nói bất quá năm ngày hoàng nhận lời trong hai con ngươi khí cơ lưu c h u y ề n nhìn từ trên xuống dưới tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu giá cắt lượng hắn phát hiện mình vậy mà không có cách nào xem thấu người trẻ tuổi trước mặt này tu v i Bi. phải biết hắn nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong cho dù hiện nay đại càn ra rất nhiều nhập đạo cảnh nhưng hắn hay là có một chỗ cắm rủi húng chi ánh mắt của hắn cũng có thể vào khí thế gian vạn vật cũng có khí số trong đó lấy người vị nhất hoàng nhận lời đã sớm có được một đôi có thể xem thấu người khí số khí vận thanh đồng cũng tỉ như lý thừa trạch hoàng lao giam chính tại lý thừa trạch lúc còn rất nhỏ liền dám chắc chắn lý thừa trạch tương lai nhất định có một phen đại hành động bởi vì lý thừa trạch trên thân tử khí so lý kiến nghiệp còn nồng hậu dày đặc nhưng về sau lý thừa trạch khí vận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hoàng nhận lời ý đồ thôi diễn qua nhưng không có suy tính ra nhưng thật ra là lý thừa trạch tu luyện thiên tử vọng khí thuật c h e lấp thiên cơ cùng tự thân khí vận hoàng nhận lời đương nhiên nhìn không thấy trước mắt gia cát lượng cũng đã từng lý thừa trạch xuất hiện đồng dạng tình huống tại hoàng nhận lời hai con ngươi thanh đồng bên trong là một đoàn mê vụ gia cát lượng nhẹ lay động vào lông cười nói bệ hạ cảm n i ệ m hoàng lao giảm chính những năm này phí công lao lực tâm thần đều t ổ n h ạ i muốn để hoàng lao giảm chính nghỉ ngơi thật tốt cho nên để ta tranh thủ thời gian để thay thế hoàng lao giảm chính hoàng lao giảm chính chỉ vào tầng thứ chín phía trên đến chúng ta đến phía trên trò chuyện tầng thứ chín có một lầu cát đi ra khỏi các bên ngoài dựa vào làn can nhìn về nơi xa nó khoáng đạt chi thế hơn xa v ẫ n đ ỉ n h cát quan sát trước mắt đình đài lầu c á t nghiễm nhiên dưới chân nhìn thẳng phương xa dương trạch toàn cảnh thu hết vào mắt hoàng nhận lời nhìn ra ra cát lượng tất nhiên là nhập đạo cảnh không phải không có khả năng trẻ tuổi như vậy lý thừa trạch liền để hắn liền đảm nhiệm g i á m chính hắn vuốt dâu cười nói lao đạo liền k i n h thường gọi ngươi một tiếng khổng minh tiểu hữu có thể g i a c á t lượng đốt c ằ m nói đương nhiên hoàng nhận lời ngắm nhìn dương trạch c h ầ m d ã i nói g i a c á t tiểu hữu ngươi cũng biết lao đạo vì sao muốn kiện lao về quê rồi g i a c á t lượng nói khẽ xin lắng hay nghe hoàng nhận lời đem nguyên nhân êm t hay nói từ khi bệ hạ sai người tại đại cản ba mươi ba châu bảy ra cựu châu đỉnh lão đạo suy tính qua vài lần đồng đều biểu hiện đại cản cảnh nội tất nhiên mưa thuận gió hỏa bây giờ ít đi không ít sự tỉnh mà ta dù chưa thọ tận nhưng cũng dần dần ra đi cho nên manh động cáo lao hồi hương bế quan tìm kiếm nhập đạo thời cơ ý nghĩ hoàng nhận lời là nam kinh đều thiên đông người lúc tuổi còn trẻ bái nhập đạo môn trở về sau trở thành đại c á n khâm t i ê n giam giam chính vừa vặn bệ hạ nhờ ta mang lời nói liền cùng hoàng lao giam chính ngươi nhập đạo thời cơ có quan hệ hoàng nhận lời đang nghĩ không người nghe chiếu thời điểm ra cắt lượm nhẹ nhàng đỡ lấy hắn t h ấ m giải nói bệ hạ có lời hoàng lao giam chính có thể nhập dương trạch cựu châu đỉnh từ lĩnh hội xã tắc đình chợ hoàng lao giam chính đột p h á nhập đạo cảnh hoàng nhận lời đối thịnh càn cung phương hướng thở g i i nói t ạ bệ hạ trước đó hoàng nhận lời cũng có thể nhập cựu châu đỉnh từ lĩnh hội nhưng hắn vẫn là đảm nhiệm khâm thiên giám giám chính không có khả năng tùy thời tại kêu bên trong lĩnh hội hoàng nhận lời cũng không có kích động thật lâu rất nhanh bình phục nỗi lòng lại hỏi k h ổ n minh tiểu h ư u tu ứng cũng là bệ hạ loại kia đạo gia chi thuật ta hắn phải giao tiếp khâm thiên giám giám chính nên làm sự tỉnh mới có thể chạy tới bế quan lĩnh hội xã tất đ ỉ n h mặc dù gia cát lượng trên thân cũng là một đoàn m ê vụ nhưng gia cát lượng trên thân một đoàn mễ vụ cùng hoàng nhận lời ban đầu ở lý thừa trạch trên thân nhìn thấy chính là đồng ạ n cho nên có câu hỏi này gia cát lượng đốt cảm nói đúng vậy hoàng nhận lời lại hỏi kia xem tượng h ô phòng h o á n ngũ xem bói những n à y khẩu minh tiểu hữu hẳn là cũng sẽ đi g i a cắt lượng không có trả lời chỉ là giơ lên trong tay quả lông mưa đến chỉ một thoáng dương trạch trên không lôi điện đan sen mây đen dày đặc nồng hậu dày đặc mây đen ám chỉ sẽ có mưa to rơi xuống bốn phía có chút ấu ám một k i a chấp hợp thời sáng lên tỏa ra ra c á t lượng góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt gió đến này gió vì gió đông nói cật một trận n u hỏa gió đông nổi lên người của thủ đô dân người nước mới vừa rồi còn trời trong 1 0 ờ i p không không không dặm làm sao đột nhiên liền mây đen dày đặc muốn mưa muốn mưa cái thời tiết mắc toi này nói thế nào liền biến con nhà ránh mau về nhà thu quần áo mây đen bao phủ dương trạch thành tầm nhìn mắt trần có thể thấy dưới đất thấp vẹn vẹn có thể từ mây đen khe hở bên trong xuyên tấu qua mấy đạo ánh nắng không ít người trong nhà đã đốt lên ban đêm mới sẽ sử dụng dầu thắp một xích hồng một ngân lượng đạo lưu quang từ thịnh càn cung vấn đỉnh các bên trong phóng lên tận trời tại trong mây mù phi tốc ngang qua lại có một đạo màu đỏ lưu quang từ lục phiến môn phóng lên tận trời ba đạo lưu quang tụ hợp cùng một chỗ hướng phía quan tinh lâu bay tới vương tố tố lữ bố cùng triệu vân thế phải bắt được tại dương trạch gây sóng gió tội phạm đợi lát nữa đừng động thủ người một nhà gặp bọn họ khí thế h u n g hùng hoàng nhận lời vội vàng ngăn tại ra c ắ t lượng trước người không sao hoàng lao giang chính người tới ta biết ra c ắ t lượng tiến lên một bước ngầm đầu cùng không trung ngân giáp ngân thương võ tướng nhìn nhau n h ẹ lay động lấy quạt l ô n g cười nói người đến hẳn là tử lòng n ư nguyên bản hay là ngự không mà đi triệu vân cấp tốc rơi vào quan tinh lâu bên trên ôm cười nói thừa tướng mặc dù triệu vân bây giờ thần sắc bình thường nhưng nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh nói là đất bằng lên kinh lôi cũng có thể hồi ư ớ c lập tức s ô n g lên đầu ra cát lượng cùng triệu vân nhìn nhau nhìn nhau không nói gì lúc này vô thanh thắng hữu thanh trừ sớm nhất đến lữ bố cùng một mặt mậu bức vương tố tố người tới càng ngày càng nhiều lục bình thiện hùng tín phòng nguyên linh t r ư ơ n g cư chỉ ứng vương tố tố nhìn xem nhìn nhau không lời hai người không hiểu ra sao đây là cái gì chương trình còn có triệu vân vì cái gì gọi hắn thừa tướng lục bình đốt dâu cởi nói lao hưu gặp nhau thú vị thú vị Phòng huyền linh thì là trả lời trả vương tố tố vấn đề, gật i minh nhiệm mới gọi a qua thừa thừa cắt cho từng tướng, tử tướng tướng. tố tố khổng hắn nên lòng quân Vương g đảm đã đầu lập lại g i a c á t k h ổ n g minh tên rất hay về phần g i a c á t lượng còn trẻ như vậy liền đảm nhiệm qua thừa tướng vương tố tố ngược lại không thế nào để ý đương nhiệm thượng thư trái phải phó xạ phòng huyền linh cùng t r ư ơ n g cư chính chính là hai cái ví dụ sống sờ sờ trung quy là g i a c á t lượng trước từ trong hồi ức tỉnh táo lại ra các lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cất cao giọng nói triệu vân triệu vân ôm cử nói tại ra các lượng quạt lông chỉ vào bầu trời cử nói hôm nay gặp nhau thật là thiên ý triệu vân nhìn thoáng qua mây đen d à y đặc bầu trời lúng túng nói thừa tướng nhưng ngày này chuyện nào có đáng gì t á n g i a cắt l ư ợ n g bung lên quả l ồ n g mây đen đột nhiên t á n đi ánh nắng lại lần nữa gậy vào dương trạch trong thành dương trạch t h a n h bách tính m ấ y mắt s ư n g sở tại nguyên chỗ ta liền nói hôm nay ngày này là cái quỷ thời tiết g i a cắt l ư ợ n g nhìn về phía dâu ria đều nhanh dọa rơi hoàng nhất lời hoàng lao dám chính sáng nhưng mặc cho mới dám chính hay không chương ba trăm bảy mươi bảy không thiên dám dám chính ra cắt lượng chương ba trăm bảy mươi bảy k h ô n thiên dám dám chính ra cắt lượng. lượng quản tinh lâu tại vương tô tố lữ bố triệu vân phòng nguyên linh chưng cư chính cùng lục bình đ á m người chứng kiến biên giới ra cắt lượng thay mặt giám chính ngay lập tức liền đi rơi hoàng nhận lời trực tiếp tại chỗ từ nhiệm khâm thiên giám giám chính chuẩn bị đi cựu châu đỉnh từ bế quan lĩnh hội xã tắc đỉnh để cầu đánh vỡ thiên nhân giàn buộc hoàng nhận lời biểu thị giáo không được hoàn toàn giáo không được song phương hoàn toàn không tại một cái tầng cấp hoàng nhận lời nếu như muốn cầu mưa lời nói cần trước tuyển lúc tế tự ở giữa định ra tế đàn đối mặt xuân hạ thu đông bốn loại nạn hạn hán còn cần khác biệt tế phẩm tại khác biệt phương vị tế tự cầu mưa mà g i a cắt lượng đâu muốn gió được gió muốn mưa được mưa so không được hoàn toàn so không được hoàng nhận lời bị thương rất nặng chỉ muốn biểu thị nhiều năm như vậy tu hành muốn tu luyện đến cầu thân đi lên chứng kiến g i a cắt lượng tiếp nhận khâm thiên g i á m g i á m chính về sau vương tố tố cùng lữ bố bọn hắn liền ai về nhà đấy chỉ có triệu vân lưu lại cùng g i a cắt lượng tự thoại g i a cắt lượng làm ra đến động tĩnh lớn lý thừa trạch tự nhiên cũng biết bất quá hắn không có đi quản g truyền này đơn giản chính là cầu trận mưa một trận mưa đối với dương trạch mà nói không đau không n g bây giờ dương trạch hệ thống thoát nước đã một lần nữa cải biến qua lại có kênh đảo phụ trợ thoát nước nước động là tích không được một điểm đối với g i a c á t lượng a n bài lý thừa trạch là sẽ không để cho hắn chỉ đảm nhiệm g i á m chính dù sao g i a c á t lượng nội chính tốt như vậy không để hắn hảo hảo phát huy liền đáng tiếc lý thừa trạch còn chuẩn bị để hắn l ĩ n h cùng bên trong sách môn hạ bình chương sự t ì n h có này xưng hảo người cũng có thể xưng là thừa tướng triệu vân một mực hô g i a c á t lượng thừa tướng sự t ì n h lý thừa trạch cũng tại trở về vương tố tố kêu bên t r o n g biết được để g i a c á t lượng l ĩ n h cùng bên trong sách môn hạ bình chương sự tỉnh triệu vân kế tiếp theo hô ra các lượng thừa tướng liền sẽ không như vậy đột k í n nguyên nguyên n i ê n ngày mười lăm tháng mười một thính tuyết vương triều phương nam thế châu trải qua ngày một tháng tám này thính tuyết vương triều phương nam nam châu đã mất đi bốn châu chi địa vẹn vẹn chỉ còn lại có thế châu một châu dương tái hưng cùng vi duệ đã hội tụ ở đây chuẩn bị nhất cử cầm xuống cuối cùng ngày một châu bọn hắn còn nhiều một cái trọng yếu giúp đỡ một người có thể chống đỡ một trăm phẩy không không không quân cao sùng chỉ có hắn một người tới vừa mới xây dựng long cất cao quân hắn cũng không có mang tới tại đánh hạ vài tòa kiên thành thời điểm cao sùng liền phát huy tác dụng trọng yếu phương nam nam châu một trong nam châu môn hộ là nam dương thành mà nam dương thành là xa gần nghe tiếng một cái kiên thành bởi vì nó ngoài cửa thành có ông thành mà ủng thành có một cái nặng mấy chục ngàn cân bản cân huyền vũ á p trên thực tế cái này huyền vũ á p khả năng vượt qua một trăm phẩy không không không cân thiết trang một hướng thành xe đối với cái này một trăm phẩy không không không cân huyền vũ á p là không có bất kỳ cái gì tác dụng bình thường nam dương thành muốn kéo đạo này miệng cống đều là muốn dùng bản kéo từ hai bên đem nó kéo lên đối mặt tòa này siêu cấp kiên thành vi duệ đại quân liền tạm thời bị ngăn ở nam dương thành thời khắc mấu chốt anh hùng đảm trảng cao sủng kịp thời đến rút nguyên bản liền trời sinh thần lực cao sủng tại tu hành lớn kim cương thần lực về sau lực lượng điệp ra đến một cái trình độ khủng bố vận khởi lớn kim cương thần lực về sau cao sủng làn ra biến thành kim sắc sau lưng xuất hiện một tôn trừng mắt kim cương pháp tướng toàn thân khí huyết chi lực như khói như trụ tại nam dương thành quân coi giữ cùng trinh bắc quân quỳ bãi bên trong cao sủng dùng hai tay ngạnh sinh sinh đem cái này nặng hơn một trăm phẩy không không không cân huyền vũ ác từ cùng kín kẽ địa hàn trên mặt đất đồng dạng đến ngạnh sinh sinh địa bị cao sủng n ô lên cao hơn hai mét dùng hai tay thành tự mộc tượng vi duệ quyết định thật nhanh xuất quân giết vào ông thành nam dương thành cao phá nam châu môn hộ cáo phá về sau có không ít nam dương quân khí thành chạy trốn nghe nói đại cản trong quân đội có có thể đem huyền vũ áp ngạnh xinh xinh địa dơ lên q u á i vật về sau đều nghe tin đã sợ mất mật từ đó về sau nam châu quân vừa nghe thấy cao sùng danh tự không phải bỏ thành đầu hàng chính là nghe nóng rồi t r ố n nam châu rất nhanh l u ô n hãm cao sùng chi danh nhưng dừng tính tuyết tiểu nhi k h ó c đêm mà dương tái hưng bên kia cũng là thế như t r ẻ tre cuối cùng hai đường đại quân liền t ề tụ tại thế châu bởi vì cần cam đoan cầm xuống bốn châu chi địa vững chắc tránh hậu phương đột nhiên có người phản loạn hiện tại dương tái hưng cùng vi duệ trên tay đồng đều chỉ còn lại có mười lăm ngàn đại quân cùng năm phẩy không không không lính hậu cần tổng cộng bốn mươi phẩy không không không đại quân mà trịnh bá nguyên trương liêu cùng khúc nghĩa chư tướng xuất lĩnh còn lại quân đội ở hậu phương trấn thủ bốn mươi phẩy không không không quân đội tấn công một châu chi địa hơi có chút miễn cưỡng nhưng vi duệ cho rằng cũng không phải không thể đánh bởi vì dương tái hưng cùng cao s ủ n g quá siêu mẫu cái gì kiên thành tại hai người này trước mặt bất quá là bài trí trái cao s ủ n g phải tái hưng người nào có thể địch thế châu môn hộ thế an ngoài thành ba bên trong trinh bắc quân chú quân tại đây vi duệ g i ữ g tái hưng cùng cao sùng cùng trinh bắc quân bên trong chư tướng tề tụ tại vi duệ trung quân đại trướng vi duệ nhẹ l â y động lấy q u o n lông c h ầ m rãi nói hơn một tháng hiện tại cũng chỉ còn lại có thế châu thế châu tổng cộng có chín thành chín huyện khoảng cách kinh đô vẹn vẹn một sông c h i cách thương m ậ u phát đ ạ t thương khách không ngừng cũng là phương nam giàu có nhất đại châu cho nên đây cũng là chúng ta chuyến này trọng yếu nhất một châu thế châu biên cảnh cùng tính tuyết vương triều kinh đô tính tuyết thành khoảng cách nước chừng tám trăm dặm nhưng ở giữa cách hào phóng sông chủ yếu n h n sông trinh bắc quân bên trong s á t thực có thủy quân bởi vì bắt chu cách hào phong sông đối diện chính là đại hoàng vương triều địa giới bởi vậy trinh bắc quân là có chiêu mộ thủy quân đồng thời thông qua chiến thuyền tiến hành thủy quân huấn luyện nhưng lần này vi duệ cũng không có đem thủy quân m a n g ra lý thừa trạch chiếu lệnh chỉ là muốn đánh xuống phương nam nam châu mặc dù vi duệ là có thể căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh quyết sách t ư ớ n g ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận cái này lý thừa trạch trước đó liền cùng bọn hắn giao phó cho sở dĩ không đánh là bởi vì vi duệ cũng đồng ý lý thừa trạch cái này quyết sách trừ l u y n binh vi duệ một mực có đang nghiên cứu đại hoàng thính quyết cùng thiên để tùy thời g i a quân chính là bởi vì vi duệ đầy đủ hiểu rõ thính tuyết vương triều hắn mới biết được tấn công thính tuyết vương triều phương nam nam châu cùng p h ư ơ n g bắc sáu châu độ khó là không giống t h ậ t m u ố n nhất cử d i ệ t thính tuyết vương triều vậy liền c ầ n trinh bắc quân cùng nhau xuất động nhưng đ ạ i càn g cùng lúc đó vẫn còn đang đánh thiên dung mà một lần tính đánh hai đ ạ i vương triều vẫn còn có chút mạo hiểm rõ ràng có thể trầm trầm l ư u toan không cần thiết mạo hiểm dù sao bay long kỵ mặt thua ví dụ nhiều lắm một bên khác thiên dung vương triều đồng dạng là chinh phạt hơn một tháng thiên dung đã mất sáu châu bắc cảnh ba châu luân hãm kinh đô trái phải hai châu luân hãm tại vương tiễn phối hợp xuống phương nam hàn châu l u ô n hãm lư vương lư bạch h ổ chế tử thiên dung cựu châu hiện tại vẹn vẹn còn lại phương nam ngụy tấn hai châu cùng kinh đô chỗ thiên châu v â n châu quân đội tại lộ hoa công chúa xuất lĩnh dưới và ở thiên châu thúy kinh thành nhưng ở tiết nhân quý bọn hắn xem ra bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tốc độ càng nhanh nguyên nhân là bên này người càng nhiều tiết nhân quý m a siêu vương tiễn cùng cam linh từng cái đều là sát thần mà phong tính liền tất sư đà cũng không cam chịu yếu thế dù sao quân công cũng nhiều như vậy không đoạt liền không có hiện tại lục lộ đại quân tể tụ thiên dung kinh đô thúy kinh thành đem thúy kinh thành đoàn đoàn bao vây đại chiến hết sức căng thẳng t i ế t nhân quý dơ cao phương thiên họa kích cất cao giọng nói chuyển ta quân lệnh công thành t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám thiên dung vây công thúy kinh thành t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám thiên d u n g vây công thúy kinh thành ô ô, ô theo t i ế t nhân quý ra lệnh một tiếng trang nghiêm túc một tiếng kèn văng lên từ bốn phương vây kín thúy kinh thành mã siêu phong tính liệt tất sư là bọn hắn đều nghe hiểu công thành bởi vì thúy kinh thành có phòng ngự c h ậ pháp còn có hai vị nhập đạo cảnh toa trấn nguyên bản chỉ có một vị tại các phương áp lực thật lớn dưới huyền tương cấm quân thống lĩnh l i n h thuật khang đột phá tới nhập đạo cảnh l i n h thuật khang được phong làm huyền vương kế tiếp theo thống lĩnh tám trăm huyền tương cấm quân mặc dù chỉ có tám trăm nhưng huyền tương cấm quân không thể khinh thường bởi vì huyền tương cấm quân đều là từ thiên dung thế gia đại tộc con cháu tuyệt gia lại tu vi thấp nhất chính là ngoại tương cảnh đương nhiên những thế gia này đại tộc hiện tại cơ bản đều bị thiết nhân quý bọn hắn trừ bỏ cái này cũng đại biểu cho huyền tương trong cấm quân người cơ bản cùng tiết nhân quý bọn hắn có thù không đợi trời chúng không cần lo lắng bọn hắn lâm trận phản chiến cũng kỹ như ninh thuật khang ninh a chính là thiên dung vương triệu số một số hai đại gia tộc gần với bắc vương nhưng ninh gia liền bị mã siêu nổ tận gốc bởi vậy trừ phi ninh thuật khang đ i ê n không phải ninh thuật khang là không thể nào đầu hàng trừ tám trăm huyền tương cấm quân thúy kinh thành bên ngoài còn có bốn đại cấm quân đều có cấm quân mười lăm ngàn người tổng cộng sáu mươi phẩy không không không cấm quân những người này sớm liền bị điều nhập thúy kinh thành lại thêm lộ hoa công chúa xuất lĩnh năm mươi phẩy không không không v â n châu quân tổng cộng một trăm ngàn đại quân liền bị t ử chiến đến cùng bởi vì đại c à n quân là viết trinh chiến tuyến là rất dài hơn nữa là xâm nhập nội địa mà thúy kinh thành bên trong lương thực là đầy đủ ăn một năm chỉ cần bọn hắn có thể kéo lại đồng thời thiên dung vương triều cảnh nội có quân dân nguyện ý bắt đầu phản kháng đại càng quân liền sẽ phát hiện bốn phương tám hướng đều là phản kháng quân dân cho nên thiên dung cũng không có tước vũ khí đầu hàng thiết nhân quý chỉ có thể nói nghĩ rất đẹp trên thực tế bởi vì thiên dung bách tính đã sớm chịu đủ hồ đồ thiên dung đế hậu phương căn bản không có bách tính phản loạn mà lại thúy kinh thành căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy t i ế t nhân quý mát i ê u phong tính liệt tất sư đả các đại quân đội từ bốn phương bắt đầu công thành thúy kinh thành phòng ngự chợ pháp tại bốn người hợp lực dưới vẹn vẹn chỉ gánh ba lần liền tuyên cáo vỡ vụn ngay sau đó ba cung sàng nỏ nhao n h a u bắn ra dài hai mét kim loại cự n ỏ tiễn thật sâu đinh vào thành trên tường cái này tên n ỏ không vì đả thương người mà vì g i à n h trước lôi một đã lăn là không cách nào phá hư từ thép dòng chế tạo tên n ỏ mà các đại quân đội tướng lĩnh liền có thể mượn từ cắm d ễ t ư ở n g thành tên n ỏ kích thích lồng phòng ngự thi triển kinh công leo lên tường thành mát siêu tất sứ đà cam linh cùng phong tính liệt liền không có như vậy p h i phước ngự không phi hành liền xong t i ế t nhân vi không có xuất thủ đối thủ của hắn là thiên dung vương triều bị kia sắp dầu hết đèn tắc nhập đạo cảnh mà mã siêu trước hết nhất leo lên tường thành ngay sau đó là căng ninh nên đón mã siêu chính là q u á t to một tiếng mã siêu để m ạ n g lại hai mắt tinh hồng ninh thuật khang người khoác vân giáp màu đỏ chiến bảo trong gió phiêu dương hai tay hăn chống đ ạ i đao tại trên tường thành chờ đợi mã siêu kỳ thật ninh thuật khang biết đây chẳng qua là vùng bây dây chết nhưng ninh ra hủy diệt thủ ninh thuật khang không thể không báo đầu tường quân coi giữ thanh em quanh quẩn tại cao ngất tường thành bên trong ngay sau đó đông đông đông tiếng chống trận văng lên thành tốt thành tốt tiên dung quân coi giữ bộ điểm đều đâu vào đấy chuẩn bị đem lôi một đã l ă n cùng dầu h o à ném một bộ điểm quân coi giữ thì là dương cung l ắ p tên ngăn cản lấy bốn phương quân đội tiến công càng nhiều quân coi giữ thì là tại tướng lĩnh xuất lĩnh giới nên chiến leo lên tường thành đại cản tướng lĩnh t i ế t nhân quý vũ lâm quân từ hai mươi phẩy không không không trong quân chuyên môn chọn lựa hai phẩy không không không tiện bắn người chuyên môn huấn luyện q u a điểm sạc trước mặt của bọn hắn còn có ngồi sổm thuẫn binh tùy thời vì bọn họ ngăn đỡ mũi tên không cần phải lo lắng đối thủ bắn giết cái này hai phẩy không không không thần tí cung xạ thủ cùng nhau rút ra mũi tên dù hơn ngàn người nhưng động tác chỉnh tề bạch một đầu mũi tên dính vào dầu hỏao hỏa tại lử mũi tên nháy mắt dẫn đốt h ỏ a diễm cháy đường ngực hai phẩy không không không người chia làm bốn vòng dự cung tùy thời chuẩn bị xạ kích dự bị thiết nhân q ví dơ cao h ỏ a kích nghe tới tiết nhân quý mệnh lệnh năm trăm người tìm xong mục tiêu bán thiết nhân quý h ỏ a kích rơi xuống năm trăm cây hỏa t i ễ n cùng nhau mãnh liệt bắn mà ra mục tiêu trực chỉ trên tường thành cung tiến thủ thiên dung quân coi giữ cung tiến thủ hoàn toàn không nghĩ tới vũ lâm quân cung tiến thủ xạ thuận chuẩn như vậy bị bắn rết tại chỗ cái này liền giống như là đại chiến hết sức căng thẳng dây dẫn nổ càng nhiều đại c à n quân nắm lấy cơ hội mượn tên nỏ leo lên tường thành bán tên cung tiến thủ cùng nhau lòng dây cung dây cung kêu run lâm thanh quanh quần tại tường thành bên ngoài vũ lâm quân bốn vòng tề xạ về sau thiên dung trên tường thành tạm thời không dám có cung tiến thủ ngoi đầu lên một mặt vết máu thiên dung quân coi giữ ngồi dựa vào tường thành về sau kịch liệt thở hào hẹn bởi vì hắn vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua nhìn xem bên cạnh bị một tiễn trung đích mi tâm lúc này mất mạng chiến hữu trong lòng của hắn đang chát ngoi đầu lên liền mang ý nghĩa l i ề p giết trên mặt hắn máu tươi tất cả đều là chiến hữu bốn phía là tiếng la giết đối thủ là nhập đạo cảnh nhưng mã siêu không sợ chút nào linh phật khang bất quá vừa mới đột phá nhập đạo cảnh mà hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh đ h p h o n g không có gì không thể đánh mặt khác ba mặt tường thành cam linh cùng tất sư đà đều là đại đao một đao đánh xuống cưng khí sinh ra lực chủng kích như g ọ n sóng đầy ra vậy công đi lên thiên dung quân coi giữ cũng bị lực chủng kích nổ tung không ít người trực tiếp đâm vào trên tường thành thậm chí trực tiếp bằng xuống tường thành thống quái cam linh sách ngược lấy đại đao như một tôn sát thần cam linh cánh tay đột nhiên nở lớn một vòng giống như cánh tay kỷ lân ngay sau đó hắn g i lên cao cao đại đ a o một đạo vài trăm mét kim sắc đao cơn rơi vào trên tường thành đông thành tường như đất d u n g núi chuyển đao cương trổ đến thiên dung quân coi giữ hóa thành huyết vụ tường thành gạch đá cũng bị đánh rách t ả t hơi trên tường thành lập tức loạn cả một đoàn thiên nhân hợp nhất cảnh lực phá hoại hay là thật đáng sợ cam linh chỉ xuất như thế một đao ý đang c h ấ n nhiếp hiện tại trọng yếu nhất chính là để càng nhiều sĩ tốt leo lên tường thành mà không phải xính người vũ dũng quả nhiên cam linh ra như thế một đao về sau thiên dung quân coi giữ có thể nói là sợ vỡ mật nghe tin đã sợ mất mật hoàn toàn để không nổi giút khí phản kháng để càng nhiều đại cản tinh nhuệ leo lên tường thành về sau Cam l i thích a r nhân g nói, t h quy chỉ n là lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy cùng huyền tương cấm quân đồng đạo có thể bảo vệ kinh sư bốn đại cấm quân tất cả đều là từ thiên dung cựu châu các đại gia tộc chọn lựa ra nhà thanh bạch mang theo q u ố c thủ nhà hận bọn hắn là không ổn định nhân tố bởi vậy tiết nhân quý lần này không có ý định tiếp nhận đồ hàng một đạo kim quan g từ thiên dung trong hoàng cung thẳng vào mê tiêu chính là thiên dung đã từng duy nhất nhập đạo cảnh vĩnh a n vương tiết nhân quý biết đối thủ của hắn xuất hiện tiết nhân quý mũi kích chỉ phía xa bầu trời cất cao giọng nói v ĩ n h a n vương có dám cùng ta tiết nhân quý một trận chiến cùng lúc đó mã siêu cùng n i n h thuật khang kịch chiến say xưa